Đương nhiên, những này tiện nghi máy pha cà phê, thực tế hiệu quả tự nhiên là rất kém cỏi cơ bản không có hiệu quả gì, còn có rất nhiều hết sức rõ ràng khuyết điểm. Hiện ở trên thị trường, hơi hơi khá một chút máy pha cà phê, giá bán đều là ở ngàn nguyên trở lên, càng chuyên nghiệp máy pha cà phê, càng là ở mấy ngàn nguyên, vạn nguyên trở lên máy pha cà phê, cũng là không hiếm thấy. Như vậy một đôi so với, chắc Việt gia dụng máy pha cà phê giá thị trường ở 1.100 nguyên tài hữu. Này xác thực xem như là tính giới so với tốt nhất máy pha cà phê. Bởi vì trên thị trường, không có một khoản máy pha cà phê có thể so với được với chắc Việt máy pha cà phê, coi như vạn nguyên máy pha cà phê cũng là như thế, cái kêu cái giá này tự nhiên là không tính quý. Vì lẽ đó, chắc Việt máy pha cà phê giá bán tuy rằng không rẻ, nhưng vẫn xem như là tính giới so với tốt nhất máy pha cà phê, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ rất tốt. Cho tới chắc Việt thương dùng máy pha cà phê, cũng giống như vậy. Hơn 5.000 nguyên giá bán, kỳ thực không có chút nào xem là quý, chuyên nghiệp cấp bậc thường dùng máy pha cà phê, đều là qua 5.000 nguyên, đều ở vạn nguyên trở lên. Cho nên, chắc Việt máy pha cà phê lượng tiêu thụ mới sẽ tốt như vậy, hiệu quả tốt, chất lượng cũng được, thêm vào tính giới sánh vai, tự nhiên sẽ hấp dẫn người tiêu thụ mua. Dưới tình huống như vậy, chắc Việt ra dụng máy pha cà phê ở ngày thứ nhất ra thị trường liền bán ra 4 vạn đài, mà chắc Việt thương dùng máy pha cà phê ở ngày thứ nhất ra thị trường cũng bán ra 5.000 đài, này xác thực là cực kỳ tuyệt vời thành tích. Vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, cũng đã tốt như vậy, hơn nữa cũng không đủ cầu, tương lai lượng tiêu thụ, tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. 40.000 đài chắc Việt gia dụng máy pha cà phê, vì là chắc Việt thiết bị điện công ty mang đến 40 triệu nguyên doanh thu, mà 5.000 đài thương dùng máy pha cà phê, cũng vì chắc Việt mang đến 2.400 vạn doanh thu. Cho tới chắc Việt máy pha cà phê mang đến lợi nhuận, vậy thì càng không cần phải nói, tuyệt đối là sẽ không thấp Một lúc mới bắt đầu, liền đã nói qua chắc Việt máy pha cà phê sản xuất thành phẩm là thấp hơn cái khác hàng hiệu máy pha cà phê ở nhẹ vốn, nhưng giá bán không thấp tình huống, lợi nhuận tự nhiên là phi thường khả quan. Một đài chắc Việt gia dụng máy pha cà phê, tính cả thu thuế ở bên trong hết thể sản xuất thành phẩm, có điều mới 400 nguyên, 1000 nguyên xuất sửng giới, vậy thì là nói chắc Việt máy pha cà phê lợi nhuận cũng là 400 nguyên một đài, còn giá bán càng cao hơn chắc Việt thương dùng máy pha cà phê, lợi nhuận thì càng thêm cao. Toàn bộ thành phẩm cũng chỉ là vì là 2.000 nguyên một đài, dựa theo 5.000 nguyên suất sửng giới, lợi nhuận liền cao tới 3.000 nguyên một đài. Gia dụng máy pha cà phê lợi nhuận suất vì là 50%, mà thường dùng máy pha cà phê lợi nhuận suất ở 60%, đây chính là chắc Việt máy pha cà phê lợi nhuận. Dựa theo như vậy lợi nhuận đến xem là, chắc Việt gia dụng máy pha cà phê vì là công ty mang đến 20 triệu nguyên lợi nhuận, thương dùng máy pha cà phê nhưng là mang đến 1.400 vạn nguyên lợi nhuận. Tổng cộng vì là 3.400 vạn nguyên. Vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất ra thị trường, liền vì là chắc việc thiết bị điện công ty mang đến 6.400 vạn nguyên doanh thu, cùng với 3.400 vạn lợi nhuận, này không thể không nói là một phi thường thành công tiêu thụ. Đương nhiên, số này theo so với một ít xí nghiệp lớn tới nói, hoàn toàn không tính là gì, chỉ là một rất nhỏ lượng tiêu thụ mà thôi. Nhưng phải biết chắc việc thiết bị điện công ty chỉ là một nhà thành lập không lâu xí nghiệp mà thôi, thực lực vẫn không tính là hùng hậu. Sản phẩm cũng không phong phú, quan trọng nhất chính là hiện tại sản năng còn không cao, không có cách nào hoàn thành toàn quốc vô hàng, càng không có cách nào ở toàn cầu tiến hành tiêu thụ, lượng tiêu thụ tự nhiên là cao không đi nơi nào. Chờ đến chắc việc thiết bị điện công ty sản năng tăng lên sau khi đứng lên, mở ra càng to lớn hơn thị trường sau, khi đó lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ so với hiện tại môn cao, cao hơn gấp 10 lần, đều là dễ như ăn cháo. Cho nên nói, chắc việc thiết bị điện công ty hiện tại thành tích còn không sánh được một ít xí nghiệp lớn, nhưng cũng không cần tự ti, vẫn có thành công qua cơ hội. Chắc việc máy pha cà phê ra thị trường, cùng với nóng nảy tiêu thụ tình huống, cũng có thể dự kiến sắp trở thành chắc việc thiết bị điện công ty chủ yếu doanh thu một trong, vì là công ty mang đến càng nhiều doanh thu cùng lợi nhuận, vì đó xuất ra một phần không nhỏ lực. Có chắc việc máy pha cà phê mang đến lợi nhuận, chắc việc thiết bị điện công ty triển sẽ càng thuận lợi một ít, tỷ như nắm giữ càng đầy đủ tài chính đến tăng lên sản năng. Ở tiêu thụ ngày lượng thống kê sau khi ra ngoài, chắc Việt thiết bị điện công ty đã bắt đầu chuẩn bị lễ chúc mừng. Có điều, không giống với chắc Việt thiết bị điện công ty vui mừng con xiết mà khác một nhà thiết bị điện công ty bầu không khí, nhưng là cực kỳ ngột ngạt. Nơi này công nhân cũng bắt đầu lo lắng đường lui của chính mình, cũng bắt đầu lo lắng công ty đóng cửa sau phải đi con đường nào. Nếu như một công ty phần lớn công nhân cũng bắt đầu chuẩn bị đường lui, vậy đã nói rõ công ty này sắp ngã, nhường công nhân đều mất đi hy vọng, mới sẽ chuẩn bị đường lui. Mà nhà này thiết bị điện công ty, chính là đặc mỹ điện khí công ty. Ở đặc mỹ điện khí chủ tịch của công ty trong phòng làm việc, một người trung niên mặt tối sầm lại xem trong tay số liệu báo cáo, mà phần này số liệu báo cáo chính là ngày hôm nay vừa mới lên thị đặc mỹ máy pha cà phê. Nếu như chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ là khả quan, cái kia đặc mỹ máy pha cà phê lượng tiêu thụ, chính là vô cùng thê thảm. Ở vừa nãy, đặc mỹ máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng đã thống kê đi ra, Thực tế lượng tiêu thụ xa thấp hơn nhiều dự tính, thậm chí cách trước dự đoán có chênh lệch cực lớn. Một lúc mới bắt đầu, đặc mỹ điện khí công ty cho rằng dựa vào đặc mỹ cái này hàng hiệu, đẩy ra máy pha cà phê, tiêu thụ ngày lượng chí ít cũng sẽ có 10.000 đài trở lên, chí ít có thể vì là công ty mang đến không ít lợi nhuận, nhưng thực tế lượng tiêu thụ nhưng là cách mục tiêu dự chủ có 10 vạn 10.8.000 giảm chênh lệnh. Người trung niên này chính là Lưu Kỳ Hậu, cũng chính là đặc mỹ điện khí chủ tịch của công ty, cùng với Lưu Trạch Ngạn Phụ thân Lưu Kỳ Hậu là một cực kỳ tự phụ người, cũng từng nhường đặc mỹ điện khí công ty đi về phía Huy Hoàng, nhưng bây giờ đặc mỹ điện khí công ty bị thua, cũng là hắn một tay tạo thành. Ở chắc việc thiết bị điện công ty vừa thành lập thời điểm, Lưu Kỳ Hậu thậm chí đều chưa từng nghe qua danh tự này, cũng không biết tồn tại, chỉ là làm chắc việc thiết bị điện công ty bắt đầu đẩy ra thiết bị điện sản phẩm, mới gây nên sự chú ý của hắn, nhưng cũng chỉ là chú ý một hồi mà thôi, vẫn không cho là có thể khiêu chiến đến đặc mỹ điện khí công ty địa vị. chỉ có điều Làm chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra sản phẩm, càng ngày càng được hoan nền, lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt thời điểm, Lưu Kỳ Hậu liền bắt đầu ngồi không yên. Vốn là, Lưu Kỳ Hậu là ôm phòng chế ý nghĩ, chuẩn bị đem chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm phục chế ra, lại lấy công ty lớn ưu thế, đem chắc việc thiết bị điện công ty áp chế đến không cách nào trì lên, đồng thời nhờ vào đó mở rộng tự thân thị trường số lượng. Nhưng không nghĩ tới chính là, phòng chế toàn bộ thất bại, không có một khoản sản phẩm có thể phảng chế ra. Nay vừa đến Lưu Kỳ Hậu chỉ có thể từ bỏ cái phương pháp này, ngược lại lựa chọn những phương pháp khác, vậy thì là nuốt chừng chắc Việt thiết bị điện công ty, do đó lớn mạnh đặc mỹ điện khí công ty. chương 495, Cô Chú Một quăng Ở chắc Việt thiết bị điện công ty bắt đầu quật khởi sau khi, Lưu Kỳ Hậu liền động thu mua tâm tư. Chỉ có điều, Lưu Kỳ Hậu phi thường rõ ràng, muốn bình thường thu mua chắc Việt thiết bị điện công ty, nhất định phải lấy ra rất lớn một món tiền vốn hơn nữa cũng không nhất định thành công. Mà hắn cũng không nỡ ra số tiền này, liền bắt đầu động nổi lên ý suy nghĩ, liền dặn dò Lưu Trạch Nạn lợi dụng Trương Nhất Bộn, muốn mượn Trương Nhất Bộn phụ thân Trương Hướng Độ quan hệ, đến nuốt chắc việc thiết bị điện công ty. Lưu Kỳ Hậu cùng Trương Hướng Độ cũng coi như là cấu kết với nhau làm việc xấu, theo như nhu cầu mỗi bên, đều không phải vật gì tốt. Mà chuyện như vậy, Lưu Kỳ Hậu cũng không biết làm bao nhiêu lần, đã sớm xe nhẹ chạy đường quen, cũng không biết bao nhiêu tiền cảnh hài lòng công ty bị hắn nuốt trừng. Nếu như không phải làm những chuyện này, Đặc mỹ điện khí công ty cũng không thể triển đến quy mô lớn như vậy, này đều là hắn thông qua một ít dơ bẩn thủ đoạn mới có thể triển lên. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lưu Kỳ Hậu lần thất bại này, chương nhất buột cùng chương hướng độ đều bị chộp tới ngồi tù, điều này làm cho hắn tạm thời từ bỏ cái ý niệm này. Có điều, Lưu Kỳ Hậu hành động, đã bị tô rệ hiện, tự nhiên là không thể toàn thân trở ra. Ở cái kia hôm sau, chắc việc thiết bị điện công ty liền bắt đầu đem đặc mỹ điện khí công ty, coi như mục tiêu đả kích Toàn lực cực nhanh đặc mỹ điện khí công ty, mà hiện tại, trên căn bản sắp thành công. Đặc mỹ máy pha cà phê, là lưu kỳ hậu phương pháp duy nhất, cũng là đặc mỹ điện khí công ty duy nhất hy vọng. Nếu như đặc mỹ máy pha cà phê cũng thất bại, đặc mỹ điện khí công ty kết quả, chính là nhất định đóng cửa, chỉ là sớm muộn mà thôi. Mà hiện tại, từ lưu kỳ hậu sắc mặt đến xem, đặc mỹ máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng nhất định là rất nguy, mới sẽ làm sắc mặt của hắn sẽ khó coi như vậy. Không sai. Đặc Mỹ máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng xác thực không được tốt lắm thậm chí là có thể nói là vô cùng thê thảm ở giảm đi một ít giả tạo tiêu thụ sau đặc Mỹ máy pha cà phê cũng cũng chỉ có mấy trăm đài hơn nữa đây là gia dụng máy pha cà phê lượng tiêu thụ đặc Mỹ máy pha cà phê cùng chắc Việt máy pha cà phê như thế đều chia làm gia dụng cùng thương dụng, nhưng đặc Mỹ thương dùng máy pha cà phê lượng tiêu thụ càng là chỉ có mười mấy đài nếu như chỉ là một không có hàng hiệu sưởng nhỏ bán ra như vậy lượng tiêu thụ Liên là phi thường bình thường sự tình, nhưng nếu như đây là đặc mỹ điện khí công ty lượng tiêu thụ, cái kia không thể không nói là một chuyện cười, một chuyện cười lớn. Mà hiện tại, đặc mỹ điện khí công ty chính là gây ra như vậy một chuyện cười, cũng nói đặc mỹ cái này hàng hiệu, chết để là phá hủy, đã là không hề hy vọng. Nhìn như vậy lượng tiêu thụ báo cáo, lưu kỳ hậu tay đều đang run dậy, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào đặc mỹ máy pha cà phê khắc phục khó khăn. Đem chắc việc thiết bị điện công ty đánh bại, nhưng không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như thế. Mấy trăm đài lượng tiêu thụ, đối với đặc mỹ điện khí công ty lớn như vậy công ty mà nói, chính là một thiên đại trào phúng. Không biết qua bao lâu, Lưu Kỳ Hậu cầm lấy bên cạnh điện thoại, đem công ty cao tầng cũng gọi vào. Hắn không thể liền nhìn như vậy đặc mỹ điện khí công ty thất bại, còn muốn cường điệu chấn đặc mỹ điện khí công ty huy hoàng. Hiện ở lập tức chuẩn bị cho ta, ta muốn ngày mai đối ngoại tuyên bố. Đặc mỹ máy pha cà phê lượng tiêu thụ qua 10 vạn đài. Lưu Kỳ Hậu quay về những cao tầng này, nói rằng. Một cao tầng, nghe nói như thế, không khỏi nói rằng, nhưng là máy pha cà phê lượng tiêu thụ mới mấy trăm đài, đối ngoại tuyên bố bán ra 10 vạn đài không thích hợp đi. Nếu như là mấy vạn đài lượng tiêu thụ, đối ngoại tuyên truyền là 10 vạn đài lượng tiêu thụ, cái kia rất bình thường, nhưng nếu như chỉ là mấy trăm đài lượng tiêu thụ, nhưng là tuyên truyền thành 10 vạn đài, 200 lần trên lệch vậy thì có chút quá bất hợp lý Cũng rất khó nhường ngoại giới tin tưởng, trái lại nhường đặc mỹ điện khí công ty độ tin cậy tiến một bước hạ thấp. Ta nói 10 vạn đài liền 10 vạn đài. Lưu Kỳ Hậu chừng mắt người này, rất lớn tiếng nói. Đã như thế, sẽ không có người phản bác nữa Lưu Kỳ Hậu quyết định, chỉ có thể bé ngoan nghe theo. Tiếp đó, Lưu Kỳ Hậu nói tiếp, đồng thời, đối ngoại giới tuyên bố, để ăn mừng đặc mỹ máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng đạt đến 10 vạn đài trở lên, tiếp đó, mua một tặng một, đồng thời gia tăng mở rộng cường độ tranh thủ đem đặc mỹ máy pha cà phê nổi tiếng tăng cao lên. Nhưng là công ty trong chương mục đã không có tài chính đến mở rộng máy pha cà phê. Một người khác nhắc nhở. Nghe nói, Lưu Kỳ Hậu trực tiếp nói, không tiền liền đi mượn, tìm ngân hàng cho vay, nắm nhà xưởng đặt cọc cũng có thể, ở trong thời gian ngắn nhất định phải chuẩn bị đến đầy đủ tài chính đến mở rộng máy pha cà phê, đồng thời tìm người ở internet cùng truyền thông bôi đen chắc việc máy pha cà phê, khiến người ta không dám mua chắc việc máy pha cà phê. Đến trình độ này, Lưu Kỳ Hậu còn không quên đối phó chắc việc thiết bị điện công ty, chỉ có thể nói hắn người này đã xấu đến không cứu. Cuối cùng, Lưu Kỳ Hậu ở văn phòng trên, la lớn, một trận, chúng ta tuyệt đối không thể thua, nhất định phải thắng, toàn bộ đều cho ta hành động lên. Đặc Mỹ may pha cà phê, là đặc Mỹ điện khí công ty hiện tại hy vọng duy nhất, vì không cho đặc Mỹ điện khí công ty đóng cửa, Lưu Kỳ Hậu cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lựa chọn mạo hiểm nhất phương thức. Đương nhiên, hắn làm như vậy, Kỳ thực là phi thường cao nguy hiểm, tập trung vào nhiều như vậy tài chính đi vào, một khi thất bại, đặc mỹ điện khí công ty sẽ đổ đến càng nhanh hơn càng lợi hại, vậy thì thật sự một tia hy vọng đều không có. Chỉ là chuyện tới như vậy, Lưu Kỳ Hậu không được không làm như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn đặc mỹ điện khí công ty liền như vậy không còn. Không thể không nói, Lưu Kỳ Hậu vẫn là một rất có quyết đoán người, bình thường người, cũng không có dũng khí làm như vậy, một khi thất bại, kết quả có thể so với hiện tại càng thêm thảm. Chỉ có điều, Đối với một sĩ nghiệp tới nói, không nghĩ biện pháp làm tốt sản phẩm, nhưng là nghĩ giả tạo tuyên truyền, dùng quảng cáo đến tăng lên lượng tiêu thụ, này trung quy là một không khỏe mạnh phương thức kinh doanh, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. huống chi, đặc mỹ điện khí công ty hàng hiệu đã sú coi như cao đến đâu nổi tiếng, cũng là không cách nào chuyển hóa thành lượng tiêu thụ. Dưới tình huống như vậy, đặc mỹ điện khí công ty không nghiên cứu càng tốt hơn sản phẩm, trái lại gia tăng mở rộng thành phẩm, vì là chính là tăng cao đặc mỹ máy pha cà phê độ hot Làm như vậy, có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Vì lẽ đó, Lưu Kỳ Hậu cách làm, tuy nói có quyết đoán, nhưng kết quả nhưng là không được coi trọng. Ở đặc mỹ điện khí công ty nơi này, Lưu Kỳ Hậu là không bán hai giá, chuyện hắn quyết định, không có ai có thể thay đổi, cũng chỉ có chiếu lời nói của hắn làm. Mà Lưu Kỳ Hậu đã bị cựu hận che đậy hai mắt, căn bản cũng không có bình tĩnh lại, bình tĩnh phân tích cục diện, như vậy lô mãng cách làm, sẽ chỉ làm đặc mỹ điện khí công ty suy yếu càng mau một chút Liền nếu như trước xuống giá xúc tiêu như thế, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Liên quan với tất cả những thứ này, Tô Duệ cũng không rõ ràng, coi như hắn biết, cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, đặc mỹ điện khí công ty nhất định là muốn đóng cửa, mặc kệ bây giờ làm gì đều tốt, đều chỉ là sắp chết giấy rùa mà thôi. Muốn thay đổi cục diện này, đặc mỹ điện khí công ty cũng chỉ có một lựa chọn, vậy thì là đẩy ra càng tốt hơn sản phẩm. Chỉ là trước tiên không nói đặc mỹ điện khí công ty có hay không thực lực, Có thể nếu không thể làm được điểm này, từ lưu kỳ hậu đến cái khắc tầng quản lý đều không có ý nghĩ này, càng không có hướng về phương hướng này đi tới qua. Vì lẽ đó, hiện tại đặc mỹ điện khí công ty đã không đáng sợ, không lật nổi sóng gió gì đến. chương 496, Linh kiện cùng phần cuối sản phẩm. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Duệ vẫn đang chăm chú chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ. Ở tiêu thụ ngày bán nóng này sau khi, chắc việc máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng sẽ không có thấp qua 40.000 đài vẫn là cùng không đủ cầu. Hiện tại càng ngày càng nhiều không giống thành thị đường dây tiêu thụ, muốn bắt được chắc Việt máy pha cà phê, thậm chí còn là chắc Việt hàng hiệu cái khác sản phẩm tiêu thụ quyền, muốn cùng chắc Việt thiết bị điện công ty hợp tác. Chỉ có điều, được giới hạn ở sản năng không đủ nguyên nhân, chắc Việt thiết bị điện công ty còn không cách nào ở những thành thị này hoàn thành phô hàng, chỉ có thể cùng một phần đường dây tiêu thụ hợp tác, mà không cách nào làm được toàn phương vị phô hàng. Rất nhiều nơi vẫn không có chắc Việt hàng hiệu sản phẩm chỉ có thể ở internet đặt hàng. Không có cách nào, ở sản có thể vấn đề không có được giải quyết trước, chắc việc sản phẩm đều chỉ có thể nằm ở cung không đủ cầu cục diện. Không biết bao nhiêu đường dây tiêu thụ chủ động tìm kiếm hợp tác mà không được, để những người khác đồng hành ngược giao đến mắt đều đỏ, coi như nhường lợi, cũng không có cách nào cạnh tranh được chắc việc thiết bị điện công ty. Đang chăm chú chắc việc máy pha cà phê thời điểm, đặc mỹ máy pha cà phê cũng gây nên tô dựệ chú ý. Bởi vì, đặc mỹ máy pha cà phê tuyên truyền quá mức hùng vĩ, Ở rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy đặc mỹ máy pha cà phê quảng cáo, nói là che ngập bầu trời đều không quá đáng. Không biết có phải là mở rộng cường độ gia tăng nguyên nhân, đặc mỹ máy pha cà phê tiêu thụ tình huống, tựa hồ có chuyển biến tốt, lượng tiêu thụ thật giống tăng lên lên. Có điều, chính là ở tô Duệ bán tín bán nghi thời điểm, internet nhưng là bắt đầu lộ ra ánh sáng, đặc mỹ máy pha cà phê lượng tiêu thụ vẫn rất thảm đạm, sở dĩ sẽ thấy nhiều người như vậy mua, kỳ thực cũng không phải chân thực người tiêu thụ mà là đặc mỹ điện khí công ty mời tới người, giả ý mua đặc mỹ máy pha cà phê, sau đó sẽ qua tay trả lại, tiếp theo đi mặt khác một nhà thiết bị điện cửa hàng mua đặc mỹ máy pha cà phê. Đặc mỹ điện khí công ty mục đích làm như vậy, chính là muốn tạo nên một loại nhiệt tiêu dáng vẻ, do đó kéo lên người tiêu thụ mua. Chỉ có điều, hiệu quả nhưng là thường thường, người tiêu thụ cũng không có vì vậy mà động lòng, mọi người có thể đều không có quên đặc mỹ điện khí công ty trước hành động lại làm sao có khả năng sẽ bởi vì những này quảng cáo cùng giả tạo tuyên truyền, liền lần thứ 2 mua đặc mỹ điện khí công ty sản phẩm, đây là không thể sinh sự tình. Vì lẽ đó, từ Tô Duệ hiểu rõ đến tình huống đến xem, đặc mỹ điện khí công ty tập trung vào lượng lớn tài chính tiến hành mở rộng, nhưng đặc mỹ máy pha cà phê lượng tiêu thụ, vẫn là không có chuyển biến tốt, vẫn như cũng là vô cùng thê thảm lượng tiêu thụ. Những này tập trung vào tài chính, hiện tại đều toàn bộ trôi theo nước, không có vung ra một điểm hiệu quả đến. Chuyện đến nước này, đặc mỹ điện khí công ty vẫn là u mê không tỉnh, còn tiếp tục gia tăng đầu tư, tiến hành càng điên cuồng càng to lớn mở rộng tiền chuyển ý đồ một lần thay đổi thế yếu, nhưng hiệu quả vẫn là thường thường. Chứ mở rộng đặc mỹ máy pha cà phê bên ngoài, đặc mỹ điện khí công ty còn ở mời mọc thủy quân, ở trên internet, ở truyền thông trên bôi đen chắc Việt máy pha cà phê, cùng với cái khác chắc Việt hàng hiệu sản phẩm, nội dung của nó đều là biệu đạt, đem chắc Việt sản phẩm biếm không đáng giá một đồng, hoàn toàn không đáng mua Ai mua ai hối hận. Nhưng trên thực tế, những này biểu đặt là một điểm hiệu quả đều không có, hoặc là nói là nổi lên phản hiệu quả, người tiêu thủ cũng không phải ngốc, như thế rõ ràng biểu đặt, tự nhiên là không thể tin tưởng, trái lại càng là chống đỡ lên chắc việc thiết bị điện công ty. Nay đổ ra môi lên, uống ngụm nước đều nhét cái răng, đặc mỹ điện khí công ty liền xin mời thủy quân đều xin mời không tốt, cũng xứng đáng có như vậy kết cục Vốn là, Tô Duệ còn đang suy nghĩ có phải là nên buông tha đặc mỹ điện khí công ty không tiếp tục để đường dây tiêu thụ 2 tuần 1, nhưng việc này vừa ra, hắn liền triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như không cho Đặc Mỹ Điện khí công ty mãi mãi không có vươn mình này, Lưu Kỳ Hậu thì sẽ không tỉnh ngộ lại. Vì lẽ đó, Tô Duệ là quyết định muốn cho Đặc Mỹ Điện khí công ty đóng cửa, nhất định sẽ không lại nhẹ dạ, hắn sẽ triệt để đánh đổ Đặc Mỹ Điện khí công ty, cùng với Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Ngạn. Hắn thấy Đặc Mỹ Điện khí công ty đã không lật nổi sóng gió gì đến rồi, cũng không còn quan tâm. Ở trong mấy ngày này, Đỗ Duệ trừ quan tâm chắc việc máy pha cà phê bên ngoài, còn ở vẫn cân nhắc một vấn đề. Vấn đề này không phải những vấn đề khác, chính là cùng Tiểu Mới cây cao su có quan hệ. Ở khoảng thời gian trước, Tiểu Mới cây cao su bắt đầu thu mua đến tiểu mới cao su sau, Tô Duệ liền khởi động một cái kế hoạch, đầu tư kiến thiết bánh xe nhà xưởng, chuẩn bị dùng loại này tiểu mới cao su sản xuất bánh xe, đem quốc sản hàng hiệu mất đi bánh xe thị trường đoạt lại, đồng thời cũng chiếm lĩnh nước ngoài bánh xe thị trường. Chỉ có điều, mấy ngày qua Tô Duyệt ý nghĩ lại có chút thay đổi. Hiện tại hắn không lại chỉ muốn tiến vào bánh xe thị trường, mà là muốn đem loại này tiểu mới cao su lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu như chỉ là chỉ cần sản xuất bánh xe, còn chưa để ý đem tiểu mới cao su lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vì, bánh xe vẫn không tính là là phần cuối sản phẩm, sử dụng bánh xe xe mới xem như là phần cuối sản phẩm, đây mới là lợi nhuận cao nhất phân đoạn, phần lớn lợi nhuận đều tập trung ở cái này trong giai đoạn. Quan trọng nhất chính là Tô Duệ dùng tiểu mới cao su sản xuất ra bánh xe, tốt thì tốt, nhưng muốn mở rộng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Dù sao, bánh xe tốt xấu không phải như vậy trực quan, không có kinh nghiệm người tiêu thụ, căn bản là phân biệt không ra bánh xe tốt xấu, như vậy coi như loại này tiểu mới vật liệu bánh xe cho dù tốt, nhưng người tiêu thụ cũng có thể phân biệt không được, như vậy mở rộng lên, độ khó liền là phi thường cao, muốn cùng một ít đại hàng hiệu cạnh tranh, khả năng liền cần cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Nhưng nếu như đem bánh xe làm linh kiện, sản xuất thành xe, tốt xấu liền phi thường trực quan, cũng là càng dễ dàng mở rộng lên. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện đang suy nghĩ vấn đề là trực tiếp bán ra bánh xe được, vẫn là làm linh kiện, sản xuất thành không đồng loại hình xe tái xuất bán tốt hơn. Đây chính là hắn mấy ngày nay chủ yếu cân nhắc vấn đề. Đang suy nghĩ mấy ngày, thậm chí đều đến trà không nhớ cơm không nghĩ trình độ, trong lòng hắn mơ hổ có quyết định. Sau đó, Tô Duệ lại cùng thẩm tình thương lượng sau, thì càng là kiên định ý nghĩ này không cử động nữa rút, bánh xe muốn sản xuất, nhưng tốt nhất vẫn là làm phần cuối sản phẩm bán ra, mà không phải chỉ cần làm linh kiện bán ra, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, kiếm được nhiều nhất lợi nhuận, mà không phải lợi nhuận đều bị cái khác phân đoạn kiếm lợi đi. Đồng thời làm như vậy tốt đẹp nhất nơi, là càng dễ dàng mở rộng bánh xe, cùng với sản xuất bánh xe tiểu mới cao su, đây mới là hắn chân chính muốn. Một khi, tiểu mới cao su thành công mở rộng lên, cái kia tạo thành ảnh hưởng, là không gì Mở rộng kiểu mới cao su, nhường kiểu mới cao su thay thế truyền thống cao su thiên nhiên, cùng với cao su nhân tạo, mới là Tô Duệ mục đích cuối cùng. Nay vừa đến, hắn cân nhắc vấn đề, cũng có đáp án, vậy thì là làm linh kiện sản xuất thành sao xe, lại đẩy ra thị trường, đây chính là hắn quyết định. Quyết định này xác định được sao, Tô Duệ lập tức rộng dại sáng sửa lên, đã không còn bất kỳ buồn thiền, hắn cũng bắt đầu vì là quyết định này làm chuẩn bị, bắt đầu biến thành hành động. chương 497 thăng cấp xe đạp Liên quan với đem bánh xe sản xuất thành xe tái xuất bán vấn đề này, Tô Duệ đã chính thức xác định được. Mà hiện tại, hắn đã bắt đầu vì là quyết định này làm một ít chuẩn bị, cũng không phải chỉ muốn muốn mà không đi làm. Xe, có rất nhiều loại, xe đạp, xe điện, xe gắn máy, ô tô, xe công cộng, công cụ xe, những thứ này đều là xe, hơn nữa đều cần dùng đến bánh xe. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại cần cân nhắc chính là, là sản xuất xe gì mới tốt. Chỉ có điều... Hắn cũng không có cân nhắc thời gian bao lâu, cũng đã làm ra quyết định, kỳ thực là bởi vì không có bao nhiêu lựa chọn có thể. Bởi hiện tại kiến thiết bánh xe nhà xưởng, tiền kỳ tuyến sinh sản là lấy sản xuất xe đạp bánh xe làm chủ, vậy hắn muốn sản xuất xe, tự nhiên cũng cũng chỉ còn sót lại xe đạp. Đương nhiên, cái này bánh xe nhà xưởng cũng không phải là không thể sản xuất cái khác loại hình bánh xe, chỉ là vẫn không có chuyển đến một bước này, xe đạp bánh xe là tiền kỳ chủ yếu sản xuất sản phẩm. Liên quan với tại sao lựa chọn xe đạp Một là bởi vì tuyến sinh sản quan hệ hay là sản xuất xe đạp đầu tư ít. nếu như có thể tô Duệ đương nhiên là muốn sản xuất ô tô xe thể thao loại hình mà không phải xe đạp nhưng sản xuất ô tô đầu tư quá cao cần thiết kim ngạch tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chịu đựng đạt được đang suy nghĩ đến phương diện tiền bạc vấn đề sau hắn chỉ có thể lựa chọn xe đạp điều này cần tiền kỳ đầu tư liền muốn giảm rất nhiều mà hắn nhưng là có năng lực này lấy ra này bút đầu tư đến xe đạp ở toàn cầu lượng tiêu thụ là phi thường cao Dù cho lợi nhuận không sánh được ô tô, nhưng lượng tiêu thụ lớn, ít lai like tiêu thụ mạnh bên dưới, lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan. Chỉ cần Tô Duệ ở xe đạp ngành nghề thành công triển lên, chiếm có không ít thị trường số lượng, thu hoạch đến lợi nhuận sẽ rất khổng lồ. Mà khi đó, hắn là có thể dùng xe đạp kiếm lợi đến lợi nhuận, dùng cho đầu tư cái khác loại hình xe, tỉ như xe gần máy, ô tô cùng xe thể thao cũng có thể, đây là từng bước từng bước đến. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện đang quyết định sản xuất xe đạp Không có nghĩa là hắn sau đó chỉ sản xuất xe đạp, mà không sản xuất cái khác loại hình xe. Đang quyết định sản xuất xe đạp sau, hắn liền bắt đầu làm tương quan chuẩn bị, tỉ như chuẩn bị xe đạp thiết kế. Hiện tại Tô Duệ nếu quyết định sản xuất xe đạp, thì sẽ không tùy tùy tiện tiện đẩy ra một khoản xe đạp, vậy thì cũng không phù hợp hắn sơ chung. Cứ việc, hắn chỉ là đem xe đạp coi như bàn nhảy, sau đó nhờ vào đó hướng về cái khác loại hình xe triển, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện đẩy ra một loại phi thường phổ thông xe đạp Dù cho mới hình cao su sản xuất ra bánh xe, có thể bảo đảm này khoản xe đạp lượng tiêu thụ sẽ không thấp, nhưng Tô Duệ vẫn sẽ không qua loa cho xong. Nếu muốn làm, liền muốn làm được tốt nhất, tuyệt đối không thể làm ẩu. Liên quan với xe đạp, nắm giữ kiểu mới cao su Tô Duệ, cũng là có tiên thiên ưu thế, có thể làm ra một khoản tốt hơn xe đạp, nhưng hắn theo đuổi không phải tốt hơn xe đạp, mà là muốn đẩy ra hoàn mỹ cấp xe đạp. Sản xuất tốt nhất xe đạp, nhường người tiêu thụ cưới lên tốt nhất xe đạp. Đây là Tô Duệ quyết định sản xuất xe đạp sau, liền định ra lý niệm, cũng là nỗ lực phương hướng. Đối với cái khác xí nghiệp mà nói, sản xuất một chiếc hoàn mỹ cấp, làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn xe đạp, đây là một rất khó làm được mục tiêu. Có điều, đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ mà nói, muốn làm được điểm này, tuy nói không tính dễ dàng, nhưng vẫn là có thể làm được, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị là được. Mà hiện tại, hắn thì có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, tự nhiên muốn đẩy ra một khoản tốt nhất xe đạp Liên, tiếp đó, Tô Duệ liền bắt đầu thu thập xe đạp thiết kế đồ chỉ, cùng với sản xuất công nghệ, sau đó tiến hành thu dọn sàng lọc. Quá trình này tiêu tốn rất lâu mới hoàn thành, cuối cùng, hắn mới chọn lựa ra một loại đường cái xe đạp, sở dĩ lựa chọn đường cái xe đạp, là bởi vì hắn cảm thấy đường cái xe đạp mới càng dễ dàng biểu hiện ra xe đạp tính năng, mới càng dễ dàng dựng lên hàng hiệu. Mà Tô Duệ chọn lựa ra đường cái xe đạp, có thể nói là thuộc về phố xe một loại, ở trên đường tùy ý có thể thấy được. 10 chiếc đường cái xe đạp bên trong, thì có 5 chiếc là tương tự kiểu dáng. Ít nhất ở Hoa Quốc nơi này, loại này đường cái xe đạp là phi thường thông thường. Rất nhiều hàng hiệu xe đạp sĩ nghiệp đều sẽ sản xuất loại này đường cái xe đạp, chỉ ít cơ bản thiết kế trên là tương tự, cũng chỉ có một ít chi tiết nhỏ không giống nhau mà thôi. Tô Duệ cho rằng sẽ có nhiều người như vậy mua loại này đường cái xe đạp, khẳng định có chỗ hơn người, đây chính là hắn lựa chọn loại này xe đạp nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải muốn trực tiếp đẩy ra loại này xe đạp, nếu như làm như vậy, cũng chỉ là một loại tương đối phổ thông đường cái xe đạp, không có cái gì sáng tạo, này liền không có ý gì, cũng không cách nào nhanh chiếm lĩnh xe đạp thị trường. Hắn chân chính ý nghĩ là trước tiên dùng loại này đường cái xe đạp tiến hành thăng cấp, do đó được một loại càng tiền tiến càng hoàn mỹ đường cái xe đạp lại đẩy ra thị trường, này chính là mục tiêu của hắn. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở chọn lựa ra thích hợp đường cái xe đạp liền bắt đầu mở ra nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp. Liên quan với đường cái xe đạp thăng cấp, là cần phải hao phí 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là một bút không thấp thăng cấp phí dụng, đang không có thăng cấp đi ra trước, Tô Duệ cũng không biết cái này tiêu tốn, có phải là đăng giá. Bởi vậy, hắn cũng không có vội vã thăng cấp xe đạp sản xuất công nghệ, chủ yếu là lo lắng sẽ lãng phí tín ngưỡng giá trị. Vì nghiệm chứng điểm này, Tô Duệ từ trên thị trường mua được một chiếc phổ thông đường cái xe đạp. Sau đó sẽ dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, nếu như vậy, hắn là có thể trực tiếp thăng cấp sau xe đạp, sẽ là ra sao? Cũng đã biết xe đạp sản xuất công nghệ có đáng giá hay không đến tiêu tốn 8000 vạn điểm tiến hành thăng cấp. Nếu như chỉ thăng cấp một cái thành phẩm, cần thiết tín ngưỡng giá trị là cực nhỏ, không giống thăng cấp sản xuất công nghệ cần nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Rất nhanh, Tô Duệ liền hoàn thành xe đạp thăng cấp, được một loại hoàn toàn mới xe đạp. Khi hắn nhìn thấy hoàn thành thăng cấp sau xe đạp thì Cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xe đạp. Từ Tô Duệ biểu hiện đến xem, liền biết này thăng cấp sau xe đạp đã ra dự tính của hắn. Không sai, này chiếc phổ thông xe đạp đang hoàn thành thăng cấp sau, đã cùng trước hoàn toàn khác nhau, chân chính hoàn toàn biến đến dạng, hoàn toàn chính là mặt khác một cái xe đạp. Chiếc xe đạp này ở thăng cấp qua đi, không chỉ vẻ ngoài trở nên cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa tràn ngập khoa huyễn cảm, cảm xúc cũng là mười phần, thập phần hấp dẫn nhãn cầu. Khiến người ta sau khi thấy, liền không thể rời bỏ nhãn cầu, còn muốn đi tới kỵ một hồi. Ở thăng cấp sau, này đã không phải một chiếc phổ thông đường cái xe đạp, mà là một chiếc khác với tất cả mọi người xe đạp. Làm tô rệ thử nâng lên này chiếc đường cái xe đạp thời điểm, mới hiện chiếc xe đạp này phi thường nhẹ, nhẹ đến nhường hắn đều cảm thấy có chút không chân thực, nhưng cũng không có chút nào ảnh hưởng nó cảm xúc. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện chiếc xe đạp này tuy rằng rất nhẹ, nhưng chất lượng nhưng là vô cùng tốt, cơ cấu cũng không dễ dàng biến hình có thể chịu đựng càng nặng trọng lượng, mà không cần lo lắng sẽ hư hao bước đầu phòng trừng, chịu đựng trọng lượng, ít nhất so với phổ thông xe đạp cao gấp đôi trở lên. Như thế Hoàn Mỹ đường cái xe đạp, tự nhiên nhường Tô Duệ kinh ngạc đến ngây người, này đã xa xa qua hắn dự đoán, hoàn toàn không ở hắn dự đoán trong phạm vi. chương 498, Hoàn Mỹ trải nghiệm. Đối với xe đạp thăng cấp sau biến hóa, Tô Duệ xác thực là bị chấn động đến. Vốn là, hắn cho rằng xe đạp triển tới hôm nay, Nên cũng coi như là chuyển đến mức tận cùng, rất khó lại có thêm cái gì tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền cho rằng coi như tiến hành thăng cấp, xe đạp cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, chỉ là một ít chi tiết nhỏ sẽ coi thay đổi, toàn thể trên thì lại vẫn là sẽ như thế. Nhưng thăng cấp sau khi, hắn mới hiện ý nghĩ của chính mình là sai, nguyên lai like hiện tại xe đạp còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tỷ như, trước mắt này một cái xe đạp, liền so với hiện tại xe đạp mạnh hơn nhiều. Thăng cấp trước sau biến hóa, nói là biến hóa nghiêng trời, cũng là hoàn toàn không quá đáng, biến hóa chi lớn, là thăng cấp trước, hoàn toàn dự không nghĩ tới. Đang nhìn đến chiếc xe đạp này thăng cấp sau biến hóa, Tô Duệ liền cảm thấy tiêu tốn 80 triệu điểm tín ngượng giá trị, đối với xe đạp sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp, là một cái phi thường đáng giá sự tình, hoàn toàn không có nửa điểm lãng phí. Không nói cái khác, chỉ cần là này vẻ ngoài, đã đáng giá 8.000 điểm tín ngượng giá trị, chớ nói chi là còn có cái khác ưu điểm. Mức tiêu hao này, hoàn toàn là vật giá trị. Sau đó, Tô Duệ lần thứ 2 cẩn thận quan sát xe đạp, lấy này hiện thăng cấp sau biến hóa. Bởi, hắn dùng để thăng cấp xe đạp là một chiếc đường cái xe đạp, vậy này chiếc thăng cấp đi ra xe đạp, tự nhiên cũng là đường cái xe đạp, hoàn toàn phù hợp đường cái xe đạp điều kiện. Đường cái xe đạp, chủ yếu là vì là chân nhắn đường cái mặt đường thượng sứ dùng xe hình, bởi vì chân nhắn mặt đường lực cản khá nhỏ, vì lẽ đó, ở thiết kế thì Đường cái xe đạp thường thường càng cao hơn liên quan đến, thông thường đều là sử dụng có thể giảm thấp phong ngăn trở dưới loan lấy tay, cùng với hẹp cao khí áp thấp lực cả lốt, chặt vị có hơi cao, bánh xe đường kính cũng so với bình thường leo núi xe Việt giá phải lớn hơn. Bởi, đường cái xe đạp xe giá cùng linh kiện, đều không cần như vùng núi xe như thế cần phải tăng cường, vì lẽ đó, trọng lượng đều là thiên nhẹ, do đó ở bằng phẳng trên đường cái kỵ thịnh hành, có rất cao hiệu suất, độ đặc biệt nhanh. Đường cái xe đạp Đa số đều là chọn dùng đơn giản hiệu suất cao hình thoi thiết kế, lại không cần tăng mạnh, cũng liền có thể làm được mỹ quan. Cái này cũng là đường cái xe đạp vì sao lại được khen là ưu mỹ nhất xe đạp. Một ít chọn dùng kiểu mới vật liệu đường cái xe đạp, tỷ như tỷ tạng nì ủng hợp kim, sợi cá băng duy, cao cấp hợp kim nôn tài liệu các loại các loại, có thể để cho đường cái xe đạp trọng lượng ở 5kg trở xuống. Có điều, một ít quốc tế thi đấu, yêu cầu đường cái xe đạp trọng lượng không thể ít hơn 6 8 kg. Vì lẽ đó, vì là thi đấu mà thiết kế đường cái xe đạp, trọng lượng đều ở 6. 8 kg tả hữu. Mà trước mắt này một cái xe đạp, không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp đường cái xe đạp, bất kể là vẻ ngoài, vẫn là trọng lượng, hay hoặc là là những phương diện khác, đều là phù hợp đường cái xe đạp. Ở cẩn thận quan sát xe đạp sau, Tô Duệ đem chiếc xe đạp này đẩy ra tiểu khu, sau đó liền ở bên ngoài lối đi bộ kỵ lên. Khi hắn cưới lên thăng cấp sau xe đạp sau, Mới hiện chiếc xe đạp này ưu điểm, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Cưới lên sau khi, Tô Duệ mới biết này xe đạp độ cực kỳ nhanh, hơn nữa kỵ hành thời điểm phi thường ung dung, hầu như cũng không cần ra cái gì lực, thì có không sai độ, nếu như toàn lực kỵ hành, cái kia độ thì càng là kinh người. Có thể nói, hắn bảo đảm chiếc xe đạp này độ, so với hết thể đường cái xe đạp đều phải nhanh, hắn có 10 phần tự tin. Chiếc xe đạp này thực sự là quá mức kéo hoang, đẹp đẽ thời thượng. Lại tràn ngập khoa huyến cảm vẻ ngoài, vừa xuất hiện ở lối đi bộ là có thể hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, đặc biệt người trẻ tuổi, một chút coi trọng sau khi liền không rời mắt nổi. Đọc chuyện với http://choenuduat.com Làm những người này lấy lại tinh thần, muốn hỏi Tô Duệ ở nơi nào mua xe đạp thì, hắn cũng sớm đã không còn bóng. Khi hắn toàn lực kỵ hành thời điểm, xe đạp đều bị hắn kỵ ra đua xe cảm giác, chiếc xe đạp này đem hắn cường hãn thể chất hoàn toàn vùng đi ra, do đó đạt đến cao nhất độ Dù cho Tô Duệ đã là toàn lực kỵ hành, độ đạt đến một rất cao trình độ, nhưng hắn vẫn cảm giác mình vẫn không có đem xe đạp tính năng vung đến mức tận cùng, chiếc xe đạp này còn có thể càng nhanh hơn, chỉ là cần càng cường hãn thể chất mới có thể làm đến. Cưới lên này chiếc thang cấp sau đường cái xe đạp sau, hắn hiện mình đã yêu kỵ hành cái này vận động, trong này trải nghiệm, nhường hắn cảm thấy bổng cực kỳ. Hơn nữa, thời gian dài kỵ hành, cũng không có nhường hắn cảm thấy không khỏe hoặc mệt, vẫn ngồi thoải mái. Bởi vì này chiếc đường cái xe đạp là hoàn toàn dựa theo thân thể công trình học được thiết kế, có thể làm cho người ta cung cấp trình độ lớn nhất thư thích, bảo đảm ở kỵ hành thời điểm sẽ không cảm đến bất kỳ không khỏe. Huyền khóc vẻ ngoài, cường hạn tính năng, thư thích đến cực điểm kỵ hành, có thể làm cho người ta một loại không gì sánh kịp kỵ hành trải nghiệm, khiến người ta yêu kỵ hành. Kỵ được rồi hơn một giờ sau, Tô Duệ mới dựa theo đường cũ kỵ trở lại, lần thứ hai biểu lên cao. Từ vẻ ngoài cùng cơ cấu đến xem, này trước đường cái xe đạp Chọn dùng chính là kiểu mới vật liệu, như vậy mới có thể làm được trọng lượng nhẹ, nhưng độ cứng nhưng là cực cao, do đó bảo đảm tuyệt đối độ cùng chất lượng. Cuối cùng, Tô Duệ tổng kết ra này chiếc đường cái xe đạp ưu điểm, tính năng cực cường, chất liệu được, trọng lượng nhẹ, giảm số mạnh, biến được, độ chính xác, cường độ cùng trọng lượng đều làm được xuất sắc nhất, phanh lại hệ thống cũng là phi thường ngày bén, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong rừng xe lại. Đồng thời, loại này đường cái xe đạp kỵ hành lên, độ cực kỳ nhanh. Còn phi thường dùng ít sức cùng thư thích. Bởi này chiếc đường cái xe đạp phi thường phù hợp thân thể công trình học, ở kỵ hành thời điểm, không chỉ có thể hạ thấp kỵ hành đối với thân thể thời điểm, còn có thể đưa đến một rất tốt rèn luyện hiệu quả, cái này cũng là một hết sức rõ ràng ưu điểm. Những thứ này đều là đường cái xe đạp ưu điểm, đủ để có thể xưng tụng là hoàn mỹ nhất xe đạp, không có một chiếc đường cái xe đạp có thể so sánh cùng nhau. Dù cho là một ít đắt giá đường cái xe đạp, cũng là còn kém rất rất xa chiếc xe này. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đối với này, chiếc đường cái xe đạp là phi thường hài lòng, đích thân thể nghiệm qua sau, hắn tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Trước, hắn lo lắng tiêu tốn 80 triệu điểm tín ngượng giá trị, đối với xe đạp sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp, còn lo lắng sẽ lãng phí tín ngượng giá trị, nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có cái này lo lắng. Hiện tại nhường Tô Duệ một lần nữa lựa chọn, đừng nói là 80 triệu điểm tín ngượng giá trị, coi như là một ước điểm tín ngượng giá trị, cũng là vật giá trị hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Vì lẽ đó, ở sau khi trở về, hắn không có lại ưu thế, lập tức đối với lên đường cái xe đạp sản xuất công nghệ, tiến hành thăng cấp. Làm tiêu hao 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau, đường cái xe đạp sản xuất công nghệ đã hoàn thành một lần thăng cấp, mà thăng cấp sau sản xuất công nghệ là có thể sản xuất ra tương lai đường cái xe đạp. Khi chiếm được phần này sản xuất công nghệ sau, Tô Duệ liền bắt đầu thật lòng xem lên, hắn phải biết này sản xuất công nghệ sản xuất độ khó Nếu như không thể tiến hành lượng lớn sản xuất, vậy cho dù lại tiến tiến, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn cũng không có dự định chế tạo ra hàng xa xỉ xe đạp giống như vậy, mà là dự định đẩy ra bình dân xe đạp. Bởi vậy, xe đạp sản xuất độ khó, liền là phi thường trọng yếu. chương 499, toàn cầu xe đạp thị trường. Làm Tô Duệ nhìn kỹ xe đạp sản xuất công nghệ sau, trong lòng tảng đã lớn liền triệt để vô ra. Loại này đến từ tương lai đường cái xe đạp, chế tạo độ khó nói có khó không? Nói dịch không dễ, muốn hiện tại sản xuất, vẫn là có thể làm được. Có thể nói, sản xuất loại này đường cái xe đạp chủ yếu độ khó, chính là ở vật liệu. Loại này đường cái xe đạp vật liệu chọn dùng chính là kiểu mới vật liệu, đối với vật liệu yêu cầu là cực cao, cùng cái khác đường cái xe đạp chọn dùng vật liệu, đều là không giống nhau. Nếu như chọn dùng phổ thông vật liệu đến chế tạo, vậy này chủng công đường xe đạp liền không cách nào bảo đảm mỹ quan, quan trọng nhất chính là, chất lượng sẽ có điều nhốt, không cách nào diễn kịch mỹ quan cùng chất lượng. Chỉ có chọn dùng đặc thù kiểu mới vật liệu, mới có thể chế tạo ra mỹ quan, chất lượng tốt, tính năng cường đường cái xe đạp. Chỉ có điều, loại này đường cái xe đạp cần thiết kiểu mới vật liệu, cứ việc hiện tại đã có sản xuất, nhưng chi phí nhưng là phi thường cao, sản lượng cũng không cao, còn không có rất nhiều lượng sản xuất điều kiện. Nếu như miễn cưỡng dùng những này kiểu mới vật liệu chế tạo ra, xe đạp thành phẩm sẽ cứ cao, hơn nữa còn không cách nào thực hiện rất nhiều lượng sản xuất, cũng chỉ có thể trở thành một loại lì mì tinh khoản tiểu chúng xe đạp. Cũng là không cách nào phạm vi lớn mở rộng, càng không thể tiêu hao kiểu mới cao su sản lượng. Nay vừa đến, liền vi phạm tô ruệ sơ trùng, hắn cũng không muốn chế tạo một chiếc tiểu chúng xe đạp, hắn muốn muốn rèn đúc chính là phô xe, tùy ý có thể thấy được phố xe. Chỉ có làm được điểm này, mới có thể đưa đến mở rộng tiểu mới cao su tác dụng, tiểu mới cao su mới có thể vùng ra tác dụng to lớn nhất. Vì lẽ đó, nếu như không thể quy mô lớn sản xuất, vậy này một chiếc đường cái xe đạp đem một điểm ý nghĩa đều không có. Mà Tô Duệ cũng không muốn sản xuất ra như thế một khoản xe đạp, này hoàn toàn là vất vả không có kết quả tốt cách làm, chỉ là hưởng phí hết tinh lực cùng thời gian mà thôi. Chỉ có điều, đối với những người khác tới nói, thực hiện lượng lớn sản xuất loại này tiểu mới đường cái xe đạp, có lẽ sẽ rất khó, nhưng Tô Duệ vẫn là có thể làm được. Bởi vì, đối với những người khác không dễ dàng được tiểu mới vật liệu, hắn nhưng là có biện pháp có thể được. Tô Duệ bản thân ngay ở kiến tạo một tòa vật liệu nhà xưởng có thể sản xuất các loại vật liệu. Mà trải qua thăng cấp sau sản xuất thiết bị, càng là có thể sản xuất các loại kiểu mới vật liệu, sản xuất độ khó cực cao kiểu mới vật liệu, cũng có thể thực hiện lượng lớn sản xuất, đồng thời còn có thể bảo đảm thành phẩm cùng chất lượng. Quan trọng nhất chính là, hắn nắm giữ chăn thủy cái này vẻ ngoài giống như thần khí, có thể đem phổ thông vật liệu, tăng lên vì là kiểu mới vật liệu. Nay vừa đến, Tô Duệ muốn có được bất kỳ kiểu mới vật liệu, đều không phải việc khó gì, chỉ cần giao cho vật liệu nhà xưởng sản xuất liền có thể. Nếu như không cách nào sản xuất ra đạt tiêu chuẩn kiểu mới vật liệu, vậy chỉ dùng chăn thủy đến tăng lên, này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, liên quan với đường cái xe đạp cần thiết kiểu mới vật liệu, hắn vẫn là có thể rất nhiều lượng cung cấp, cũng có thể bảo đảm thành phẩm sẽ không quá cao. Đã như thế, sản xuất kiểu mới đường cái xe đạp chủ yếu chỗ khó, cũng đã bị giải quyết, hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, sản xuất loại này tương lai kiểu mới đường cái xe đạp, trừ vật liệu bên ngoài, Đối nhau sản thiết bị yêu cầu cũng là không thấp, đại đa số xe đạp xưởng đều không có loại này năng lực sản xuất, coi như miễn cưỡng có thể sản xuất, cũng không cách nào làm được rất nhiều lượng sản xuất. Chỉ có điều, điểm này đối với Tô Duệ tới nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Quá mức, hắn liền tiêu tốn một ít tín ngưỡng giá trị, đối với xe đạp sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, khiến cho thăng cấp đến có thể sản xuất kiểu mới đường cái xe đạp là có thể. Vì lẽ đó, đối với rất nhiều người tới nói, Không cách nào đánh hạ vấn đề khó, ở tô ruệ trong tay, nhưng là có thể tìm được phương pháp giải quyết. Nguyên nhân chính là như vậy, ở xem qua đường cái xe đạp sản xuất công nghệ sau, tô Duệ mới sẽ cảm thấy muốn thực hiện lượng lớn hóa sinh sản, đồng thời bảo đảm sản xuất thành phẩm sẽ không quá cao, là hoàn toàn không có vấn đề. Loại này đường cái xe đạp là có thể thực hiện lượng lớn sản xuất, đồng thời có thể phạm vi lớn mở rộng. Loại này đường cái xe đạp, chứ sẽ chọn dùng tiểu mới vật liệu bên ngoài tự nhiên sẽ dùng tới kiểu mới cao su sản xuất kiểu mới đặc chế bánh xe, như vậy mới có thể đem xe đạp tính năng vung đến mức tận cùng. Đang xác định kiểu mới đường cái xe đạp có thể thực hiện lượng lớn sản xuất sau, Tô Duệ sẽ không có chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện thoại thông báo thẩm tình. Có điều, ở điện thoại di động của hắn lấy ra sau, hắn cảm thấy vẫn là tự mình qua đi một chuyến tốt hơn. Liền, Tô Duệ lại thu hồi di động, sau đó mang theo đường cái xe đạp sản xuất công nghệ, Trực tiếp đi công ty tìm thẩm tình, chuẩn bị ngay mặt câu thông. Ta muốn sản xuất xe đạp, phối hợp chúng ta trước kiến thiết bánh xe nhà xưởng, ngươi cảm thấy bất kỳ. Đến công ty sau, hắn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thẩm tình gật gật đầu, nói, liên quan với xe đạp thị trường điều tra, ngươi có hứng thú hay không nghe một hồi. Lúc trước, Tô Duệ đã hỏi dò qua thẩm tình ý kiến, người sau tự nhiên là biết hắn có sản xuất xe đạp ý nghĩ, bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ đồng thời cũng sớm đã chuẩn bị ký càng xe đạp thị trường điều tra. Được, vậy thì phiền phức ngươi nói một chút. Tô Duệ trả lời. Liền, thẩm tình liền đánh mở ra văn kiện trong tay, bắt đầu giản yếu nói lên, ở trước đây không lâu, nợp đờ G7 liên quan với 2013 năm toàn cầu xe đạp thị trường báo cáo, mà ở đoạn báo cáo này bên trong, biểu hiện năm ngoái toàn cầu xe đạp tiêu thụ thị trường, thuế sau tổng ngạch đạt đến 2.962 ước đồng euro, ước bằng 20.952 ước đến nguyên. Nghe được số này theo sau, Tô Duệ không khỏi bị kinh ngạc một hồi, đây là hắn không nghĩ tới con số, 20.952 ước đến nguyên, cỡ nào to lớn một con số. Vì lẽ đó, hắn đối với xe đạp thị trường, thì càng có hứng thú, kiên định hơn chuyển xe đạp ý nghĩ. Đoạn báo cáo này đều nghiên phạm vi, bao hàm các loại xe đạp, trong đó bao quát chạy bằng điện xe đạp, đồng xe, cùng với linh linh kiện, trang phục trở quanh thân sản phẩm. Trong đó xe đạp cả xe tiêu thụ ngạch đoán là 2.108 ước đồng euro toàn cầu lượng tiêu thụ ở 11 ước 452 và chiếc, bình quân giá bán vì là 191 đồng euro, tương đương với 1340 nguyên đến nguyên một chiếc, mà kỵ hành trang phục cùng kỵ hành 2 tổng tiêu thụ ngạch vì là 182 6 ước đồng euro, các khác linh linh kiện cùng với diễn sinh phục vụ vì là 854 ước đồng euro, trong đó bao quát sửa chữa cùng thuê bằng vân vân. Thẩm tính đem toàn cầu xe đạp thị trường điều nghiên báo cáo, nói đơn giản mấy cái trọng điểm. Nghe đến đó Tô Duệ mới biết nguyên lai like 20.952 ước đến nguyên, cũng không đơn thuần là xe đạp tiêu thụ ngạch, cũng bao quát cái khác tương quan thu vào. Có điều, chỉ cần là xe đạp cả xe tiêu thụ ngạch liền đạt đến 2.108 ước đồng Euro cũng chính là tương đương với 14.911 ước đến nguyên, cái này cũng là một phi thường khổng lồ con số. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ căn bản cũng không có nghĩ tới xe đạp thị trường tiêu thụ ngạch sẽ kinh người như vậy, sẽ có hơn một vạn ước đến nguyên tiêu thụ ngạch. Hắn còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có mấy ngàn nước tiêu thụ ngạch liền rất tốt, bây giờ nhìn lại, hắn là đại đại đánh giá thấp xe đạp thị trường. Xe đạp thị trường, xa xa qua sự tưởng tượng của hắn, đây là một phi thường khổng lồ thị trường. Trưng 500, đại đầu tư cùng tiểu đầu tư. Đối với toàn cầu xe đạp thị trường tiêu thụ ngạch, Tô Duệ là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Chỉ có điều, khi hắn tỉ mỉ nghĩ lại sau, hiện xe đạp cả xe thị trường tiêu thụ ngạch có thể đạt đến 2.108 ước đồng euro cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, toàn cầu có nhiều người như vậy, hiện tại tổng nhân khẩu đã qua 600 ức, hàng năm đối với xe đạp nhu cầu, chính là một con số trên trời, hàng năm mười hơn một ức vạn chiếc xe đạp tiêu thụ, đó cũng không là giả, lớn như vậy nhu cầu lượng, chính là một lớn vô cùng thị trường, một năm bán ra 2.108 ức nguyên tiêu thụ ngạch, vậy cũng là phi thường bình thường con số. Thoại nói đến, tô Duệ đối với bình quân mỗi chiếc xe đạp giá bán có thể đạt đến 191 ức đồng euro cũng chính là gần như 1.340 đến nguyên một cái xe đạp, vẫn để cho hắn tương đối bất ngờ, hắn không nghĩ tới xe đạp bình quân giá bán sẽ ở ngàn nguyên trở lên. Ở trong ấn tượng của hắn, còn vẫn cho là xe đạp hẳn là 2, 300 nguyên một chiếc, đây là chủ lực giá cả mới đúng. Có điều, từ thị trường điều nghiên đến xem, toàn cầu xe đạp bình quân giá bán ở 1.340 nguyên trở lên, nói do hiện tại xe đạp đã không phải 2, 300 nguyên một chiếc, mà là xa xa qua cái giá này, thậm chí là cách biệt gấp mấy lần Xem ra, Tô Duệ đã thoát ly xe đạp thị trường, căn bản là không biết hiện tại xe đạp thị trường. Xe đạp, hiện tại đã không đơn thuần chỉ là thay đi bộ công cụ, mà là có càng nhiều công dụng, cũng không có thiếu người đồng ý dùng tiền mua một chiếc tốt hơn xe đạp. Vì lẽ đó, xe đạp giá cả, so với sớm mấy năm qua, đã là tăng cao rất nhiều rất nhiều, không lại như vậy giá rẻ. Liên quan với điểm này, Tô Duệ vẫn cảm thấy rất tốt, bình quân giá bán càng cao, nói cách khác hắn đẩy ra xe đạp càng có thể bán ra một tốt giá cả đến. Dù sao, một chiếc phổ thông xe đạp cũng có thể bán ra ngàn nguyên trở lên giá bán, cái kia một chiếc như vậy kéo bánh xe đạp, tự nhiên không thể bán dễ dàng như vậy, nên có một hợp lý giá cả, tối thiểu muốn tiếp cận bình quân giá bán mới được. Đã như thế, đối với đẩy ra xe đạp cái kế hoạch này, Tô Duệ càng có lòng tin một điểm. Chỉ cần xe đạp giá bán không thấp, lợi nhuận kia liền nhất định sẽ rất tốt, mà hắn cũng là có thể dựa vào xe đạp kiếm một món tiền. Sau đó nhờ vào đó triển cái khác ngành nghề, tỷ như sản xuất cái khác xe, này cũng có thể. Cho tới xe đạp sẽ có hay không có lượng tiêu thụ, liên quan với điểm này, Tô Duệ là không có chút nào lo lắng. Bởi vì liền hắn đối với xe đạp không có hứng thú người, đều sẽ một chút thích thăng cấp qua xe đạp. Hắn bảo đảm loại này đến từ chính tương lai xe đạp, một khi đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ rất được hoàn nên lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ không thấp. Vì lẽ đó, Tô Duệ tự tin có thể lợi dụng tương lai xe đạp. Đại kiếm lời rất kiếm lời, chí ít có thể bảo đảm sẽ không thu không trở về đầu tư, hắn vẫn có đầy đủ tự tin. Nếu như ngay cả như thế hoàn mỹ xe đạp đều không có lượng tiêu thụ, vậy cũng liền đại biểu xe đạp ngành nghề đã xong đời. Đang nghe xong phần này toàn cầu xe đạp thị trường báo cáo sau, Tô Duyệt cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là xe đạp nhất định phải làm, hơn nữa phải làm tốt làm lớn lên, mà không phải trò đùa trẻ con. Như thế không lô thị trường, hắn là sẽ không bỏ qua, đặc biệt ở nắm giữ tiên thiên ưu thế tình huống. Liền càng không thể bỏ qua cái này tiền cảnh vô hạn thị trường. Vậy ngươi là tán thành sản xuất xe đạp sao? Tô Duệ nói rằng, thẩm tinh lắc lắc đầu, nói rằng, nói thật, kỳ thực ta cũng không đồng ý đẩy ra xe đạp, hoặc là nói có thể đẩy ra xe đạp, phối hợp chúng ta sản xuất bánh xe, làm như vậy là có thể được, nhưng quy mô không thể quá lớn, không thể làm làm chủ yếu nghiệp vụ triển. Tại sao? Tô Duệ có chút không rõ, rõ ràng lớn như vậy thị trường, tại sao nhưng không thể làm lớn lên? Thầm tinh thả hạ thủ bên trong báo cáo, nói tiếp, bởi vì xe đạp thị trường đã thành thục một ít xe đạp hàng hiệu đã thâm nhập lòng người, người đến sau là rất khó triển lên, bởi vì rất khó làm được những người tiêu thụ tán đồng. Ở xe đạp đại khái giống nhau tình huống, người tiêu thụ tự nhiên là ưu tiên lựa chọn nổi danh hàng hiệu, mà không phải vừa cất bước sản phẩm mới bài. Vì lẽ đó, ở xe đạp ngành người trên, là một người người đến sau chúng ta, là rất khó cùng nổi danh sĩ nghiệp cạnh tranh, tuy rằng Hoa Quốc là xe đạp đại Quốc Sản lượng có thể tính là toàn cầu cao nhất, nhưng quốc nội xe đạp hàng hiệu nhưng là rất khó cùng nhập khẩu xe đạp cạnh tranh, ở ngang nhau tình huống, người tiêu thụ đều sẽ ưu tiên lựa chọn nhập khẩu hàng hiệu, dù cho quốc nội xe đạp tiện nghi rất nhiều cũng giống như vậy, quốc nội xe đạp sĩ nghiệp hiện nay chỉ có thể chiếm lĩnh một ít. Cấp thấp thị trường, mà bên trong cao cấp xe đạp thị trường đều là bị nhập khẩu hàng hiệu chiếm lĩnh. So sánh quốc nội xe đạp sĩ nghiệp, chúng ta cũng không lớn bao nhiêu ưu thế, chỉ cần dựa vào bánh xe điểm này Chúng ta còn không có cùng quốc nội lao hàng hiệu xe đạp cạnh tranh, chớ nói chi là là nhập khẩu xe đạp, trừ phi chúng ta là làm phi thường giá rẻ xe đạp, nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa, chỉ có thể uống phí hết tài chính, thậm chí có thể thu không trở về đầu tư. Cuối cùng, thẩm tình tổng kết nói, nếu như muốn ở xe đạp thị trường làm lớn lên, nhất định phải đẩy ra một khoản khiến người ta sáng mắt lên xe đạp, như vậy mới có thể đánh vỡ một ít xí nghiệp phong tỏa, từ bên trong thu được thị trường số lượng, mới có cơ hội làm lớn lên. Nhưng hiện nay đến xem, làm được điểm này là phi thường khó, dưới tình huống như vậy, ta liền không đề nghị đầu tư quá nhiều tiền đi chuyển xe đạp, này sẽ ảnh hưởng đến công ty cái khác nghiệp vụ, muốn làm xe đạp, liền nên. Tiểu đầu tư, lấy mở rộng bánh xe làm chủ, xe đạp là phụ. Sau khi nghe xong, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, thẩm tình tại sao chống đỡ làm xe đạp, nhưng là không ủng hộ đầu tư quá nhiều tiền đi vào. Chủ yếu là bởi vì thẩm tình cho rằng hiện tại xe đạp thị trường. Đã bị một ít nhập khẩu hàng hiệu nắm giữ, người đến sau là rất khó đánh vỡ phong tỏa, chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kinh doanh, nhưng là không nhìn thấy báo lại, tự nhiên là không ủng hộ tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào, chỉ chống đỡ tiểu đầu tư làm xe đạp dùng để mở rộng bánh xe. Chỉ có điều, liên quan với thẩm tình cái nhìn, tô rệ nhưng là không ủng hộ, hắn cho rằng xe đạp là rất có khả năng, cũng không phải không hề hy vọng. Thầm tình sở dĩ cho rằng không cách nào ở xe đạp trong ngành sản xuất triển lên, là bởi vì nàng cho rằng không thể đẩy ra một khoản khiến người ta sáng mắt lên xe đạp. Nói cách khác nàng cho rằng xe đạp triển tới hôm nay, đã là đạt đến cực hạn coi như lại tiếp tục mở xuống, cũng không thể làm ra khác với tất cả mọi người xe đạp, nhiều nhất chỉ là chi tiết có một ít biến hóa. Dĩ nhiên là không cách nào đẩy ra một khoản nhường mọi người đều cảm thấy mới mẻ xe đạp, đây chính là nàng tại sao cho rằng không cách nào ở xe đạp trong ngành sản xuất có làm nguyên nhân căn bản. Nhưng Tô Duệ nhưng là không cho là như vậy, chứ hắn cũng là cho rằng xe đạp là rất khó lại có thêm cái gì tốt sáng tạo cùng biến hóa, mãi đến tận hắn thăng cấp ra một chiếc đường cái xe đạp sau, cái ý niệm này liền không còn tồn tại nữa. Chính là bởi vì, trong tay hắn nắm giữ một khoản tiểu mới đường cái xe đạp sản xuất công nghệ, đây mới là hắn có lòng tin ở xe đạp trong ngành sản xuất triển lên nguyên nhân. chương 501, không thể soi mói Đối với thẩm tình lo lắng, Tô Duệ có thể lý giải. Trên thực tế, Khi chiếm được tiểu mới xe đạp sản xuất công nghệ trước, hắn cũng từng có phương diện này lo lắng. Ở thăng cấp trước, Tô Duệ cũng cân nhắc qua thăng cấp đi ra sản xuất công nghệ, sẽ không đạt tới yêu cầu, không có cách nào làm được hấp dẫn người tiêu thụ. Nếu như không phải xuất phát từ phương diện này lo lắng, hắn cũng sẽ không trước tiên thăng cấp đường cái xe đạp, trước tiên xác nhận có hay không đáng giá sau, lại tăng giai đường cái xe đạp sản xuất công nghệ. Sau đó, ở trải nghiệm đến thăng cấp sau đường cái xe đạp sau, Tô Duệ liền cũng không còn phương diện này lo lắng. Ở thăng cấp sau đường cái xe đạp chỉ cần là vẻ ngoài thì có không gì sánh kịp sức hấp dẫn có thể để cho mỗi một cái yêu thích xe đạp người sản sinh mua hoặc là nói mỗi người đều muốn nắm giữ như thế một chiếc vẻ ngoài nguyên gốc đẹp đẽ đến cực điểm xe đạp không nói tính năng trở những phương diện khác chỉ cần là vẻ ngoài liền đủ để hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người sẽ trở thành to lớn nhất tiêu điểm như thế một chiếc đường cái xe đạp coi như không thể chạy chỉ có thể nhìn cũng sẽ có rất nhiều người muốn mua dù cho không thể kỵ Mua được thu gom cũng là có thể. Hướng chi, này chiếc thăng cấp qua đường cái xe đạp, không chỉ vẻ ngoài đẹp đẽ, tính năng cũng là thập phẩm cứng hãn, cao lại dùng ít sức, kỵ hành lại sẽ rất thư thích, đồng thời còn có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả. Nhiều như vậy ưu thế, đủ khiến này chiếc đường cái xe đạp, trở thành hoàn mỹ nhất xe đạp. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, giả như tô Duệ đẩy ra loại này xe đạp, lại làm sao có khả năng không mở ra xe đạp thị trường, lấy hiện tại xe đạp. Không có một xí nghiệp là có thể chế tạo ra loại này đường cái xe đạp, nói cách khác đem không hội ngộ đã có thực lực cạnh tranh sản phẩm. Mà điểm này, chính là đại biểu loại này đường cái xe đạp ở toàn cầu xe đạp trong thị trường, có rất lớn thành tựu, có thể chiếm linh thị trường, từ mà không cần lo lắng sẽ không có thị trường. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quan với thẩm tình lo lắng, Tô Duệ là có thể lý giải, đồng thời, hắn cũng có chút hiểu biết quyết cái này lo lắng nắm. Vì bỏ đi thẩm tình lo lắng, hắn quyết định làm cho nàng nhìn một chút thành phẩm. Liền, Tô Duệ đứng lên đến, nói rằng, ngươi đi theo ta một hồi, hay là ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Được. Thẩm tình tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là quyết định theo hắn đi. Sau đó không lâu, hai người đến đến công ty dưới lầu bãi đậu xe, mà Tô Duệ xe liền đầu ở chỗ này. Đến nơi này sau khi, Thẩm tình nhìn hắn, muốn biết hắn mang nàng tới làm cái gì, nhưng cũng không hỏi ra miệng, liền như vậy chờ. Tiếp đó, Tô Duệ mở ra xe của mình, Từ bên trong chuyển ra đường cái xe đạp. Này chiếc đường cái xe đạp, tự nhiên là hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua xe đạp, là hắn chuyên môn mang tới công ty nơi này đến. Bởi vì Tô Duệ cho rằng muốn sản xuất xe đạp, vẫn có thành phẩm tốt hơn, như vậy mới càng dễ dàng đánh động người, cũng có thể căn cứ thành phẩm sắp xếp mặt sau thực tế kế hoạch. Mà hiện tại, này chiếc đường cái xe đạp vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Làm Tô Duệ đem đường cái xe đạp phóng tới thẩm tình trước mặt thì, thẩm tỉnh không khỏi kinh ngạc đến ngây người như trước hắn biểu hiện. Không có cách nào, loại này đường cái xe đạp, chính là nắm giữ loại này không gì sánh kịp mỹ lực, đủ khiến mỗi cái lần thứ nhất nhìn thấy nó người thất thần, ánh mắt bị vững vàng hấp dẫn lấy, mà cũng lại gì không ra. Dù sao, này chiếc đường cái xe đạp ở thăng cấp qua đi, cùng phổ thông đường cái xe đạp, có khác nhau rất lớn. Loại biến hóa này, làm cho người ta mang đến xung kích là rất lớn, thật giống như lập tức thay đổi đối với xe đạp nhận thức, đẹp đẽ thời thượng lại huyến khốc vẻ ngoài. Đủ để hấp dẫn lấy mọi người sức hấp dẫn. Dù sao, sự vật tốt đẹp, đều là sẽ đặc biệt làm người khác chú ý, liền như trước mắt đường cái xe đạp như thế. Đang nhìn đến này trước đường cái xe đạp sau, thẩm tình hiện tại là rõ ràng tô duệ tại sao muốn tiến vào xe đạp ngành nấy nguyên nhân. Này không đơn thuần chỉ là vì mở rộng kiểu mới cao su cùng bánh xe, càng là bởi vì loại này xe đạp, nắm giữ lớn vô cùng tiềm lực. Không nói những phương diện khác, chỉ cần là đẹp đẽ đến cực điểm vẻ ngoài. Liền đủ để hấp dẫn đến rất nhiều người nhãn cầu đối với như thế kinh Diễm xe đạp nói vậy bất luận cái nào yêu thích xe đạp người đều sẽ không muốn bỏ qua chỉ cần giá cả đang tiếp thu trong phạm vi đều tất nhiên sẽ mua một chiếc coi như chỉ có thể làm làm vật siêu thập cũng là cam tâm tình nguyện dưới tình huống như vậy này chiếc đường cái xe đạp liền đại diện cho lớn vô cùng thị trường chỉ cần chỉ là xe đạp ham muốnn giả liền đủ để cung cấp một khổng lồ thị trường vì lẽ đó thậm tình vừa nhìn thấy chiếc xe đạp này sau Liên rõ ràng Tô Duệ tại sao muốn đi vào xe đạp ngành nghề. Nói thật, nếu như nắm giữ chiếc xe đạp này quyền tài sản, hoặc là nói nắm giữ vẻ ngoài độc quyền, nàng cũng sẽ ủng hộ tiến vào xe đạp ngành nghề, đồng thời là lấy to lớn nhất đầu tư gia nhập, mà không phải trò đùa trẻ con. Bởi vì, dựa vào chiếc xe đạp này, là có thể ở xe đạp trong ngành sản xuất vui vẻ sung sướng, có thể làm được đại kiếm lời rất kiếm lời, tiền kỳ tập trung vào càng nhiều, hậu kỳ báo lại liền càng cao. Nguyên nhân chính là như vậy. Thẩm tình đang nhìn đến xe đạp sau, chứ không đồng ý đối với xe đạp tiến hành đại đầu tư ý nghĩ, hiện tại đã là không cánh mà bay. Người muốn làm xe đạp, chính là loại này sao? Sau khi lấy lại tinh thần, thẩm tình hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, là, ta muốn sản xuất loại này xe đạp. Vậy người nắm giữ chiếc xe đạp này vẻ ngoài độc quyền sao? Thẩm tình lại hỏi một cái vấn đề khác. Nghe nói, Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, hiện nay vẫn không có, nhưng này có thể xin, bởi vì chiếc xe này. Toàn thế giới cũng chỉ có này một chiếc, cũng chỉ có ta nắm giữ chiếc xe này sản xuất công nghệ. Thẩm tình rõ ràng, đây chính là hắn tại sao có lòng tin ở xe đạp trong ngành sản xuất triển lên nguyên nhân. Sau đó, tôi Duệ lại cho thẩm tình giảng giải một lần này chiếc đường cái xe đạp ưu điểm, đồng thời còn ở trước mặt của nàng biểu thị một lần, làm cho nàng biết này chiếc đường cái xe đạp tính năng là cường hạn đến mức nào. Mãi đến tận hiện tại, thẩm tình mới biết này chiếc đường cái xe đạp không đơn thuần là vẻ ngoài đẹp đẽ đơn giản như vậy Nội tại cũng là phi thường tốt. Đối với này chiếc đường cái xe đạp đánh giá, thẩm tình cho rằng đây là một chiếc rất ưu tú xe đạp, hoặc là nói không đơn thuần chỉ là ưu tú, mà là một chiếc phi thường hoàn mỹ xe đạp, ở trên người nó, đem không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Thẩm tình đánh giá rất cao, nhưng cũng một điểm đều không có khuyết đại, mà là phù hợp sự thực. Này chiếc bị nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua đường cái xe đạp, vốn là thuộc về tương lai sản phẩm, là trải qua thời gian thử thách, đồng thời trải qua không ngừng thay đổi sau mới xuất hiện sản phẩm, lấy hiện tại ánh mắt đến xem, tự nhiên là không tìm được khuyết điểm. Mà nếu như cùng hiện tại xe đạp so với, vậy này tự nhiên là một chiếc hoàn mỹ nhất xe đạp. Nếu như ở mới nhìn đến chiếc xe đạp này thời điểm, thẩm tình chỉ là bị vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng nghe xong Tô Duệ giới thiệu sau, nàng đã bị triệt để thuyết phục, đây là một chiếc không thể soi mói xe đạp. Chương 502, hàng gái vấn đề. Nửa giờ sau, Tô Duệ cùng Thẩm Tình trở lại văn phòng. Đi ra ngoài một chuyến sau, thẩm tình hiện tại ý nghĩ cùng trước đã là rất là không giống nhau. Đang không có nhìn thấy xe đạp trước, thẩm tình là chống đỡ sản xuất xe đạp, nhưng cũng không ủng hộ đầu tư quá nhiều nhân lực vật lực tài lực đi vào, cho rằng chỉ làm tiểu tinh là có thể. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, là một người người đến sau muốn ở xe đạp ngành nghề trên lên, cơ bản là chuyện không thể nào, mạo tuy tiện tập trung vào quá nhiều tài nguyên đi vào, rất lớn khả năng là sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đối với thẩm tình tới nói, Đẩy ra xe đạp, không cách nào là vì mở rộng kiểu mới bánh xe, cùng với kiểu mới cao su. Vì lẽ đó, nàng trước mới sẽ không có cần thiết ở trên mặt này tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào, miễn cho tập trung vào tài chính quá nhiều, mà làm lỡ cái khác nghiệp vụ triển, này càng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có điều, hiện tại thẩm tình đã không còn như vậy nghĩ đến, ở tận mắt qua kiểu mới đường cái xe đạp sau, nàng cảm thấy loại này xe đạp, một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ trong thời gian rất ngắn làm được thành công. Do đó chiếm lĩnh trong đó không nhỏ thị trường số lượng, thậm chí còn có thể nhường toàn cầu xe đạp thị trường có thể mở rộng, làm to cái này bánh gạ tổ đều là có thể. Dù sao, như thế hoàn mỹ xe đạp, đủ khiến rất nhiều người động lòng, mà chính là lượng tiêu thụ bảo đảm. Hiện tại tiền kỳ tập trung vào tài nguyên càng nhiều, tương lai báo lại sẽ càng lớn, hiện tại trò đùa trẻ con, tương lai tuyệt đối sẽ làm lỡ đến xe đạp triển, không cách nào làm được ngay lập tức chiếm lĩnh xe đạp thị trường. Thầm tình trước cũng là cho rằng không cách nào đẩy ra một khoản hấp dẫn người tiêu thụ xe đạp mới sẽ không ủng hộ đại đầu tư, mà hiện tại, nàng đã thấy một khoản đủ để hấp dẫn người tiêu thụ xe đạp, tự nhiên không thể lại duy trì trước ý nghĩ, có chuyển biến, cũng là chuyện đương nhiên. Trở lại văn phòng sau, thẩm tình lại đưa ra một rất vấn đề mấu chốt, chiếc xe đạp này vẻ ngoài sẽ bị phòng chế sao. Vấn đề này, xác thực là rất then chốt, cũng là mỗi một cái sản phẩm mới cần nhất cân nhắc vấn đề, đặc biệt một ít khác với tất cả mọi người mang theo có rất lớn ý mới sản phẩm, càng là lo lắng sẽ bị phòng chế. Dù sao, ở toàn trong thế giới, hàng nhái sản phẩm đều là chẳng lạ lùng gì, xưa nay liền không có cách nào làm được chân chính ngăn cách, đơn giản chỉ là hợp pháp cùng không hợp pháp khác nhau mà thôi. Xin độc quyền, nhìn như là một phương pháp giải quyết, nhưng có bao nhiêu tác dụng, vậy thì quyết định bởi với món hàng này lợi ích vị trí. Chỉ cần thương phẩm lợi ích lớn, có hay không độc quyền đều là giống nhau cũng không cách nào chỉ là nhường một ít chính quy công ty phòng chế thời điểm, sẽ muốn nổi bật một điểm, tận lực tách ra được quyền, do đó làm được hợp pháp phòng chế hợp pháp sản xuất, nguyên bản xí nghiệp còn không thể làm gì. Đặc biệt đối với một ít tiểu xí nghiệp tới nói, thì càng là như vậy, không có cái này tài lực, cũng không có cái này tinh lực đi truy cứu trách nhiệm, bị một ít xí nghiệp lớn phòng chế, coi như quan tòa có thể đánh thắng, cũng nhất định sẽ cần rất lâu. Xí nghiệp lớn có thời gian này, có chuyên nghiệp pháp vụ bộ đến tiếp người chậm rãi Nhưng tiểu sĩ nghiệp nhưng là không kéo dài được, đợi được quan tòa đánh thắng, tiền đều bị người kiếm lời đi rồi, thị trường cũng không có, quay đầu lại vẫn. Là công gia tràng, nhiều nhất chỉ có thể bắt được một chút bồi thường, nhưng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Chuyện như vậy, ở trong phạm vi toàn thế giới, là rất thông thường, thỉnh thoảng đều có sinh, cũng là sang công ty mới sự bất đắc dĩ. Có thể nói, chuyện như vậy ở bên ngoài quan thiết kế trên, liền càng phi thường phổ biến, thuộc về trùng thai khu chỉ cần hơi hơi thay đổi một ít chi tiết nhỏ, vậy thì là mặt khác như thế sản phẩm, sáng tạo đều bị đạo văn, sau đó sẽ bị sự nghiệp lớn dùng càng hùng hậu thực lực, cùng với mạnh mẽ con đường, đem thị trường toàn bộ chiếm lĩnh, mà làm sáng tạo cái này thương phẩm sự nghiệp, nhưng là cái gì đều không có được, chỉ là hưởng phí hết tâm huyết. Vì lẽ đó, đối với vẻ ngoài phòng chế, Thẩm Tình là phi thường lo lắng, cái này cũng là nản hiện ở vì sao lại đưa ra vấn đề này nguyên nhân. Lấy này trước đường cái xe đạp vẻ ngoài Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tiêu thụ, mà xe đạp xí nghiệp khẳng định cũng sẽ thấy bên trong thị trường cùng lợi ích, không thể thờ ơ không động lòng, nếu không cách nào đẩy ra càng tốt hơn xe đạp, vậy thì tiến hành phòng chế, còn độc quyền, khoái đảng đi thôi, quan toàn thua, cũng chỉ là bồi một chút tiền lẻ mà thôi, căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp. Nếu như Tô Duệ thật sự thành lập một nhà xe đạp công ty, bởi cất bước muộn, thực lực tự nhiên là không thể cùng một ít đại hàng hiệu xí nghiệp so với, coi như vẻ ngoài bị đạo văn, cũng là không thể ra sức. Căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Có điều, đối với vấn đề này, hắn tuy rằng có cân nhắc qua, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Ngươi yên tâm, này chiếc đường cái xe đạp là do kiểu mới vật liệu sản xuất, nếu như không có hợp lệ kiểu mới vật liệu, căn bản là không làm được như vậy vẻ ngoài, chỉ có thể ở một vài chỗ gia tăng thêm dày, vẻ ngoài sẽ có biến hóa rất lớn, không thể nào làm được như thế đẹp đẽ. Tô Duệ nói rằng, trên thực tế, ở thăng cấp ra tiểu mới đường cái xe đạp sau, Hắn cũng có lo lắng qua vẻ ngoài vấn đề, như thế đẹp đẽ vẻ ngoài, một khi sẽ bị các đại xe đạp xí nghiệp tranh nhau chen lấn mô phòng theo, bất kể là chính quy hàng hiệu, vẫn là hàng nhái hàng hiệu đều sẽ tiến hành phòng chế, đây là chuyện tất nhiên, mà điểm này, hắn cũng là phi thường rõ ràng. Nhưng sau đó, khi chiếm được đường cái xe đạp sản xuất công nghệ sau, Tô Duệ liền không nữa lo lắng vấn đề này. Bởi vì, này chiếc đường cái xe đạp ở chọn dùng đặc thù kiểu mới vật liệu, mới có thể ở một vài chỗ làm đến mức tận cùng. Mà không, có kiểu mới vật liệu, vậy chỉ có thể ở rất nhiều nơi hy sinh nhẹ nhàng, tăng cường độ dày vân vân, nếu như vậy, ở vẻ ngoài sẽ có một ít biến hóa. Loại này đường cái xe đạp vẻ ngoài, ở mỗi cái chi tiết nhỏ xử lý trên đều là làm được cực hạn. Nếu như ở một vài chỗ trên có một chút nho nhỏ biến hóa, đều sẽ khiến cho rất lớn thay đổi, vẻ ngoài liền hoàn toàn khác nhau, cũng không, có cao như vậy xem xét tính, dĩ nhiên là sẽ không như vậy hấp dẫn nhãn cầu, này là phi thường then chốt một điểm. Vì lẽ đó Tô Duệ căn bản là không lo lắng loại này đường cái xe đạp vẻ ngoài sẽ bị phòng chế, không có kiểu mới vật liệu, căn bản là không cách nào sản xuất ra đồng dạng xe đạp vật liệu. Đang không có kiểu mới vật liệu tình huống, nếu như miễn cưỡng sản xuất, nhiều nhất cũng chỉ có thể được một chiếc hàng nhái phẩm mà thôi, căn bản cũng không có tinh túy mà nói, đây chính là hắn không lo lắng vẻ ngoài sẽ bị phòng chế nguyên nhân. Sau đó, hắn lại nói, còn có, vẻ ngoài mặc dù là loại này đường cái xe đạp bán điểm, nhưng cũng không phải chủ yếu bán điểm. Loại này xe đạp chủ yếu bán điểm vẫn là tính năng, chất lượng, cùng với thư thích độ, rèn luyện thân thể, đây mới là loại này đường cái xe đạp chân chính bán điểm, cũng là thủ thắng pháp bảo. Ngoại tại đẹp, là hấp dẫn người tiêu thụ bước thứ nhất, nhưng có thể chân chính nhường người tiêu thụ trường kỳ chống đỡ, vẫn là nội tại Mỹ. Mà loại này thăng cấp qua đường cái xe đạp, đẹp đẽ vẻ ngoài, cũng chỉ là ưu điểm một trong, càng nhiều ưu điểm, nhưng là ở chỗ nó nội hàm, vì là kỵ hành giả cung cấp quá nhiều quá nhiều ưu điểm. Đây mới là có thể trưởng kỳ triển bảo đảm. chương 503, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty. Chính là bởi vì, thăng cấp qua đường cái xe đạp, không đơn thuần là vẻ ngoài hấp dẫn người, có thể làm cho người ta càng tốt hơn trải nghiệm. Đây mới là hấp dẫn người tiêu thụ chủ yếu lượng điểm. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không lo lắng xe đạp vẻ ngoài sẽ bị phòng chế. Coi như loại này đường cái xe đạp thật sự bị phòng chế ra, xuất hiện tương tự sản phẩm, cũng là không có cái gì quá mức, bởi vì phòng chế xe đạp Kỵ hành trải nghiệm khẳng định không cách nào làm được nguyên tác phẩm như thế, mà không cách nào để cho người tiêu thụ thỏa mãn, tương tự cũng là không có tác dụng gì, cũng là không cách nào hấp dẫn người tiêu thụ mua cùng để cử. Cho tới lấy giá rẻ hấp dẫn người tiêu thụ, vậy thì càng không thể, cái khác xí nghiệp muốn sản xuất loại này đường cái xe đạp, sản xuất thành phẩm khẳng định là không thấp, căn bản là không thể giá rẻ bán ra. Ở điểm này, tô ruệ công ty sẽ ủng có thật nhiều ưu thế, ở mỗi cái phương diện đều xa xa qua cái khác xe đạp xí nghiệp có thể thực hiện nhẹ vốn sản xuất, chính là ưu thế lớn nhất, cũng sẽ không sợ cái khác đồng hành trả giá các chiến. Vì để cho Thẩm Tình tin tưởng lời của hắn nói, hắn trực tiếp đem sản xuất công nghệ lấy ra. Nhìn thấy sản xuất công nghệ nhắc tới vật liệu, Thẩm Tình lập tức tiến hành tuần tra, kết quả hiện những tài liệu này hoặc là không cách nào thực hiện lượng lớn sản xuất, không phải vậy chính là chi phí cực cao, căn bản là không thích hợp dùng để sản xuất xe đạp, hoặc là nói không thích hợp dùng cho sản xuất đại chúng xe đạp. Mà Tô Duệ cũng đã nói những tài liệu này Công ty vật liệu nhà xưởng là có thể tiến hành lượng lớn sản xuất, hoặc là có thể sản xuất thay thế phẩm, đồng thời cũng có thể bảo đảm vật liệu thành phẩm sẽ không cao hơn hợp lý phạm vi. Nay vừa đến, là có thể bảo đảm loại này đường cái xe đạp, cũng không sẽ bị cái khác xí nghiệp phòng chế, cũng có thể thực hiện lượng lớn hóa sinh sản, lấy này tấn mở ra xe đạp thị trường, đồng thời làm được nhanh chiếm linh thị trường, đồng thời còn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, ở xe đạp trong ngành sản xuất đứng vững theo hầu, cùng với triển thành trong đó bá chủ. Vì lẽ đó, đến hiện tại, thẩm tình đã đã không còn lo lắng. Mà hiện tại nàng cân nhắc vấn đề là dùng như thế nào thời gian ngắn nhất, nhường loại này đường cái xe đạp thực hiện lượng lớn sản xuất, đồng thời mau chóng đẩy ra thị trường. Đây là nàng hiện đang suy nghĩ chủ yếu vấn đề. Chúng ta có phải là nên đăng ký một nhà công ty mới? Thẩm tình hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói là có cái này cần phải. Hiện nay, hắn nắm giữ 6 gia công ty, nhân sinh công ty, chắc Việt thiết bị điện công ty, Vĩnh Quốc tin công ty. Vô cùng động cơ công ty cùng phi chỉ bánh xe công ty Cùng với đến hương thực phẩm công ty Trong đó chắc Việt, Vĩnh Quốc Vô cùng, phi chỉ cùng đến hương ngũ gia công ty Đều xem như là nhân sinh công ty công ty con Này ngũ gia công ty con Mỗi một gia đều là liên quan đến không giống ngành nghề Mỗi gia công ty nghiệp vụ đều là không giống nhau Lẫn nhau có lẽ có liên quan Nhưng chắc chắn sẽ không kinh doanh đồng dạng nghiệp vụ Để tránh khỏi xuất hiện bên trong cạnh tranh Ngoài ra, vì để tránh cho hỗn loạn Mỗi gia công ty con đều chỉ dính đến một ngành nghề, một đại sự nghiệp, mà sẽ không tùy tiện dính đến cái khác ngành nghề. Nếu như Tô Duệ cùng Thẩm Tình muốn triển cái khác ngành nghề, đều sẽ thành lập mới công ty con, chuyên môn dùng cho triển cái nghề này. Cái này cũng là tại sao công ty con càng ngày càng nhiều nguyên nhân, chính là vì để tránh cho hỗn loạn cùng thuận tiện quản lý, mới sẽ trở thành lập nhiều như vậy công ty con. Mỗi ra công ty liên quan đến ngành nghề cùng nghiệp vụ đều là không giống nhau. Mà hiện tại, bọn họ suy nghĩ sản xuất xe đạp cũng không ở này ngũ ra công ty con nghiệp vụ bên trong, cũng không có cái gì liên kết. Vì lẽ đó, thẩm tình mới sẽ kiến nghị thành lập mới công ty con, mà Tô Duệ cũng chống đỡ điểm này. Đã như vậy, song phương đều cho rằng thành công lập công ty con cần phải, cái kia mặt sau, liền muốn xác định nhà này công ty con thành lập kế hoạch. Liên quan với nhà này công ty con tên, Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, đã nghĩ ra một cái tên, Quang. Sở dĩ sẽ nghĩ tới Quang, là bởi vì hắn nghĩ tới thăng cấp sau đường cái xe đạp, Độ so với phổ thông đường cái xe đạp nhanh hơn rất nhiều, độ chính là to lớn nhất lượng điểm, mà trong chân không chỉ là thiên nhiên hiện nay hiện vật thể vận động đại độ nhất. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ thành lập nhà này công ty con, không đơn thuần là muốn sản xuất xe đạp. Đẩy ra xe đạp, cũng chỉ là hắn một bàn nhảy, một mượn lực nhảy đến cái khác ngành nghề cứng nhắc, hắn còn muốn muốn sản xuất cái khác loại hình xe, xe điện, xe gắn máy, xe con, xe thể thao cùng đua xe, hắn đều muốn sản xuất ra mà nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, nhưng là nắm giữ tiên thiên ưu thế. Vì lẽ đó, nhà này công ty còn không đơn thuần chỉ là dùng để sản xuất xe đạp, này vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất mà thôi, mà sau còn có thể có cái khác kế hoạch, sẽ đẩy ra cái khác loại hình xe. Sản xuất không giống công cụ giao thông, thậm chí còn là sản xuất qua quang công cụ giao thông, đây chính là danh tự này hàm nghĩa chân chính. Bởi vậy, Tô Duệ dùng hết hai chữ này đến đại biểu công ty mới, là không thể thích hợp hơn. Quang! và máy móc chế tạo công ty, chính là công ty mới tên đầy đủ, xe đạp sẽ là nhà này công ty mới cái thứ nhất sản phẩm, mà tương lai sẽ đẩy ra càng nhiều sản phẩm, một loại so với một loại càng khó mà tin nổi. Tô Duệ Sở dĩ đăng ký vì là máy móc chế tạo, mà không phải xe đạp xí nghiệp, bản thân liền đại diện cho hắn chí hướng, không chỉ chỉ là xe đạp, máy móc chế tạo mới là phù hợp nhất ý nghĩa của hắn. Đối với cái này công ty mới tên, thẩm tình không có bất kỳ ý kiến gì. Liền Cái này công ty mới tên sẽ chính thức xác định là quang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền sẽ đăng ký lên, thành làm nhân sinh công ty thứ 6 già công ty con. Đang xác định tên sau khi, hai người lại quay chung quanh thành lập công ty sau chuyện chủ yếu thương lượng thời gian rất lâu. Dù sao, thành lập một công ty, không phải là chỉ cần chỉ đăng ký một công ty coi như là hoàn thành, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều chuyện đều muốn trước tiên xác định được. Nếu như thành lập công ty sau, không hề làm gì. Cái gì đều không có chuẩn bị, cái kêu công ty này cũng chỉ là một sắc không công ty mà thôi, căn bản là không có ý nghĩa gì, mà điều này cũng không phải bọn họ muốn công ty. Đối với quang máy móc chế tạo công ty, Tô Duệ là có suy nghĩ tỉ mỉ qua, công ty này nhất định phải nắm giữ tự chủ sản xuất năng lực, tuyệt không có thể dựa vào đại công sản xuất. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn chế tạo xe đạp, phổ thông xe đạp nhà xưởng căn bản cũng không có biện pháp sản xuất, chỉ có thăng cấp qua sản xuất thiết bị, mới có thể sản xuất loại này kiểu mới xe đạp cũng không có biện pháp tìm kiếm đại công sản xuất. Mặt khác, Tô Duệ cũng không muốn tìm đại công, để những người khác đại nhà xưởng kiếp sau sản sản phẩm, chất lượng trên liền rất khó làm được có thể khống nhất định sẽ chênh lệch không đồng đều, đây chính là hắn từ chối đại nhà xưởng nguyên nhân. Không đơn thuần là quang máy móc chế tạo công ty sẽ thực hiện tự chủ sản xuất, cái khác công ty con cũng là như thế, ở có thể làm được điều kiện tiên quyết, làm hết sức thực hiện đại công sản xuất, đây chính là hắn đối với mỗi cái công ty con yêu cầu cũng là hết thể công ty con quy định một trong. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chính là cùng thẩm tình thương lượng liên quan với quang máy móc chế tạo công ty tự chủ sản xuất, cũng chính là kiến thiết sản xuất nhà xưởng kế hoạch. chương 504, xe đạp nơi sản xuất. Liên quan với quang máy móc chế tạo công ty nhà xưởng kế hoạch, Tô Duệ cùng thẩm tình chính thức xác định ra. Trải qua thảo luận, bọn họ quyết định ở nhân sinh công nghiệp trong vườn, kiến tạo một diện tích vì là 400 mẫu nơi sản xuất. Trong đó thiết kế 5 sản năng vì là 10 triệu chiếc xe đạp, có thể tự chủ sản xuất nhiều loại linh kiện, cùng với sản xuất không đồng loại hình xe đạp. Dựa theo thiết kế quy cách, cái này nơi sản xuất không người trí năng hóa cực cao, ở sản xuất trong quá trình, chỉ cần chút ít công nhân, là có thể hoàn thành toàn bộ sản xuất. Ngoài ra, cái này nơi sản xuất còn có thể bất cứ lúc nào tăng lên sản năng, nắm giữ sung túc thăng cấp không gian, đồng thời, còn có kiến thiết cái khác tuyến sinh sản, sản xuất cái khác loại hình xe, tỉ như xe gần máy. Ô tô, không đơn thuần giới hạn với xe đạp. Nếu như không phải vì ngày sau thăng cấp cân nhắc, tô rệ cùng thẩm tình cũng sẽ không quyết định kiến thiết một 400 mẫu nơi sản xuất. Có thể nói, lớn như vậy nơi sản xuất, chính là vì ngày sau thăng cấp cân nhắc, mới sẽ lưu lại lớn như vậy tích. Nếu không, cái này nơi sản xuất hàng năm chỉ sản xuất 10 triệu chiếc xe đạp, cũng không cần dùng đến 400 mẫu lớn như vậy. Hơn nữa, cái này nơi sản xuất tích bất cứ lúc nào có thể mở rộng, từ 400 mẫu mở rộng đến 1.000 mẫu thậm chí còn càng to lớn hơn tích cũng có thể, đều dự để lại sung túc không gian. Sở dĩ dự lưu lớn như vậy thăng cấp không gian, là bởi vì Tô Duệ cân nhắc đến đẩy ra xe đạp sau, hàng năm thị trường nhu cầu lượng xa xa qua 10 triệu chiếc, mục chuẩn bị trước kiến thiết tuyến sinh sản, hẳn là không cách nào thỏa mãn tương lai nhu cầu, đương nhiên phải dự bị đầy đủ thăng cấp không gian mới được, như vậy mới có thể bất cứ lúc nào tăng lên sản năng. Mặt khác, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không chỉ muốn sản xuất xe đạp, Còn muốn muốn sản xuất cái khác loại hình xe. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, qua máy móc chế tạo công ty sẽ mở sản xuất cái khác loại hình xe, tỉ như xe gần máy, xe con loại hình, vậy bây giờ tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm được, nếu như vậy, ngày sau sản xuất cái khác xe loại, cũng bất cứ lúc nào có dựa theo mới tuyến sinh sản điều kiện. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình không chỉ chuẩn bị 400 mẫu nơi sản xuất, còn bất cứ lúc nào chuẩn bị mở rộng cái này nơi sản xuất. Trừ thành lập quang máy móc chế tạo công ty bên ngoài, Tô Duệ còn mặt khác quyết định một chuyện. Vậy thì là nhân sinh công ty, đem sẽ trở thành nhân sinh công nghiệp tập đoàn, đồng thời nắm giữ chắc việc thiết bị điện công ty chờ công ty con, mà làm công ty thực tế người quản lý thẩm tình, nhưng là thành làm nhân sinh tập đoàn tổng giám đốc, lương một năm tăng lên vì là một triệu. Lấy thẩm tình năng lực mà nói, lương một năm trăm vạn kỳ thực là phi thường bình thường, hoặc là nói nàng là có năng lực hưởng thụ đến loại này tiền lương, thậm chí là càng tốt hơn tiền lương. Trước, Tô Duệ công ty vừa vừa mới mới chuyện vừa Căn bản cũng không có dư thừa tài chính, dùng để thanh toán kết sụ tiền lương, tự nhiên cũng là không cách nào cho thẩm tình một hợp lý tiền lương, mà hiện tại liền không giống nhau. Cái khác công ty con mới thành lập không thời gian giải vẫn không có thực hiện lợi nhuận, nhưng chắc việc thiết bị điện công ty cùng vĩnh quốc tin công ty liền không giống nhau, mỗi ngày lợi nhuận đều phi thường khả quan. Chính là bởi vì, chắc việc thiết bị điện công ty cùng vĩnh quốc tin công ty hiện tại đã trở lên, có sung túc tài chính, tự nhiên là có thể cho thẩm tình một hợp lý tiền lương mà không phải làm cho nàng bạch thuộc phí. Lương một năm trăm vạn, này cũng thật là không cao lắm, lấy thẩm tình hiện tại biểu hiện ra năng lực, chỉ cần lương một năm trăm vạn, lượng lớn xí nghiệp muốn đào nàng đi. Có điều, thẩm tình cũng không đơn thuần là vì tiền, mới ở lại nhân sinh tập đoàn, nàng là chân chính yêu thích nơi này công tác, yêu thích không bị giảng buộc, không cần được đến bất kỳ giảng buộc, chuyện muốn làm đều có thể đi làm, mà sẽ không có người vướng chân vướng tay, tô Duệ có thể cho nàng to lớn nhất quyền lợi cùng tự do. Đây là cái khác xí nghiệp không cách nào cung cấp. Nhân làm nhân sinh tập đoàn cũng chỉ có tô Duệ một cổ đông, mà không giống cái khác xí nghiệp có nhiều như vậy đối tác, nhiều như vậy cổ đông, bất luận làm chuyện gì, đều muốn trước tiên trải qua những này đối tác cùng cổ đông đồng ý, mới có thể bắt đầu chấp hành. Nhưng ở nhân sinh tập đoàn nơi này liền không giống nhau, thẩm tình chỉ cần nhường tô Duệ một người đồng ý, là có thể lập tức bắt đầu chấp hành, mà không có nhiều như vậy đa dạng thủ tục. Quan trọng nhất chính là tô Duệ cực kỳ tín nhiệm thẩm nhiệ Chỉ có ở một ít chuyện quan trọng, hắn mới sẽ làm quyết định, những chuyện khác đều là giao cho thẩm tình xử lý, cho nàng rất lớn quyền hạn, làm cho nàng có thể tự do vùng do đó đem năng lực của chính mình vùng đến mức tận cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình mới sẽ thích ở đây công tác, mà sẽ không bị cái khác xí nghiệp dùng lương cao đào đi. Đương nhiên, thẩm tình có thể không muốn lương cao, cam tâm tình nguyện ở lại nhân sinh tập đoàn công tác, nhưng tô Duệ nhưng là sẽ không như vậy làm cho nàng bạch vùng phí, trước là không có năng lực không có cách nào. Mới chỉ có thể dùng thấp thân, nhưng hiện ở công ty có năng lực, đương nhiên phải đem tiền lương nhắc tới một hợp lý giá cả, chí ít là muốn làm hết sức. Đối với Tô Duệ tới nói, lương một năm trăm vạn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu không phải là bởi vì hiện tại mấy nhà công ty còn đều nằm ở triển giai đoạn, cũng coi như là cất bước giai đoạn, còn cần rất nhiều tài chính, công ty tài chính cũng không phải như vậy sung túc, nếu không, hán tuyệt đối sẽ dành cho càng cao hơn lương một năm, chỉ cần công ty có đầy đủ tài chính. Đừng nói là lương 1 năm 500 vạn, coi như là ngàn vạn lương một năm, hắn cũng đồng ý trả giá, mà Thẩm Tình cũng đáng. Năm cái này tiền. Nhân Sinh Công Nghiệp Tập Đoàn Tổng Giám đốc chính là Thẩm Tình, sẽ phụ trách quản lý Nhân Sinh Tập Đoàn to nhỏ sự tình hạng. Đương nhiên, tự nhiên là sẽ có người phụ trợ cho nàng, mà sẽ không chuyện gì đều do để nàng làm, còn lấy cái gì người, liền toàn do nàng quyết định sắp xếp, Tô Duệ thì sẽ không nhúng tay nhân viên sắp xếp. Mà Nhân Sinh Công Nghiệp Tập Đoàn đồng chức chủ tịch Liên do Tô Duệ người đại lão này bản đảm nhiệm, nói là chủ tịch, kỳ thực cũng chỉ là một nhàn chức mà thôi. Trên căn bản, hắn là sẽ không đi nhúng tay tập đoàn vận chuyển, chỉ có một ít chuyện lớn, hắn mới sẽ ra mặt, mà những chuyện khác đều sẽ giao cho thẩm tình phụ trách xử lý, thậm chí hắn đều sẽ không mỗi ngày đều tới công ty, chỉ có thể tỉnh cờ tới một lần, tương đương với đăng ký cái tên mà thôi. Đang quyết định sau chuyện này, Tô Duệ vốn là là rời đi, nhưng thẩm tình lại đưa ra một cái kế hoạch, Thẩm tinh lấy ra một phần kế hoạch thư, phóng tới trước mặt hắn, đồng thời nói rằng, hiện nay công ty chúng ta ở Internet lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, Internet người ủng hộ so với tuyến giới thị trường còn nhiều hơn, cũng càng dễ dàng mở rộng chúng ta sản phẩm mới. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng là phi thường tán đồng, xác thực, chắc việc thiết bị điện công ty ở trên Internet lượng tiêu thụ là phi thường cao, chiếm không nhỏ số lượng. Nếu không là, chắc việc thiết bị điện công ty vì mở ra tuyến giới thị trường. Đem phần lớn hàng hóa đều cung cấp cho đường dây tiêu thụ, trên Internet lượng tiêu thụ, khả năng muốn xa cao hơn nhiều tuyến dưới thị trường. Dù sao, ở trên Internet mua sắm là phi thường thuận tiện, rất nhiều người tiêu thụ đều yêu thích ở Internet mua sắm. Đối với công ty tới nói, mở ra trên mạng thị trường, cũng so với tiến vào tuyến dưới thị trường muốn dễ dàng hơn nhiều, không cần cùng nhiều như vậy con đường giao thiệt với, có thể cùng người tiêu thụ trực tiếp giao dịch, mở rộng phí dụng cũng thấp hơn tuyến dưới thị trường, đồng thời hiệu quả càng thêm tốt. Vì lẽ đó, đối với thẩm tình lời giải thích, Tô Duệ là phi thường tán thành. chương 505, chế tạo mạng lưới mua sắm nền tảng. Thừa cơ hội này, thẩm tình nhấc lên trên mạng thị trường cùng tuyến dưới thị trường tình huống. Ở trong phòng làm việc, thẩm tình tiếp tục nói, lấy tình huống bây giờ mà nói, chúng ta càng nên nắm chắc trên mạng thị trường, cố gắng mở cái này thị trường, mà không thể bỏ qua cái này thị trường. Dừng lại một chút sau, nàng lại nói, thừa dịp hiện tại sản phẩm của chúng ta ở Internet như tiêu. Chúng ta càng nên nắm lấy cơ hội, mở rộng hàng hiệu nổi tiếng, lấy này mở ra càng to lớn hơn trên mạng thị trường, đem trên mạng thị trường tận lực khuyết đại. Vậy ngươi giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Gia tăng Internet mở rộng phí dụng sao? Tô Duệ hỏi. thẩm tính lúc này nói ra chính mình ý kiến, đây là nàng chuẩn bị rất lâu kế hoạch, nói, không, thêm đại võng lạc mở rộng phí dụng chỉ là một người trong đó, cũng không phải chủ yếu. Chúng ta hiện tại chuyện cần làm, là mở ra càng nhiều mạng lưới đường dây tiêu thụ Hoặc là chế tạo chính mình mạng lưới đường dây tiêu thụ, người sau nhưng là càng trọng yếu hơn. Chế tạo chính mình mạng lưới đường dây tiêu thụ, ngươi là chỉ người sinh vong điếm như vậy sao? Tô Duệ lại hỏi. Nghe nói, thẩm tinh lắc lắc đầu, nói, không, nhân sinh vong điếm chỉ có thể coi là một mạng lưới đường dây tiêu thụ, nhưng cũng không chân chính chúc với công ty chúng ta. Chúng ta không có cách nào làm được chân chính khống chế cái này mạng lưới đường dây tiêu thụ, lúc nào cũng có thể bị giam bế, cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể Nếu như có thể, ta là muốn tạo một mạng lưới tiêu thụ nền tảng, mà không phải một nhà vong điếm, như vậy mới có thể khống chế chính mình. Đường dây tiêu thụ Người nói rất đúng, muốn online dưới thị trường chế tạo chính mình đường dây tiêu thụ, làm được điểm này quá khó khăn, hiện tại muốn làm, đầu tư quá lớn, hơn nữa hiệu quả có thể sẽ rất nguy, mà ở mạng lưới chế tạo đường dây tiêu thụ, thì lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ là ta lo lắng mạng lưới tiêu thụ nền tảng chế tạo ra đến sau, nhưng là không cách nào hấp dẫn đến người tiêu thụ này sẽ sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta ở Internet tiêu thụ. Tô Duệ vừa tán thành ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy có chút mạo hiểm. Ngay vậy, thẩm tình liền trả lời, liên quan với điểm này, kỳ thực chúng ta cũng không lo lắng, chúng ta muốn rèn đúc chính mình mạng lưới tiêu thụ nền tảng, không có nghĩa là chúng ta sẽ đóng nhân sinh vong điếm, ngược lại, chúng ta còn phải làm tốt nhân sinh vong điếm, sau đó chậm rãi dẫn lưu, đem cuộc đời vong điếm người tiêu thụ đều hấp dẫn đến với mạng lưới tiêu thụ trên bình đài, đây mới là mục đích của chúng ta. Ta rõ ràng, đợi được nhân sinh vong điếm người tiêu thụ đều chuyển đến mạng lưới tiêu thụ nền tảng sau, chúng ta là có thể đóng nhân sinh vong điếm, hoặc là tiếp tục là một người dẫn lưu thủ đoạn, mà truyền tâm kinh doanh công ty mạng lưới tiêu thụ nền tảng. Tô Duệ đã rõ ràng thẩm tình ý nghĩ. Thẩm tình gật gật đầu, nói, đúng, ta chính là ý này, không một nhà mạng lưới tiêu thụ nền tảng, này đầu tư có lớn có nhỏ, tiền kỳ chúng ta có thể tiểu đầu tư, trước tiên đem nền tảng không đi ra, sau đó sẽ chậm dãi khuyết đại. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ý nghĩ này, ta cảm thấy không có vấn đề, ngươi có thể đi làm. Tô Duệ gật đầu đồng ý nói. Đối với chế tạo mạng lưới tiêu thụ nền tảng, hắn là phi thường chống đỡ. Chuyện này đối với nhân sinh tập đoàn, cùng với giới cờ công ty con mà nói, đều là có thật nhiều chỗ tốt, cũng là tương lai triển nhất định phải đi một bước, hiện tại chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Dù sao, chỉ cần chắc việc thiết bị điện công ty sẽ đẩy ra rất nhiều sản phẩm. Mà những điện khí này sản phẩm cũng có thể phóng tới mạng lưới tiêu thụ nền tảng tiêu thụ, không đơn thuần là chắc Việt thiết bị điện công ty, cái khác công ty con sản phẩm cũng có thể từng cái phóng tới tiêu thụ trên bình đài, tỉ như đến hương thực phẩm công ty Kem, còn có bây giờ chuẩn bị thành lập quang máy móc chế tạo công ty, thậm chí là vô cùng động cơ công ty động cơ, cũng có thể phóng tới mạng lưới tiêu thụ. Nền tảng tiến hành tiêu thụ, điều này cũng không có gì vấn đề. Nhìn từ điểm này, tương lai nhân sinh tập đoàn sẽ có càng nhiều sản phẩm. Đều cần ở mạng lưới tiêu thụ ở mạng lưới mua sắm càng ngày càng nhiều lần tình huống trên mạng thị trường tầm quan trọng cũng không thua với tuyến giới thị trường Triển tiền cảnh càng thêm Quang Minh thị trường hàng năm đều đang khuyết đại nếu như không nắm chắc được trên mạng thị trường đối với một xí nghiệp tới nói không thể nghi ngờ là thất bại đặc biệt là một gia khoa học kỹ thuật hình xí nghiệp tới nói thì càng là như vậy đối với mạng lưới mua sắm nền tảng Tô Duệ là tuyệt đối không cho phép nhân sinh tập đoàn bỏ qua, Nếu như nắm giữ một nhà chính mình mạng lưới mua sắm nền tảng, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ tiện lợi rất nhiều. Nếu như cái này mạng lưới mua sắm nền tảng có thể triển lên, càng là có thể dùng lấy mở rộng chính mình công ty sản phẩm, như vậy hiệu quả có thể đạt đến to lớn nhất. Đồng thời, thành phẩm cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, nắm giữ chính mình mạng lưới đường dây tiêu thụ, mới sẽ không bị ngoại giới bắt bí, không cần lo lắng sẽ xuất hiện một ít không thể không tình huống. Vì lẽ đó, đối với thẩm tình kiến nghị Tô Duệ là 100 chống đỡ, tuyệt đối sẽ không phản đối. Ở hắn đều đồng ý sau, cái kia chuyện về sau liền đơn giản hơn nhiều, thậm tình chỉ cần đi làm là có thể, không cần lo lắng sẽ phải chịu ngăn cản, có thể an tâm không thuộc về nhân sinh tập đoàn mạng lưới mua sắm nền tảng. Đối với cái này mạng lưới mua sắm nền tảng, Tô Duệ cũng không muốn cầu lập tức liền làm được, đây là có thể chậm rãi đi chuyển, cũng không cần nóng nội. Ngược lại, nhân sinh tập đoàn tạm thời có người sinh vong điếm, cũng sẽ không thiếu hụt ở mạng lưới bán ra con đường liền không cần như vậy vô cùng cần thiết mạng lưới mua sắm nền tảng cái này mạng lưới mua sắm nền tảng chủ yếu vẫn là vì tương lai nhu cầu sớm chuẩn bị sẵn sàng về thời gian vẫn là rất sung túc có điều thẩm tình hiện tại sẽ ở Tô Duệ đưa ra chế tạo mạng lưới mua sắm nền tảng ý nghĩ đồng thời tương quan kế hoạch thư cũng đã chuẩn bị kỹ cảng điều này nói rõ nàng đã có tỉ mỉ kế hoạch tin tưởng nàng có thể rất nhanh đem mạng lưới mua sắm nền tảng dàn giáo trước tiên bắt tay vào làm sau đó sẽ chậm dai phong phú nội dung bên trong nàng là có thể làm tốt đẹp dựa theo tô Duệ cùng thẩm tình ý nghĩ cái này mạng lưới mua sắm nền tảng đem sẽ trở thành nhân sinh tập đoàn chính thức thương thành mà cái này chính thức trong thương thành bán ra sản phẩm đều sẽ là nhân sinh tập đoàn cùng với dưới cờ công ty con sản phẩm mà tạm thời không sẽ bán ra cái khác hàng hiệu sản phẩm lấy mở rộng chính mình sản phẩm làm chủ cái khác nghiệp vụ tạm thời không cân nhắc có điều muốn phải làm tốt một chính thức thương thành tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng trước tiên cần giải quyết vấn đề chính là tiền trả vấn đề. Cái này chính thức thương thành nhất định phải chống đỡ nhiều thanh toán nền tảng mới có thể hấp dẫn đến người tiêu thụ. Nếu như điểm này làm không tốt, vậy cũng chớ muốn hấp dẫn đến người tiêu thụ mua sắm, coi như bị dẫn lưu tới nơi này, cũng không giữ được người tiêu thụ. Vì lẽ đó, liên quan với vấn đề này, thẩm tình cùng Tô Duệ thương lượng thời gian rất lâu, tốt nhất mới xác định mấy cái phương án hạ xuống, bọn họ sẽ tận lực hoàn thiện chính thức thương thành thanh toán vấn đề, làm hết sức tranh thủ đến nhiều thanh toán nền tảng. Đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, vấn đề này hẳn là không có thể giải quyết. Dù sao, nhân sinh tập đoàn đã có nhất định thực lực, có hấp dẫn thanh toán nền tảng tư bản, nên có thể để cho những này thanh toán nền tảng chủ động tìm kiếm hợp tác. chương 506, tốc độ ánh sáng hành động. Đang xác định nhân sinh tập đoàn cơ bản triển phương hướng sau, Tô Duệ mới rời khỏi công ty. Mà ở hắn sau khi rời đi, thẩm tình lập tức triệu tập công ty hết thẻ cao tầng quản lý mở hội, bắt đầu an bài tường quan kế hoạch Đồng thời đem nhiệm vụ đều an bài xong xuôi. Ở Nhân Sinh tập đoàn nơi này, từ tầng quản lý đến phổ thông công nhân, hợp làm đều là tràn ngập nhiệt tình, dùng khí thế ngất trời để hình dung, đều không quá đáng. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhân Sinh tập đoàn công tác hiệu suất cực kỳ nhanh, một mới kế hoạch từ bắt đầu chuẩn bị đến hoàn thành, trong đó chỉ cần thời gian rất ngắn, mà quá trình này nhất định sẽ cùng cái khác xí nghiệp như thế, gặp phải các loại vấn đề, nhưng ở Nhân Sinh tập đoàn nơi này thì sẽ không tha kéo dài kéo. Nhất định sẽ nhanh nhất thời gian giải quyết vấn đề, do đó ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành công tác nhiệm vụ. Ngày hôm nay có thể hoàn thành sự tỉnh thì sẽ không lưu đến ngày mai đi làm. Đây chính là mỗi cái công nhân đều sẽ làm được sự tỉnh nhưng chuyện này cũng không hề là công ty đối với công nhân viên yêu cầu, mà là bọn họ tự nguyện làm như vậy. Nhân làm nhân sinh tập đoàn tiền lương phúc lợi phi thường cao, nhưng cạnh tranh cũng là phi thường nhiệt liệt, mỗi một vị trí đều có lượng lớn người nhìn chằm chằm, nếu như không nỗ lực, sẽ bị đào thải sau đó bị những người khác thay vào đó. Vì không mất đi công việc tốt như vậy, công nhân tự nhiên là lấy nhiệt tình nhất thái độ làm việc đến đối mặt công tác. Hơn nữa, ở nhân sinh tập đoàn nơi này công tác cũng là không có chút nào nặng nghề, độ tự do cũng là rất cao. Trong công việc tràn ngập lạc thú, nhường công nhân làm lên sự tình đến, cũng là nhiệt tình mười phần, mà sẽ không cảm thấy vô vị. Công tác, chia làm chủ động đi làm cùng bị động đi làm, này sẽ là hoàn toàn khác nhau công tác hiệu suất mà nhân sinh tập đoàn công nhân nhưng là người trước. Bởi vì ở đây, làm được nhiều liền nắm nhiều lắm, công nhân đương nhiên sẽ không được chăng hay chớ, mà sẽ chủ động đi làm việc. Chính là bởi vì nhân sinh tập đoàn công nhân, đều là chủ động đi làm việc, mà không phải là bị thượng cấp dục đi làm việc, công tác hiệu suất tự nhiên là phi thường cao, có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành công tác nhiệm vụ, thậm chí là ngạch hoàn thành. Có một đám như thế chăm chỉ có lòng cầu tiến công nhân, đây chính là nhân sinh tập đoàn có thể nhanh như vậy triển một trong những nguyên nhân, mà này, thẩm tình là không thể không kể công. Nếu như không phải là bởi vì thẩm tình đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, Tô Duệ cũng không thể yên tâm đem toàn bộ công ty đều giao cho nàng quản lý, mà tự thân nhưng là cực nhỏ để ý tới công ty, đem thời gian đều dùng ở những chuyện khác trên. Chính là bởi vì, hắn đối với thẩm tình yên tâm, cho rằng nàng có thể quản lý tốt công ty, mới có thể an tâm làm cái hất tay trường quỹ, đem nhiều thời gian hơn dùng ở cái khác, tỉ như tham gia thi đấu. Về đến nhà, Tô Duệ bắt đầu cân nhắc xe đạp đẩy ra kế hoạch, Hiện tại hắn đều chuẩn bị thành lập quang máy móc chế tạo công ty, thẩm tình cũng bắt đầu hành động, cũng là đại biểu xe đạp, là nhất định sẽ sản xuất ra. Mà hiện tại, Tô Duệ cân nhắc không phải xe đạp sản xuất vấn đề, này cũng không phải vấn đề gì, bất kể là nguyên liệu, vẫn là sản xuất thiết bị, hắn đều có biện pháp quyết định, mà duy nhất nhường hắn cần cân nhắc chính là, xe đạp mở rộng cùng đường dây tiêu thụ. Có thể nói, hiện tại toàn cầu xe đạp thị trường, cũng đã no đủ, bị các đại xe đạp hàng hiệu vững vàng khống chế cả thị th Mà một ít tiểu phẩm bài cùng người đến sau, chỉ có thể ở cấp thấp thị trường tranh cướp, kiếm lợi một ít vi lợi, mà này không phải hắn muốn. Cứ việc, Tô Duệ cũng không muốn đẩy ra một chiếc xa hoa xe đạp, giá cả bán được đắt vô cùng, nhưng hắn cũng không muốn làm một chiếc tiện nghi xe đạp. Ở trong lòng của hắn, muốn làm chính là một chiếc giá cả thích hợp, thuộc về trung đẳng đẳng cấp xe đạp, như vậy vừa có thể rất nhiều lượng bán ra, lại có thể bảo đảm không tệ lợi nhuận, số lượng cùng lợi nhuận, hắn đều muốn giữ lấy. Mà sẽ không vì theo đuổi lượng tiêu thụ, liền đem lợi nhuận ép đến cực thấp, ở cấp thấp thị trường cùng mỗi cái tiểu phẩm bài chém giết, này liền không có gì hay. Vì lẽ đó, mở rộng xe đạp, tiến vào người tiêu thụ trong mắt, chính là quan trọng nhất một bước. Ngoài ra, đường dây tiêu thụ cũng là phi thường trọng yếu, các đại xe đạp xí nghiệp sở dĩ có thể chiếm lĩnh xe đạp thị trường, kiếm lời đi phần lớn lợi nhuận, xét đến cùng, là bởi vì khống chế đường dây tiêu thụ, hoặc là nắm giữ chính mình đường dây tiêu thụ cứ như vậy Một ít không có đường dây tiêu thụ xe đạp xưởng, tự nhiên là không cách nào khiêu động cái này thị trường, cũng chỉ có thể bị thay quyền thường cùng đường dây tiêu thụ tầng tầng ép giá, cuối cùng chỉ có thể lấy giá tiền cực thấp bán ra xe đạp. Dù cho, loại này xe đạp lợi nhuận không thấp, nhưng phần lớn lợi nhuận đều sẽ bị thay quyền thường cùng phần cuối tiêu thụ kiếm lợi đi rồi, mà xưởng bản thân nhưng là kiếm lợi không tới bao nhiêu, chỉ là phi thường hơi mỏng lợi nhuận. Không đơn thuần như vậy, lợi nhuận thấp không nói, hơn nữa không cách nào làm được lấy lượng thủ Thắng Không cách nào làm được ít lái tiêu thụ mạnh, lúc này mới không cách nào chế tạo ra một có ảnh hưởng lực hàng hiệu nguyên nhân căn bản Vì lẽ đó, đối với hàng hiệu nổi tiếng, Tô Duệ là phi thường trọng thị, cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến xe đạp cuối cùng lượng tiêu thụ Mà một cái xe đạp bất luận thật tốt, không có hàng hiệu nổi tiếng, không có đường dây tiêu thụ, nhưng là không cách nào mở rộng ra Cũng sẽ không có bao nhiêu lượng tiêu thụ, bên trên hạn rất cũng sớm đã nhất định hạ xuống Bởi vậy Tô Duệ hiện đang suy nghĩ chính là xe đạp mở rộng cùng con đường vấn đề, đây mới là vấn đề trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Liên quan với đường dây tiêu thụ vấn đề này, hắn đã cân nhắc qua, cũng có một chút ý nghĩ. Tô Duệ biết muốn online dưới thị trường mở rộng tiểu mới xe đạp, hay là không dễ dàng đạt đến mục tiêu, hoặc là nói muốn muốn đạt đến mở rộng hiệu quả, nhất định sẽ cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên, cùng với cần cần rất nhiều thời gian, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn thành công. Dù sao... Quang máy móc chế tạo công ty chỉ là một nhà mới thành lập công ty, không có bất kỳ tuyến dưới đường dây tiêu thụ, cũng không có cùng bất kỳ xe đạp chuyên bán điếm hợp tác. Nay vừa đến, Tô Duệ muốn cùng những này xe đạp điếm hợp tác, liền không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, mới hình xe đạp bị lực, những này xe đạp điếm tự nhiên cũng sẽ muốn bán, đây là có thể bảo đảm lượng tiêu thụ sẽ không thấp xe đạp, chỉ cần hơi có chút nhãn lực, đều sẽ không bỏ qua như thế một cái xe đạp. Chỉ có điều... Những này điểm nhất định sẽ đưa ra một ít tương đối quá đáng điều kiện, giá cả cũng sẽ ép đến cực điểm, đem phần lớn lợi nhuận đều kiếm lời đi rồi. Mà online dưới xe đạp thị trường không hề có một chút căn cơ quang máy móc chế tạo công ty, nhưng là không có cách nào yêu cầu công bằng hợp tác, muốn cùng hợp tác, nhất định tiếp thu những này quá đáng điều kiện. Đối với điểm này, Tô Duệ là không thể tiếp thu, hắn cảm thấy tuyến dưới thị trường phi thường trọng yếu, tuyệt không thể từ bỏ, nhưng cũng không thể tiếp thu những này không công bằng điều kiện, cũng phải bảo đảm công ty lợi nhuận mà không thể tiền đều bị những này xe đạp điếm kiếm lời đi rồi. Vì lẽ đó, hắn muốn cùng những này đường dây tiêu thụ hợp tác, trước tiên muốn ủng có nhất định căn cơ cùng thực lực, sẽ cùng những này đường dây tiêu thụ hợp tác, như vậy mới có vốn để đàm phán. Chỉ có đứng bình đẳng vị trí, mới có công bằng hợp tác, nếu như song phương địa vị bất bình đẳng, hợp tác là không thể xuất hiện công chính. chương 507, mở rộng dòng suy nghĩ. Đối với tuyến giới thị trường tình huống, Tô Duệ là rất rõ ràng. Hắn biết hiện tại xe đạp tuyến dưới thị trường, cơ bản bị các đại xe đạp hàng hiệu lũng đoạn, người đến sau là rất khó nhúng tay cái này thị trường. Nếu như muốn đi vào cái này thị trường, nhất định sẽ bị tầng tầng bốc lột, cuối cùng tới tay lợi nhuận sẽ cứ thấp. Một cái xe đạp ở thị trường bán lẻ giới hay là không thấp, nhưng là một người người đến sau, nếu như không có khống chế đường dây tiêu thụ, khả năng bắt được tay lợi nhuận, cũng chỉ có mấy khối một chiếc, này không phải nói nghe sợn cả tóc gáy, mà là sự thực, xe đạp sản sinh lợi nhuận phần lớn đều bị trung gian phân đoạn kiếm lời đi rồi, sản xuất xưởng nhưng là chỉ có thể nắm giá tiền thấp nhất. Đối với điểm này, Tô Duệ dù cho là không có tiêu thụ qua xe đạp, cũng là có hiểu biết, mà thẩm tình cũng cho hắn tỉ mị cột phổ cập tri thức cái này tương tượng. Vì lẽ đó, đối với xe đạp tuyến dưới thị trường, hắn tạm thời là không ốm hy vọng. Đang không có khống chế tuyến dưới thị trường đường dây tiêu thụ, hoặc là cũng không đủ tư bản cùng những này đường dây tiêu thụ đàm phán trước, Tô Duệ là sẽ không cân nhắc tuyến dưới thị trường. Bởi vì Dưới cái nhìn của hắn, nhọc nhằn khổ sở tạo một cái xe đạp, tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên đẩy ra rộng rãi, nhưng cuối cùng tiền nhưng là bị đường dây tiêu thụ kiếm lời đi rồi, cái kia liền không có ý nghĩa, hắn cũng không muốn kiếm cái này mấy khối tiền lợi nhuận. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cho rằng hiện tại không cần cân nhắc tuyến dưới thị trường, mà lán lên từ cái khác thị trường tiêu thụ. Online dưới thị trường không thể hy vọng trước, hắn cũng chỉ có thể mong đợi với trên mạng thị trường, cũng chính là ở mạng lưới mua sắm nền tảng tiêu thụ Cứ việc, xe đạp online ra thị trường tràng lượng tiêu thụ, không bằng tuyến dưới thị trường, mua xe đạp, rất nhiều người vẫn là yêu thích ở thực thể điểm mua, mà không phải mạng lưới mua. Bởi vì ở thực thể điểm mua, có thể nhìn thấy thành phẩm, nếu như vậy, mới càng dễ dàng thuận tiện chọn mình thích xe đạp. Có điều, xe đạp online ra thị trường tràng lượng tiêu thụ không được, cũng chỉ là so ra, chỉ là không sánh được tuyến dưới thị trường lượng tiêu thụ, cũng không có nghĩa là xe đạp online ra thị trường tràng lượng tiêu thụ thấp, ngược lại. Xe đạp online ra thị trường tràng lượng tiêu thụ còn là phi thường khả quan. Chỉ cần có thể ở xe đạp trên mạng thị trường bắt được một phần thị trường số lượng, thì có thể làm cho một nhà xe đạp xí nghiệp sống được phi thường thoải mái, thậm chí có thể không cần dựa vào tuyến giới thị trường. Hơn nữa, xe đạp online ra thị trường tràng lượng tiêu thụ, hàng năm đều đang tăng trưởng tăng còn là phi thường khả quan, hiện tại không sánh được tuyến giới thị trường, nhưng tương lai liền rất khó nói, qua tuyến giới thị trường, cũng là có thể sinh. Nếu như có thể đem nắm chặt trên mạng thị trường, nhất định đều sẽ không thua cho tuyến dưới thị trường, hơn nữa tiền cảnh càng tốt hơn một chút. Nguyên nhân chính là như vậy, tô Duệ chính là vừa ý trên mạng thị trường triển tiềm lực, muốn online ra thị trường chàng đẩy ra xe đạp, điểm cuối triển trên mạng thị trường. Online dưới thị trường đạt được thành tích, có tư cách nhất định sau, lại tiến quân tuyến dưới thị trường, như vậy là có thể cùng tuyến dưới thị trường đường dây tiêu thụ công bằng hợp tác, không cần muốn tiếp thu một ít không công bằng điều kiện. Không cần bị những này đường dây tiêu thụ bóc lột. Liên quan với trên mạng thị trường mở, Tô Duệ cũng đã nghĩ kỹ. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Vừa vặn, nhân sinh tập đoàn chuẩn bị ra tăng cường độ triển trên mạng thị trường, sẽ mở ra chính thức thương thành, chế tạo chính mình mạng lưới tiêu thụ nền tảng. Nay vừa đến, Tô Duệ là có thể lợi dụng cái này mạng lưới tiêu thụ nền tảng, cũng chính là nhân sinh tập đoàn chính thức thương thành đến mở rộng xe đạp, lấy này mở ra trên mạng thị trường. Chỉ cần loại này xe đạp có đầy đủ nổi tiếng, cái kia ở trên Internet lượng tiêu thụ thì sẽ không kém. Mà hiện tại, Tô Duệ chính là đang suy nghĩ làm sao mở rộng xe đạp, đem loại này xe đạp nổi tiếng tăng lên lên, nhường càng nhiều người biết loại này xe đạp tồn tại, mà đây chính là cần đại lượng người tiêu thụ mua. Mở rộng xe đạp, này cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt muốn tận lực hoa ít một chút tiền, đạt đến càng tốt hơn mở rộng hiệu quả, này càng là khó càng thêm khó. Ở phân tích một phên sau. Tô Duệ có một chút liên quan với mở rộng trên phương pháp, hay là, hắn có thể lợi dụng một ít thi đấu để đạt tới mở rộng hiệu quả. Dù sao, hắn muốn đẩy ra đệ nhất khoản xe đạp, là một loại đường cái xe đạp, mà loại này đường cái xe đạp giảng chính là độ. Trên quốc tế cũng có rất nhiều đường cái xe đạp thi đấu, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Có thể nói, lựa chọn đường cái xe đạp người, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì đường cái xe đạp độ, mới sẽ chọn loại này kiểu dáng xe đạp mà những người này cũng không ít có quan tâm xe đạp thi đấu, đối với một ít thu được thứ tự này ngựa, bọn họ sẽ càng nhiều quan tâm mã ngựa kỵ chính là cái gì hàng hiệu xe đạp. Nếu như một loại đường cái xe đạp tham gia một ít có ảnh hưởng lực xe đạp thi đấu, đồng thời thu được quán quân, vậy này chủng công đường xe đạp sẽ nhờ đó hòa lên, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ tăng lên lên. Nguyên nhân chính là như vậy, ở rất nhiều xe đạp thi đấu bên trong đều có không ít xe đạp hàng hiệu tài trợ này ngựa, mục đích chính là vì tuyên truyền xe đạp hàng hiệu Vì lẽ đó, Tô Duệ ngay ở muốn nếu như dùng loại này đường cái xe đạp tham gia thi đấu, đồng thời thu được thứ tự, thậm chí còn là quán quân, có thể hay không nhường loại này xe đạp lập tức hòa lên, nếu như hơn nữa thích hợp để cử, sẽ có hay không có rất nhiều người muốn mua loại này xe đạp, nói vậy hẳn là sẽ làm không ít người cảm thấy động lòng. Đối với điểm này, hắn vẫn có tự tin. Dù sao, Tô Duệ muốn mở rộng xe đạp, cũng không phải một chiếc phổ thông đường cái xe đạp, mà là một chiếc đến từ chính tương lai đường cái xe đạp. Đây là một loại phi thường hoàn mỹ xe đạp. Như thế một cái xe đạp, có đầy đủ lộ ra ánh sáng độ, đầy đủ nổi tiếng sau, nhất định sẽ nóng nảy lên, lượng tiêu thụ tất nhiên là không thấp. Cho nên, tô rệ là càng nghĩ càng thấy đến cái này mở rộng phương thức có thể được, có thể dùng khá nhỏ đánh đổi đưa đến không sai mở rộng hiệu quả. Lấy loại này đường cái xe đạp mỹ lực, chỉ cần ở tiền kỳ có nổi tiếng cùng nhất định lượng tiêu thụ sau khi, sẽ bất cứ lúc nào nóng nảy lên, trở thành trên đường tùy ý có thể thấy được phố xe đều là ngay trong tầm tay. Chỉ cần loại này đường cái xe đạp giá bán ở hợp lý trong phạm vi, cái kia tất cả những thứ này đều là có thể thực hiện. Nếu như Tô Duệ có thể để cho loại này đường cái xe đạp ở một ít xe đạp thi đấu bên trong thu được thứ tự, liền nhất định sẽ tăng lên nổi tiếng, cái kia lại mở rộng xe đạp sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, mà online ra thị trường chẳng, đây chính là lượng tiêu thụ bảo đảm. Mà online ra thị trường chẳng có không sai lượng tiêu thụ, cái kia tuyến dưới thị trường cũng tự nhiên không phải việc khó gì. Bởi vì, online ra thị trường chẳng có lượng tiêu thụ, Tô Duệ cũng không cần chủ động đi làm cái gì, chuyến dưới thị trường đường dây tiêu thụ đều sẽ chủ động tới cửa nhu cầu hợp tác, hy vọng có thể bắt được loại này xe đạp tiêu thụ quyền. Vào lúc đó, quang máy móc chế tạo công ty không những không cần tiếp thu một ít không công bằng điều ước, trái lại có thể chỉ định đối với tự thân có lợi điều kiện, mà không cần lại thu đến bất kỳ ràng buộc, quan trọng nhất chính là có thể bảo đảm tự thân lợi nhuận, đem xe đạp phần lớn lợi nhuận đều khống chế ở trong tay của mình mà sẽ không bị cái khác phân đoạn đều kiếm lời đi rồi, sẽ không kiếm lời một ít hơi mỏng khổ cực tiền. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ càng thấy tham gia thi đấu là có lợi mà vô hại. chương 508, 3, 500 triệu khối tin đơn đặt hàng. Liên quan với thông qua thi đấu mở rộng xe đạp phương pháp, Tô Duệ là càng nghĩ càng có thể được. Nếu như cái phương pháp này thành công, nói không chắc có thể đưa đến rất tốt mở rộng hiệu quả, còn tiết kiệm một số lớn mở rộng phí dụ. Nay vừa đến, Tô Duệ liền bắt đầu nghiêm túc phân tích cái phương pháp này, cũng bắt đầu lên mạng tuần tra tài liệu tương quan. Với lúc đó, điện thoại của hắn đột nhiên văng lên, là thẩm tình đánh tới. Ở trong điện thoại, thẩm tình nói như vậy, và hôm nay, Apple công ty lần thứ 2 tăng lên di động tin đơn đặt hàng, đem tiểu tin tăng lên tới 50 triệu khối, mà đại tin nhưng là tăng đến 10 triệu khối. Chuyện tốt. Tô Duệ rất là hài lòng nói rằng. Thẩm tình nói tiếp, càng thú vị chính là, và hôm nay trừ quả táo tăng cường đơn đặt hàng bên ngoài. Huawei công ty cùng Samsung công ty cũng trước sau tăng lên tin đơn đặt hàng, Huawei đem tiểu tin tăng lên tới 40 triệu khối, đại tin cũng tăng cường đến 20 triệu khối. Samsung công ty cũng đem trước di động tin đơn đặt hàng, đổi thành 60 triệu khối tiểu tin cùng 20 triệu khối đại tin, ba gia công ty đơn đặt hàng đều tăng lên không ít. Này xác thực là một thú vị hiện tượng, ba gia công ty ở cùng một ngày tăng lên di động tin đơn đặt hàng, liền không biết đây là trùng hợp, vẫn là cố ý gây ra. Hiện tại chỉ cần là này ba gia công ty di động tin đơn đặt hàng, liền đặt đến 200 triệu khối, trong đó tiểu tin vì là 1 năm ước khối, đại tin vì là 50 triệu khối. Thông tin cuối cùng thống kê ra 3 gia công ty tin đơn đặt hàng. Đối với số này theo, Tô Duệ vẫn còn có chút bất ngờ, hắn cũng chưa hề nghĩ tới ba gia công ty sẽ đặt hàng nhiều như vậy di động tin. Với bắt đầu, hắn liền cho rằng quả táo, thu với cùng Samsung 3 gia công ty, đều sẽ lượng lớn đặt hàng di động tin đồng thời đem tương lai sản xuất di động đều chậm dãi thay vì là loại này tiểu mới tin, chí ít ở tại hắn xưởng tin thương không có đẩy ra cùng cấp bậc tin trước, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ từ từ lũng đoạn toàn bộ di động tin thị trường. Có điều, Tô Duệ cho rằng muốn đạt đến cái mục tiêu này, khả năng cần rất lâu, hắn phán đoán ít nhất cần một năm trở lên, mới có thể làm được một nửa Nhưng hiện tại, ba gia công ty đã đặt hàng 200 triệu khối tin, điều này nói rõ hắn chi là đánh giá thấp kiểu mới tin sức hấp dẫn, Từ Apple công ty tin đơn đặt hàng đến xem, 50 triệu khối tiểu tin, điều này nói do Apple công ty đã bắt đầu chuẩn bị đem tiểu bình di động tin, toàn bộ thay đổi vì là kiểu mới tin, còn đại bình di động tin, cũng sẽ có tương đương một phần sẽ thay đổi vì là kiểu mới tin. Hiện tại Apple công ty đặt hàng nhiều như vậy kiểu mới tin, một phần là vì tương lai sản xuất kiểu mới hào di động mà chuẩn bị, mà một phần khác tin, nhưng là vì là người sử dụng cung cấp thay đổi tin phục vụ, đương nhiên đây là thu phí phục vụ, đồng thời thu phí không thấp hiện tại đã trở thành Apple công ty lợi nhuận con đường một trong. Hiện tại Apple công ty chủ yếu là trước đây tin tồn kho, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, mới sẽ tiếp tục sản xuất phổ thông tin di động. Nếu như những này tổn kho tin tiêu hao hết tất vậy sau này sản xuất quả táo di động đều sẽ đổi kiểu mới tin. Dù sao, không có loại này kiểu mới tin, cái kia quả táo di động đối với người tiêu thụ mà nói, sức hấp dẫn liền sẽ giảm mạnh, đặc biệt ở tại hắn hàng hiệu kỳ hạm cơ đều dùng tới kiểu mới pin sau, thì càng là sẽ hạ thấp mua. Nguyên nhân chính là như vậy, bất kể là vì tăng lên lượng tiêu thụ, vẫn là vì là bảo vệ thị trường số lượng, Apple công ty đều sẽ chọn dùng loại này tiểu mới pin Cho tới Apple công ty đem tương lai sản xuất di động, đều thay thành tiểu mới pin sau, giá bán sẽ có hay không có tăng lên, liên quan với đáp án của vấn đề này, vậy thì không được biết rồi. Có điều, điều này cũng không phải Tô Duệ cần quan tâm vấn đề, hắn chỉ cần biết Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại doanh nghiệp tình huống là càng ngày càng tốt. 200 triệu khối di động tin Đủ khiến Vinh quốc tin công ty thu được phi thường thoải mái, tạm thời ở một quang thời gian rất dài bên trong, đều không cần lo lắng không có đơn đặt hàng có thể sản xuất, chỉ cần lo lắng sản năng không đủ vấn đề. Chỉ là, thẩm tình mang đến kinh hỉ không đơn thuần như vậy, nguyên lai like trong khoảng thời gian này, trừ quả táo chờ ba gia đại xưởng thương đặt hàng không ít di động tin sau, hán điện thoại di động xưởng thương cũng là lượng lớn đặt hàng loại này tiểu mới tin, tổng số lượng cũng đạt đến một năm ức khối trong đó tiểu tin vì là một ức khối mà đại tin cũng đạt đến 50 triệu khối. Này xác thực là một rất lớn kinh hỉ, trí ít Tô Duệ là chưa hề nghĩ tới hắn điện thoại di động xưởng thương cũng sẽ đặt hàng nhiều điện như vậy chỉ, mà những này đơn đặt hàng nhưng là đa số đến từ chính quốc nội di động xưởng thương. Đã như thế, Vĩnh Quốc Tin Công ty hiện tại nhận được di động tin đơn đặt hàng, liền đạt đến 3 năm ức khối, trong đó tiểu tin vị là 2 năm ức khối, đại tin vị là 1 ước khối. Cho tới những này di động xưởng thương Tại sao đều sẽ tới đặt hàng loại này tiểu mới tin, nguyên nhân là vô cùng đơn giản. Bởi vì, kiểu mới tin một khi đẩy ra, dù cho không đạt tới mọi người đều biết, cũng làm cho phần lớn người có hiểu biết, rất nhiều người đều biết tiểu mới tin tồn tại, cũng biết loại này tiểu mới tin cùng phổ thông tin trinh lệnh, đặc biệt đối thủ cơ cảm thấy hứng thú, thường thường quan tâm di động tin tức người, thì càng là biết kiểu mới tin ưu điểm. Vì lẽ đó, hiện tại rất nhiều người tiêu thụ ở mua mua điện thoại di động thời điểm, trừ giá cả bên ngoài. Cái thứ nhất hỏi không phải di động xử lý khí, cũng không phải vận hành bộ nhớ, máy thu hình Excel, cũng không phải cái thứ nhất hỏi. Cái thứ nhất hỏi vấn đề đều là có hay không chọn dùng kiểu mới tin. Nếu như nghe được không phải kiểu mới tin, phần lớn người tiêu thụ đều sẽ bỏ qua mua loại này di động. Dù sao, đối với rất nhiều người tới nói, cũng không biết kiểu mới tin chỗ tốt, tốt như vậy tin cũng không cần, vậy đã nói rõ loại này di động không được, đây là rất nhiều người tiêu thụ ý nghĩ. Nguyên nhân chính là như vậy. Những này di động xưởng thương không thể không vì là chính mình di động, thay đổi vì là kiểu mới tin, vì là người tiêu thụ cung cấp thay đổi tin phục vụ, đồng thời đang chuẩn bị đẩy ra tay trên phi cơ, đều chọn dùng kiểu mới tin, đây chính là vì cái gì Vĩnh Quốc tin công ty sẽ tiếp thu đến nhiều điện như vậy chỉ đơn đặt hàng. Khi nghe đến cái này đơn đặt hàng số lượng sau, Tô Duệ không khỏi hỏi, nhiều như vậy đơn đặt hàng, công ty tin sản năng có thể ứng phó chiếm được sao? Tạm thời tới nói, nếu như sản năng không tăng lên, Chúng ta là không có cách nào đúng giờ hoàn thành những này đơn đặt hàng. Có điều, nơi sản xuất bên kia liền muốn thực hiện đầu tư, đến lúc đó thì có đầy đủ sản năng tiêu hóa những này đơn đặt hàng, chúng ta vẫn là có thể đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng, thậm chí là sớm hoàn thành đơn đặt hàng." Thẩm Tính hỏi, bỏ đi hắn lo lắng. Nghe được câu trả lời này, Tô Duệ cũng coi như là yên tâm, chỉ cần có thể đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng hợp đồng, hắn sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Hắn cũng không muốn liệu mạng tiếp đơn đặt hàng, kết quả đều xong không được còn bị di động xưởng thương cáo ra tòa án, nói không chắc có thể kiếm lời không tới tiền, trái lại muốn bồi thêm một số tiền lớn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ có thể không muốn gặp lại sinh ở Vĩnh Quốc tin công ty trên người. Có điều, thẩm tình tự nhiên là không thể làm ra chuyện như vậy, nàng tiếp thu nhiều như vậy đơn đặt hàng, nói rõ nàng là có lòng tin hoàn thành những này đơn đặt hàng, dĩ nhiên là không cần lo lắng. chương 509, đi vào Hà Môn, tiểu mới tin đột nhiên xuất hiện, Nhường Vĩnh Quốc tin công ty lập tức trở thành bánh bao Không nói những cái khác Hiện tại không biết có bao nhiêu di động xưởng thương Muốn cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác Nhưng đều không lấy được sản lượng Hiện tại Vĩnh Quốc tin công ty tiểu mới tin sản lượng Đều bị hư với công ty chờ ba ra công ty lấy đi hơn nữa Mà còn lại sản lượng Cũng bị các bàn tay lớn cơ xưởng thương chia cắt Coi như là như vậy Vĩnh Quốc tin công ty đều không thể thỏa mãn hư với trở di động xưởng thương tin nhu cầu Tự nhiên lại càng không có còn lại tin sản lượng Cung cấp cho hắn điện thoại di động sướng thương Cứ như vậy, một ít thực lực yếu kém di động sướng thương Liền không cách nào bắt được tiểu mới tin Muốn hợp tác đều không có cơ hội Nếu như Vĩnh Quốc tin công ty sản năng tăng lên lên Trong khoảng thời gian ngắn Tin đơn đặt hàng khả năng còn có thể gia tăng gấp đôi Thậm chí là càng nhiều Dù sao, tiểu mới tin xuất thế Mang ý nghĩa trước di động tin kỹ thuật Đều sẽ đối mặt đào thải Đã không cách nào đổi tới thời đại Một chút lợi lộc di động còn có thể trước đây Tin kỹ thuật thay thế Nhưng một ít giá bán ở 2.000 nguyên trở lên di động, đặc biệt kỳ hạm di động, liền không thích hợp nữa dùng hết tin kỹ thuật, mà làn lên đều dùng tới kiểu mới pin mới được. Nay vừa đến, Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới pin thì có rất nhiều thị trường, đồng thời ở tại hán tin xí nghiệp không cách nào sản xuất ra kiểu mới pin trước, Vĩnh Quốc tin công ty có thể độc bá cả thị trạng. Coi như cái khác tin xí nghiệp có thể sản xuất kiểu mới tin, nhưng thành phẩm không cách nào hạ thấp, cũng như thế không cách nào cùng Vĩnh Quốc tin công ty cạnh tranh. vì lẽ đó Vĩnh quốc tin công ty sản xuất kiểu mới tin, ở tin trên thị trường là phi thường được hoang nền, chỉ ít ở di động tin là như vậy, đồng thời một đường triển hạ xuống, như như bẻ cảnh khô giống như vậy, không có một đồng hành có thể cùng với cạnh tranh. Nguyên nhân chính là như vậy, Vĩnh quốc tin công ty sản năng áp lực là thập phần đại, đặc biệt ở mở ra bình bán tin sau, bắt đầu tiếp thu bình bản tin đơn đặt hàng sau, sản năng áp lực thì càng lớn. Hiện tại thẩm tình hay cùng Tô Duệ nói rồi, tiểu mới bình bản tin đơn đặt hàng tổng sản lượng, đã đạt đến 80 triệu khối. Này 80 triệu khối bình bản tin đơn đặt hàng, quả táo là chiếm không ít số lượng. Bởi vì ở thế giới cứng nhắc trong thị trường, Apple công ty là giữ lấy to lớn nhất thị trường số lượng, thị trường số lượng là ở 25% trở lên. Dù cho, Apple công ty cứng nhắc hiện tại nằm ở giảm xuống kỳ, nhưng đối với kiểu mới tin nhu cầu lượng, vẫn không phải cái khác cứng nhắc xưởng thương có thể so với đạt được, dưới bình bản tin đơn đặt hàng, tự nhiên là xa xa qua cái khác xưởng thương. Dựa theo bình bản tin xuất xưởng giới vì là 100 nguyên để tính, này 80 triệu khối tin có thể vì là Vĩnh Quốc tin công ty mang đến 8 ước nguyên thu vào, lại là một bút phi thường khả quan thu vào, hơn nữa lợi nhuận cũng không thấp, chí ít nắm giữ 60% lợi nhuận suất cũng chính là có ít nhất 48 ức nguyên lợi nhuận. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty tin sản năng vốn là đối mặt áp lực cực lớn, hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy bình bản tin đơn đặt hàng, sản năng áp lực càng là lập tức đổ tăng vài lần. Căn cứ thẩm tình phân tích Nếu như chỉ sản xuất di động tin, lấy vinh quốc tin công ty hiện tại tin sản năng, thêm vào chính đang kiến thiết nơi sản xuất, còn có thể ứng phó chiếm được, có thể đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng, nhưng thêm vào nhiều như vậy bình bản tin, cái kia sản năng thì có chút không chịu nổi, khả năng liền không cách nào đúng giờ hoàn thành tin hợp đồng. Cứ việc tin nơi sản xuất thiết kế sản năng đã đang tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn là không thể tập trung vào sản xuất. Cứ như vậy, thẩm tình liền kiến nghị lập tức thu mua xưởng tin ra. Do đó thỏa mãn hiện tại sản xuất nhu cầu, tốt đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng, miễn cho làm lỡ giao hàng kỳ. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cũng không có ý kiến, ở sản năng không đủ tình huống, cũng chỉ có thể thu mua xưởng tin ra, hắn cũng là nhường thẩm tình đi bắt tay chuẩn bị, thu mua thích hợp tin nhà xưởng, tốt tăng lên sản năng. Chỉ có chờ đến sản năng tăng lên sau khi đứng lên, Vĩnh Quốc Tin công ty mới có thể tiếp thu càng nhiều tin, mới có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Có điều, đối với Vĩnh Quốc Tin công ty tôi nói Thu mua tin nhà xưởng tăng lên sản năng, hoàn toàn là không có vấn đề, bởi vì có đầy đủ tài chính đến tiến hành cái kế hoạch này. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền yên tâm nhường thẩm tình đi làm, cũng tin tưởng người sau có thể làm tốt, không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Ngay kế, ở Thẩm Châu Thị đợi mấy ngày Tô Duệ, lần thứ hai lên đường gọc gàng, rời đi Thẩm Châu Thị. Lần này, địa phương hắn muốn đi, là Hà Môn. Hà Môn, cùng Hoa Quốc những thành thị khác không giống nhau, thuộc về đặc biệt khu hành chính. Thực hành chính là tư bản chủ nghĩa chế độ, đồng thời, cũng là một quốc tế, vẫn là thế giới nhân khẩu mật độ cao nhất khu vực một trong, chứ danh công nghiệp nhẹ, khách du lịch, khách sạn nghiệp cùng giải trí chẳng khiến Ma Cao giải thịnh không suy, trở thành toàn cầu tối đạn, giàu có khu vực một trong, hơn nữa, Hào Môn cũng là thế giới tứ đại Las Vegas một trong. Như thế một thành thị, hàng năm hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây du ngoạn, có thể nói là nối liền không dứt. Đối với như vậy thành thị, Tô Duệ cũng là có rất lớn hứng thú. Sớm muốn đi hảo môn chơi một lần, chỉ là trước đây là không có thời gian không có tiền tài, mà hiện tại có tiền sau, nhưng là không có thời gian. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng rất muốn đi hảo môn chơi, nhưng trên thực tế, nhưng là một lần đều không có. Mà hiện tại, Tô Duệ rốt cục muốn đi hảo môn, đây là hắn lần thứ nhất đi, nhưng cũng không phải vì chơi, mà là vì tham gia thi đấu, một hồi boxing thi đấu. Ở quang thời gian trước, Đồng Hải Long liền nhận được hảo môn về nệ tỷ ẩn khách sẵn mời hy vọng có thể để cho Tô Duệ tham gia về lệ tỷ ẩn khách sạn cử hành boxing thi đấu. Đây là về lệ tỷ ẩn khách sạn tự mình mời, bình thường tuyển thủ boxing là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Có điều, từ Tô Duệ tham gia bốc xin thi đấu sau, chính là lũ chiến lũ thắng, đánh bại đối thủ, cũng là càng ngày càng lợi hại, ở quốc nội boxing quyển bên trong, cũng coi như là thanh danh hiển hoách. Có thể nói, hiện tại ở quốc nội boxing giới bên trong, hắn tiếng tâm là rất lớn, cũng nắm giữ rất nhiều người ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, Về nệ tỷ ẩn khách sạn sẽ mời Tô Duệ tham gia boxing thi đấu, này không có chút nào kỳ quái, đây là có thể hấp dẫn rất nhiều du khách đi vào quan sát. Về nệ tỷ ẩn khách sạn cử hành boxing thi đấu, tên là Kim Quang Quyết Chiến, đây là một hồi rất được quan tâm thi đấu. Thông thường mà nói, tham gia Kim Quang Quyết Chiến tuyển thủ boxing, đều là tiếng tâm không lớn tuyển thủ boxing, thực lực tự nhiên là không cần phải nói, đều sẽ không nhược đi nơi nào, có lúc, còn có thể mời thế giới hàng đầu tuyển thủ boxing tham gia thi đấu. Cũng là gây nên rất lớn quan tâm, rất nhiều doanh nhân đều sẽ đến hiện đang quan sát thi đấu, càng là đẩy cao thi đấu tiếng tăm. Mà lần này, Tô Duệ tiếp thu về nệ tỷ ẩn khách sẵn mời, trở thành kim quang quyết chiến tuyển thủ một trong, mà đối thủ của hắn, cũng thật không đơn giản, là một nước ngoài tuyển thủ boxing, tuy rằng không tính là toàn cầu đứng đầu nhất tuyển thủ boxing, nhưng cũng là nổi tiếng lâu đời, thực lực phi thường lợi hại. Trận này boxing thi đấu, có thể nói là trong ngoài nước boxing quyết đấu, Song Phương đều là thực lực rất mạnh tuyển thủ boxing, như vậy mánh lưới, đều là bị được quan tâm. chương 510, bị được chú ý boxing thi đấu. Tô Duệ sở dĩ sẽ tiếp thu về nơi ẩn khách sẵn mời, lý do là vô cùng đơn giản. Hắn sẽ tiếp thu mời, tự mình bay đi hảo môn tham gia thi đấu, đơn giản chính là vừa ý trận này Kim Quang Quyết Chiến tiếng tăm cao. Bởi vì, ở Kim Quang Quyết Chiến, nơi này, chẳng những có rất nhiều hiện trường kháng giả, còn có thể có rất nhiều chàng vẹn ngoài chúng quan tâm thi đấu. Ở boxing giới bên trong, sức ảnh hưởng đều là không thấp. Như thế một hồi độ quan tâm cực cao boxing thi đấu, nếu như tuyển thủ boxing có thể ở thi đấu bên trong thắng lợi, cái kia thu hoạch đến quan tâm tất nhiên không thấp. Mà đầy đủ độ quan tâm, chính là đại biểu lượng lớn tín ngượng giá trị, nói cách khác tô Duệ chỉ cần ở loại này thi đấu đạt được thắng lợi, vậy cũng không cần lo lắng sẽ không có tín ngượng giá trị, cái kia tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Vì lẽ đó, hắn liền tiếp nhận rồi với ti ẩn khách sẵn mời quyết định tham gia lần này Kim Quang Quyết Chiến. Không đơn thuần như vậy, Tô Duệ còn nhường Đồng Hải Long hướng về về nệ tỷ ẩn khách sạn đưa ra kiến nghị, hắn không chỉ muốn tham gia thi đấu, còn muốn tham gia nhiều cuộc tranh tài, phân biệt cùng không đồng cấp những khác tuyển thủ bốc xin tiến hành thi đấu. Vốn là, vào lần này Kim Quang Quyết Chiến bên trong, liền chia làm ba cái cấp bậc, chia ra làm không giống tuyển thủ bốc xin tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn tham gia ba cái không đồng cấp những khác bốc xin thi đấu, vẫn là có thể làm được Tiền đề là về nệ tỷ ẩn khách sạn sẽ đồng ý, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Một người khiêu chiến ba cái không giống tuyển thủ boxing, hơn nữa cấp bậc thấp nhất đều là đồng nhất cái lượng cấp đối thủ, này bản thân liền là một mạnh lưới. Húng chi, này ba cái tuyển thủ boxing, đều là đến từ chính không giống khu vực nhất lưu tuyển thủ boxing, thực lực bản thân liền rất mạnh mẽ, ở boxing giới bên trong đều có không nhỏ nổi tiếng, này càng sẽ hấp dẫn rất nhiều người so sánh thi đấu hương thú, hơn nữa tô rệ là hoa quốc người. Khiêu chiến ba cái cái khác khu vực quốc gia, có thể hay không hấp dẫn những quốc gia khác khán giả khó nói, nhưng ít ra là có thể hấp dẫn hoa quốc khán giả, sẽ làm không phải người thường quan tâm cuộc thi. Đấu này. Vì lẽ đó, chỉ cần tô Duệ thật sự ở kim quang quyết chiến bên trong, khiêu chiến không giống trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, nhất định có thể để cho kim quang quyết chiến càng nổi danh, càng hấp dẫn người. Đối mặt lựa chọn như vậy, về nệ tỷ ẩn khách sạn tự nhiên là sẽ không từ chối, mặc kệ tô Duệ cuối cùng là thắng, vẫn thua. Đều đối với vệ nệ tỷ ẩn khách sạn không có lợi, ngược lại kim quang quyết chiến đã nổi danh, mà vé vào cửa cũng kiếm lời đi rồi, thi đấu kết quả làm sao, cái kia thì sẽ không từ chối. Bởi vậy, đối mặt Tô Duệ kiến nghị, vệ nệ tỷ ẩn khách sạn rất thoải mái đáp ứng rồi, đồng thời bắt đầu vì là cuộc thi đấu này làm chuẩn bị, tỷ như sớm thông báo tuyển thủ boxing, làm ra thi đấu điều chỉnh. Một người khiêu chiến 3 cái không đồng cấp những khác tuyển thủ boxing, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường tuyển thủ boxing, tin tức này vừa chuyển ra đi. Liền gây nên náo động, khiến rất nhiều nguyên bản không chú ý boxing thi đấu người, cũng bắt đầu chú ý tới cuộc tranh tài này. Ở cái này sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là lấy lòng mọi người, căn bản không phải vì thi đấu, mà là vì nổi danh. Đương nhiên, cũng không có thiếu người sẽ đi tìm hiểu chân tướng, tỉ như đi tìm hiểu tuyển thủ tư liệu, mới biết được ba cái bị khiêu chiến tuyển thủ boxing, đều là thành danh đã lâu tuyển thủ boxing, ở không ít boxing thi đấu bên trong đều thu được thứ tự, thực lực đó là tương đương mạnh mẽ. Mà Khiêu Chiến ba cái tuyển thủ boxing Tô Duệ, tương tự cũng không tầm thường, ở quốc nội boxing giới bên trong đã là thanh danh hiển hách, hơn nữa cũng là nhiều lần tham gia thi đấu, đồng thời liên tục Khiêu Chiến không giống trọng lượng cấp đối thủ, còn từng cái thu được thắng lợi. Vì lẽ đó, ở giải mỗi cái tuyển thủ boxing tư liệu cùng trải qua sau, những người này đối với lần này Kim Quang quyết chiến càng cảm thấy hứng thú, muốn biết Tô Duệ có thể đánh bại hay không ba cái không giống trọng lượng cấp đối thủ. Đánh bại ba cái không giống trọng lượng cấp đối thủ Kỳ thực cũng không tính khó, chỉ muốn khiêu chiến trọng lượng so với mình nhẹ đối thủ thì có độ khả thi rất lớn làm được. Thế nhưng, Tô Duệ khiêu chiến ba cái tuyển thủ boxing, có thể đều không phải nhẹ lượng cấp tuyển thủ boxing, mà là mỗi cái tuyển thủ boxing trọng lượng đều là so với hắn trùng, thậm chí là cách biệt vài cái cấp bậc, đây mới là to lớn nhất xem chút. Nếu như này ba cái tuyển thủ boxing đều là giống như hắn trọng lượng, hoặc là so với hắn nhẹ, cái kia thi đấu cũng không sẽ khiến cho lớn như vậy quan tâm. Mặc kệ như thế nào, Lần này Kim Quang Quyết Chiến xem như là nổi danh, có rất nhiều chuyên môn vì đến hiện trường quan xem so tài, đều dồn dập đi tới hào môn, đồng thời còn hoa giá cao mua hiện trường vẽ vào cửa, điều này cũng vì là về nệ tỷ ẩn khách sạn mang đến không nhỏ nổi tiếng đồng thời, cũng mang đến rất khả quan thu vào. Mà vào hôm nay, về nệ tỷ ẩn khách sạn Kim Quang Quyết Chiến sắp cử hành, làm tuyển thủ một trong tô duệ, cũng là cùng ngày ra. Liên quan với xe đạp mở rộng kế hoạch, hắn cảm thấy có thể chờ hắn sau khi trở lại xác định cụ thể chi tiết nhỏ sau sẽ hành động lại, ngược lại, quang máy móc chế tạo công ty vừa mới mới vừa thành lập, liền nhà xưởng đều không có kiến thiết được, mạo tùy tiện liền tiến hành mở rộng kế hoạch, cũng là không lớn bao nhiêu tác dụng. Tốt nhất là đợi được quang máy móc chế tạo công ty chuẩn bị kỹ càng tất cả, tỉ như nhà xưởng nhanh muốn tiến hành đầu tư thời điểm, mới bắt đầu mở rộng xe đạp, mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Nếu không, quá sớm liền bắt đầu mở rộng, cũng không có ích lợi gì. Dù sao, hiện tại mở rộng Nhưng rất nhiều người đối với kiểu mới xe đạp đều nổi lên hứng thú, nhưng chậm chạp không thể nhìn thấy thành phẩm ra thị trường. Lâu dần, loại này hứng thú sẽ theo thời gian chậm dại yếu bớt, cuối cùng đợi được ra thị trường sau. Khả năng cái kia cố nhiệt tình đã biến mất rồi, sau khi còn có thể có rất nhiều người mua, vậy thì không được biết rồi, nhưng khẳng định không nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cho rằng nhanh muốn tiến hành sản xuất xe đạp thời điểm, mới bắt đầu mở rộng, đợi được người tiêu thụ mua nhiệt tình to lớn nhất thời điểm liền lập tức đẩy ra xe đạp, như vậy là có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm xe đạp lượng tiêu thụ sẽ là tối tốt đẹp. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại không nóng lòng mở rộng xe đạp, chuyện này là có thể từ từ đi, hắn có thể trước tiên đi làm những chuyện khác, tỉ như tham gia boxing thi đấu, lấy này thu được tín ngượng giá trị. Bởi vì hắn biết muốn sản xuất xe đạp sẽ tiêu hao rất nhiều tín ngượng giá trị, tỉ như thăng cấp xe đạp nhà xưởng, này cũng phải cần lượng lớn tín ngưỡng giá trị mới có thể làm được không có tín ngưỡng giá trị tự nhiên cũng không có biện pháp sản xuất loại này kiểu mới xe đạp cho nên, Tô Duệ hiện đang lợi dụng thời gian tích cực tham gia thi đấu chính là vì đẩy ra xe đạp chuẩn bị sẵn sàng công tác trừ sản xuất xe đạp bên ngoài những công ty phát triển cũng là không thể rời bỏ xe đạp tỉ như vô cùng động cơ công ty vân vân cũng phải cần lượng lớn tín ngưỡng giá trị hơn nữa Vĩnh quốc tin công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty muốn tăng lên sản năng đều là cùng tín ngưỡng giá trị không thể rời bỏ quan hệ Nếu như Tô Duệ cũng không đủ tín ngưỡng giá trị, vậy thì cái gì đều không làm được, mấy nhà công ty triển đều sẽ ngừng lại, cuối cùng tiêu thành diện tích. Đối với điểm này, hắn là phi thường rõ ràng, cũng vẫn nỗ lực không cho tình huống như thế xuất hiện. chương 511, đến Hảo Môn. Sau đó không lâu, Tô Duệ đã đi tới Hảo Môn sân bay. Ở hắn sau khi ra ngoài, liền thấy có người dơ viết tên hắn nhãn hiệu, nên chính là về nệ tỉ ẩn khách sạn phái tới tiếp hắn. Xin chào, ngươi là tới đón ta sao? Tô Duệ đi tới sau, hỏi. Cái này dơ nhãn hiệu người, là một xem ra tuổi tác không lớn nữ tử, ước chừng chừng 20, nghe được lời nói của hắn còn sức sở, chưa kịp phản ứng. Một lát sau sau, mới nói nói, ngươi là Tô Duệ Tô Tiên sinh sao? Nếu như nơi này không có người thứ hai gọi Tô Duệ, ta nghĩ ta chính là ngươi muốn tìm người, ngươi là về nệ tỉ ẩn khách sạn bên kia đến sao? Tô Duệ cười nói. Nghe nói, cô gái này điểm điểm nở nụ cười, liền vội văng nói, đúng, đúng ta là đại biểu về nệ tỷ ẩn khách sạn đến hoan nghênh Tô Tiên Sinh, ta tên Hứa Vân Vi. Không trách Hứa Vân Vi trước sẽ hoài nghi Tô Duệ không phải bản thân, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, đánh quyền kích thi đấu người, bình thường đều là phi thường cường tráng, một thân bắp thịt mới đối với. Mà Tô Duệ xem ra hơi gầy, thêm vào ăn mặc quần áo thể dục còn mang kính mắt, thì càng không giống tuyển thủ bút càng như thư sinh. Vì lẽ đó, Hứa Vân Vi nhìn thấy Tô Duệ thời điểm, Căn bản cũng không tin hắn sẽ tới tham gia boxing thi đấu tuyển thủ boxing, còn tưởng rằng là gặp phải cùng tên. Mãi đến tận nghe được hắn nói ra về nệ tỉ ẩn khách sạn sau, mới tin tưởng hắn chính là tới tham gia boxing thi đấu. Tô Tiên Sinh, mời ngài đi theo ta, tiếp ngài xe liền ở bên ngoài. Hứa Vân Vi cười nói. Tô Duệ gật gật đầu, theo Hứa Vân Vi cùng đi ra khỏi sân bay. Xuất hiện ở đi thời điểm, Hứa Vân Vi không khỏi nói rằng, Tô Tiên Sinh, ngươi xem ra không hề giống là tuyển thủ boxing. Ý của ngươi là ta xem ra rất yếu dáng vẻ sao? Tô Duệ cười nói. Nghe nói như thế, hứa Vân Vi có chút nóng nảy, vội vàng phủ nhận nói, không phải, ta không có ý này, ý của ta là ngươi xem ra rất nhã nhặn, càng như là một lao sư. Vậy ý của ngươi ta xem ra rất giả thái, như là một ông già sao? Tô Duệ lại nửa đùa nửa thật nói rằng. Hứa Vân Vi lại là vội vàng xua tay, nói, không có, ta không có nói ngươi lão, ngươi xem ra rất trẻ trung, không phải. Ngươi vốn là rất trẻ trung. Nhìn thấy nàng cái này sốt ruột giải thích dáng vẻ, Tô Duệ cũng không tốt tiếp tục đậu nàng, liền nói rằng, không sao, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Nghe nói, hứa Vân Vi mới thở phào nhẹ nhõm nếu như chọc giận hắn không nhanh, vậy thì là nàng thất trách, nàng cũng không muốn liền như thế đơn giản công tác cũng làm không được, vậy thì thực sự là dối tinh dối mù. Nhìn thấy hứa Vân Vi dáng vẻ, Tô Duệ cảm thấy rất là thú vị, như vậy còn thật là có chút đáng yêu vì là trên đường tăng thêm không ít lạc thú. Về nệ thì ẩn khách sạn phái tới tiếp hắn người, trừ hứa vân vi bên ngoài, còn có một tài xế, liền chờ ở bên ngoài. Sau khi lên xe, hứa vân khẽ hỏi, Tô Tiên Sinh, ngươi có muốn đi địa phương sao? Vẫn là trước về khách sạn nghỉ ngơi. Trước về khách sạn, cảm tạng. Tô Duệ trả lời. Nghe nói, hứa vân vi liền để tài xế trực tiếp lái về khách sạn, sẽ không có đi những nơi khác. Ở trên đường, hứa vân vi lại hỏi, Tô Tiên Sinh, Ngươi trước đây đã tới hảo Môn sao? Không có, đây là ta lần đầu tiên tới, còn có không cần gọi ta Tô tiên sinh, gọi tên của ta, Tô Duệ là có thể." Tô Duệ nói rằng. Hứa Vân Vi gật gật đầu, nói, "Được rồi, ngươi lần đầu tiên tới Hào Môn, có thời gian thật sự phải cố gắng đi dạo một vòng, nơi này cảnh điểm còn là phi thường nhiều, có rất nhiều tốt đồ chơi, tuy rằng Hào Môn là Las Vegas, nhưng trừ đánh cược bên ngoài, còn có rất nhiều địa phương tốt, nếu như có hứng thú, ta giới thiệu cho ngươi một hồi Hào Môn." Được, vậy thì phiền phức ngươi. Tô Duệ đối với hào môn, cũng là cảm thấy rất hứng thú, nếu như có cái quen thuộc người nơi này giới thiệu thì càng là cuối cùng có điều. Sau đó, hứa vân vi liền bắt đầu giới thiệu hào môn cảnh điểm, một ít đáng giá đi địa phương, còn có hào môn đặc sản cùng lịch sử, nàng đều nhất nhất giảng qua, hay là không có hướng dẫn viên như vậy sẽ nói, nhưng nhưng là bị hướng dẫn viên càng thêm chân thành, càng thêm chân tâm thực lòng giới thiệu, mà không phải qua loa cho xong. Ở hứa vân vi giới thiệu sau. Tô Duệ đối với hào môn thì càng cảm thấy hứng thú, có thời gian, hắn vẫn đúng là muốn ở hào môn cố gắng đi dạo một vòng. Đáng tiếc chính là, hiện ở sợ là không được, boxing thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi chơi, hay là muốn trước tiên chuẩn bị cẩn thận một hồi, sau đó chuẩn bị tham gia thi đấu, đây mới là chuyện quan trọng nhất, cũng là hắn đến hào môn mục đích, không thể bởi vì hàm chơi mà đam để lỡ chính sự. Không biết hàn huyên bao lâu, hứa vân vi đột nhiên nói rằng, Tô Tiên ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ngươi hỏi. Tô Duệ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói rằng. Hứa Vân Vi ngừng một lát sau, mới hỏi. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến ba cái tuyển thủ bốc sinh sao? Ta nhìn bọn họ đều thật là lợi hại, mỗi người đều là trâu cao ngựa lớn. Ngươi là nói ta xem ra rất yếu sao. Tô Duệ hỏi ngược lại. Ngay vậy, hứa Vân Vi lắc lắc đầu, nói. Ta đối với bốc sinh không phải hiểu rất rõ. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không đánh. Nhưng ta xem ra bọn họ đều rất biết đánh nhau, hơn nữa ngươi vẫn là một người đánh 3 người bọn họ. Ta là khiêu chiến ba cái tuyển thủ boxing, nhưng không có nghĩa là ta một người sẽ cùng 3 người đồng thời đánh, vẫn là sẽ tách ra đánh, cũng không phải bọn họ cùng tiến lên. Tô Duệ giải thích. Hứa Vân Vi nói, ta biết, nhưng một mình ngươi khiêu chiến ba người bọn họ, cũng là rất chịu thiệt. Không có cái gì có ăn hay không thiệt tòi, đây là chính ta chủ động khiêu chiến, cũng coi như là khiêu chiến tự mình một lần thử nghiệm. Tô Duệ nói như thế. Cuối cùng, hứa Vân Vi vẫn là không nhịn được nói rằng, lẽ nào ngươi không sợ sao? Nếu như là cái khác tuyển thủ bốc nghe được sợ sệt hai chữ, có lẽ sẽ rất tức giận, này xem như là một loại sỉ nhục Nhưng Tô Duệ đúng là không có cái cảm giác này, hắn vẫn là duy trì nụ cười, nói rằng, không sợ, nếu như sợ sệt, ta cũng sẽ không tới, ngươi nói đúng sao? Ngươi thật sự có dũng khí, ta cầu chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Hứa Vân Vi đưa lên chúc phúc. Tô Duệ gật gật đầu, nói, cảm ơn ta sẽ làm hết sức Đối với lần này Kim Quang quyết chiến, hắn thật không có cái gì tốt lo lắng, càng không thể nói là sợ sệt. Dù sao, đối với Tô Duệ tới nói, đã không phải một lần khiêu chiến nhiều không giống trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, chuyện như vậy, hắn cũng đã làm không ít, cũng sớm đã tập mãi thành quen, lại làm sao có khả năng sẽ lo lắng. Húng chi, lần này khiêu chiến, vẫn là hắn chủ động khiêu chiến, cũng không phải những người khác muốn cho một mình hắn khiêu chiến ba cái tuyển thủ boxing. Vì lẽ đó, Đối với đón lây thi đấu, Tô Duệ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với hắn mà nói, làm được toàn lực ứng phó là tốt rồi, kết quả làm sao, cũng không phải trọng yếu nhất, chỉ cần nỗ lực qua đã đủ rồi, coi như thất bại, cũng không có cái gì tốt tiết đối, chí ít hắn đã đi đạn nếm thử. Đến về nệ tỷ ẩn khách sạn sau, Tô Duệ vào ở khách sạn An Bài xong gian phòng, bắt đầu tu sửa, chuẩn bị nên tiếp trận đấu boxing thi đấu. chương 512, Ngông Quảng Hương ra người. Trận này Kim Quang quyết chiến. Không đơn thuần đối với Tô Duệ rất trọng yếu, đối với những khác ba vị tuyển thủ boxing, cũng như thế rất trọng yếu. Bởi vì, ở Kim Quang Quyết chiến thắng lợi tuyển thủ boxing, không chỉ có thể thu được không ít tiền thưởng, đồng thời, còn có thể thu được khiêu chiến Bo Thế Giới Quyền Vương Golden Mẹn Tư Cách. Bo Thế Giới Quyền Vương Golden Mẹn, đây đối với thế giới rất nhiều tuyển thủ boxing tới nói, là tha thiết ước mơ giấc mơ. Vì lẽ đó, có thể thu được khiêu chiến Bo Thế Giới Quyền Vương Golden Mẹn Tư Cách, cái kia là phi thường trọng yếu. Đối với bọn hắn tới nói, là tuyệt đối muốn nỗ lực tranh thủ tới tay. Đối với Tô Duệ tới nói, bất luận thắng vẫn thua, hay hoặc là có thể hay không được khiêu chiến bo thế giới quyền vương Golden Ben tư cách, thậm chí là bo thế giới quyền vương Golden Ben, hắn đều không phải như vậy quan tâm. Hắn tham gia boxing thi đấu, mục đích cũng chỉ có một, vậy thì là thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, tiền thưởng cùng vinh dự, dưới cái nhìn của hắn, đều không quan trọng. Nếu như thua boxing thi đấu, có thể để cho Tô Duệ thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, Vậy hắn là tuyệt đối sẽ không chú ý thua, thậm chí sẽ chủ động từ bỏ thắng lợi, đây chính là hắn lựa chọn. Chỉ có điều, hắn muốn ở boxing thi đấu bên trong, thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, cũng chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là không ngừng mà thắng, đánh bại hết thể đối thủ, như vậy mới có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, vì thu được tín ngượng giá trị, tô rệ cũng chỉ có thể thắng, không thể thua. Mỗi cái tuyển thủ boxing đều muốn đánh bại đối thủ, từ đó thu hoạch được thi đấu thắng lợi. Cái này cũng là boxing thi đấu to lớn nhất có thể xem tính, này lại sẽ một hồi long tranh hổ đấu. Ở khách sạn gian phòng đợi sau một tiếng, Tô Duệ liền đi ra, hắn đã điều chỉnh xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể nên tiếp thi đấu. Mà hiện tại, hắn ở kim quang quyết chiến trận đấu boxing thi đấu, hiện tại sắp bắt đầu. Ở kim quang quyết chiến hậu trường, Tô Duệ đổi tốt quần áo, thu dọn tốt hộ cụ sau, liền từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Khi hắn vừa ra tới, liền nghe đến như sấm bên thai giống như tiếng hoan hô Không ít người đều đang hồ hoán tên của hắn, này đều là đến từ chính hoa quốc người ủng hộ. Ở boxing giới bên trong, Tô Duệ đã có không nhỏ tiếng tăm, phần cũng không tính thiếu, đã không còn là không có tiếng tăm gì, bây giờ có được loại đãi ngộ này, cũng là rất bình thường có điều. Lần này, hắn ở Kim Quang Quyết Chiến gặp phải tuyển thủ boxing, sẽ là ba cái không đồng cấp những khác tuyển thủ boxing, phân biệt là 69, 91 kg cấp lần bên trong lượng cấp, 72, 64 kg cấp bên trong lượng cấp, Chí nó 8 kg cấp lần trọng lượng cấp. Có thể nói, này ba cái cấp bậc tuyển thủ boxing, thể trọng đều là so với tô Duệ muốn nặng hơn không ít, đặc biệt lần trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, thể trọng liền so với hắn càng nặng rất hơn nhiều. Ở boxing thi đấu bên trong, bình thường là sẽ không xuất hiện không giống trọng lượng cấp thi đấu, coi như xuất hiện, cũng chỉ có thể cách biệt 1-2 cấp bậc, cách biệt vài cái cấp bậc tuyển thủ boxing, trên căn bản là không hội ngộ đến đồng thời. Bởi vì tại chức nghiệp boxing thi đấu bên trong, Trọng lượng đem sẽ trở thành quyết định thi đấu kết quả trọng yếu nhân tố. Không giống trọng lượng cấp boxing thi đấu cùng nhau thi đấu, đối với trọng lượng nhẹ tuyển thủ boxing, chính là một loại không công bằng, đây chính là rất ít sẽ xuất hiện không đồng cấp những khác tuyển thủ boxing đồng thời thi đấu nguyên nhân. Có điều, Tô Duệ cùng cái khác tuyển thủ boxing không giống nhau, hắn thể trọng tuy rằng thiên nhẹ, thế nhưng thể chất nhưng là cực kỳ biến thái. Điều này là bởi vì hắn thăng cấp nhiều loại sở kỳ hiệu sau, do đó khiến thể năng được tăng lên rất nhiều. Nhường hắn nhìn như thân thể gầy yếu, nhưng là có cực cường bạo lực, bất kể là độ, vẫn là sức mạnh, hay hoặc là là những phương diện khác đều so với những người khác mạnh, hơn nữa cường rất nhiều, dù cho là nghề nghiệp tuyển thủ boxing tố chất thân thể, đều không nhất định có hắn tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ có thể khiêu chiến càng cao hơn trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, mà hắn cũng có năng lực có thể đánh bại đối thủ. Vì lẽ đó, hắn không cần chịu đến trọng lượng giàn buộc, có thể dễ dàng khiêu chiến càng trọng lượng cấp đối thủ. Đây là cái khác tuyển thủ boxing rất khó làm được một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới có niềm tin khiêu chiến ba cái không giống trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, đồng thời có lòng tin có thể thắng lợi. ngày hôm nay, hắn đối thủ thứ nhất, chính là một đến từ chính Hương Giang tuyển thủ boxing. Hương Giang cùng hào môn như thế, cùng thuộc về với Hoa Quốc đặc biệt khu hành chính, cùng hào môn cách hải đối lập, bác tiếp Quảng Đông tỉnh thẩm châu thị, tương tự là tư bản chủ nghĩa chế độ. Có điều, bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân, Thêm vào Hoa Quốc Đại Lục trước đây khá là lạc hậu nguyên nhân, nhường Hương Giang đối với Đại Lục khu vực có chút phiến diện, một ít Hương Giang người đối với xem thường nội lục người, cho rằng nội lục người bần cùng, không văn hóa không tố chất, một ít ánh mắt tiễn cận ít ngồi lại giếng, còn đem Đại Lục coi như là lạc hậu nông thôn như thế, cho rằng đều là người nhà quê. Đương nhiên, người như vậy cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ, cũng không phải Hương Giang toàn bộ, hơn nữa tình huống cũng đang chậm chậm cải thiện. Chỉ có điều, Tô Duệ bây giờ gặp phải đối thủ Chính là vừa vặn là một đến từ chính hương giang nết ngồi đại giếng, hai người ra trận thời điểm, đối phương hay dùng một loại xem thường, cùng với mang theo ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Loại ánh mắt này, chính là thuần túy xem thường, không đơn thuần xem thường tô Duệ thực lực, còn xem thường thân phận của hắn, hoặc là nói đúng mới cho là mình cùng hắn không phải đồng nhất loại người, không phải cùng một người địa vị người, hai người đồng thời thi đấu, chính là hoa nước ý của người này. Vì lẽ đó, cái này đến từ chính hương giang tuyển thủ boxing. Cũng không phải là bởi vì Tô Duệ thực lực mà xem thường hắn, mà là bởi vì hắn là đại lục người, mới làm cho đối phương cảm thấy xem thường, vậy cũng là là một loại khu vực kỳ thị. Đối phương xem thường cùng cam ghét, một điểm che giấu đều không có, còn cố ý ở Tô Duệ trước mặt biểu hiện vật liệu, hắn tự nhiên là sẽ không hiện không được. Có điều, đối với như vậy hết ngồi đáy giếng, Tô Duệ cũng sẽ không động hỏa khí, này sẽ chỉ làm hắn hạ thấp đối phương ấn tượng, cho rằng đối phương thành tiểu tương lai cũng là cao không đi nơi nào. Cả đời đều chỉ có thể sống ở tràn ngập vô chi trong thế giới. Liên quan với cái này tuyển thủ boxing, Tô Duệ cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là đối phương gọi Lưu Mậu Quả, đến từ chính Hương Giang, cũng hoạch qua một ít thi đấu quán quân, xem như là Hương Giang nhất Lưu tuyển thủ boxing. Nếu không là xem ở tổ chức mới nhiều lần mời, ta còn thực sự không muốn cùng người thi đấu. Lưu Mậu Quả không hề che giấu chút nào nói rằng. Xác thực, trận này boxing thi đấu tiền thưởng, cao tới 88 vạn đô la Mỹ. Đối với rất nhiều tuyển thủ bốc xin tới nói, đã là một bút phi thường khổng lồ kim ngạch, là rất nhiều tuyển thủ bốc xin đều từ chối không được con số, mà Lưu Mậu Quả chính là một trong số đó. Một lúc mới bắt đầu, Lưu Mậu Quả nghe được muốn cùng Tô Duệ đánh thời điểm, hắn là từ chối, bởi vì hắn nghe đều chưa từng nghe qua đối phương, thêm vào tự đáy lòng xem thường đại lục người, liền để hắn không muốn cùng Tô Duệ đánh, cũng là muốn cự tuyệt cuộc tranh tài này, hoặc là muốn đổi đối thủ, nhưng nghe đến cuộc tranh tài này tiền thưởng cao tới 88 vạn đô la mị thời điểm, hắn liền hoàn toàn thay đổi chủ ý, đáp ứng tham gia cuộc tranh tài này. Có điều, dù cho là đáp ứng tham gia thi đấu, lưu mậu quả vẫn là xem thường Tô Duệ, vẫn là cho là mình là vì tiền thưởng, mới tham gia thi đấu. chương 513, có. Liên quan với lưu mậu quả khiêu khích, Tô Duệ không có thời gian để ý. Bởi vì, hắn cho rằng cũng không cần vì là như vậy hết ngồi đáy giếng động khí, này cũng không đáng. Lưu mậu quả xem thường Tô Duệ, Nhưng Tô Duệ Hà không phải là xem thường như vậy vô tri người, tương tự là tự nội tâm xem thường. Chỉ có điều, Lưu Mậu Quả là bởi vì khu vực kỳ thị, mà hắn nhưng là xem thường đối phương làm người xử sự mà thôi, vì là đối phương thiện cận ánh mắt cảm thấy xem thường mà thôi. Đối mặt Lưu Mậu Quả ngông cùng cùng khiêu khích, Tô Duệ liền một câu nói đều chẳng muốn đáp lại. Có điều, hắn thái độ, trái lại làm cho đối phương cảm thấy dễ ức hiếp, cho rằng hắn là không dám lên tiếng, thì càng là được voi đòi tiên. Ta đã nói với ngươi nơi như thế này không phải loại người như ngươi đến, ngươi liền nên thu thập quần áo về nhà trồng trọn, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này lưu mậu quả dùng lẫn lộn Việt ngữ quái dị tiếng phổ thông nói rằng, khiến người ta chỉ có thể dựa vào bán nghe bán đoán mới có thể hiểu ý của hắn. Tô Duệ cũng không nhúc ních hỏa, mà là nhẹ nhàng nói, không có ai nói cho ngươi sao. Ngươi rất ổn ảo. Tha ngươi lắm ấu, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Lưu mậu quả không để ý hình tượng, mắng to lên. Nghe được câu này Thu tục, Tô Duệ Hỏa khí cũng chậm chậm lên, ngươi miệng tốt nhất là cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Ta chính là mắng ngươi, ngươi này điều vô dụng dám thế nào? Đỉnh ngươi cái phổi, một nhà quê còn ở trước mặt ta Duệ. Lưu mậu Quả miệng là càng ngày càng dừng không được đến, còn mắng nghiện. Này Luân Phiên Thu tụ, suýt chút nữa nhường Tô Duệ không nhịn được động thủ, nhưng cuối cùng hắn nghĩ tới hiện tại động thủ, trái lại đối phương đạo, điều này làm cho hắn vẫn là nhịn xuống. Nếu như hắn muốn nuốt giáo hân cái này Lưu Mộ Quả có rất nhiều cơ hội, hoàn toàn có thể ở trên lôi đài quang minh chính đại giáo huấn lưu mậu quả, hoàn toàn không có cần thiết hiện tại liền động thủ, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào bất lợi cục diện. Vì lẽ đó, Tô Duệ tuy có chút tức giận, nhưng cũng không có kích động, đương nhiên không có nghĩa là, hắn sẽ như vậy thì thôi, chỉ là chuẩn bị ở trên lôi đài tái giáo huấn lưu mậu quả. Sau đó, đối với lưu mậu quả, Tô Duệ là không tiếp tục để ý, bất luận đối phương nói cái gì cũng tốt, hắn đều coi như không có nghe thấy. Trước khi lên đài, Lưu Mậu quả lại là phách lối nói, không loại nam nhân, cũng không biết phía dưới có ích lợi gì, ta xem thẳng thắn cắt quên đi. Đối với này, Tô Duệ chỉ là sâu sắc nhìn đối phương một chút, sau khi liền cũng không còn bất kỳ biểu hiện gì. Làm hai người lên võ đài sau, hắn đã là tích góp một bụng hòa khí, đang chuẩn bị tiết đi ra. Người chủ trì cầm microphone, giới thiệu hai người, không chỉ giới thiệu bọn họ bước xin trải qua, cũng hướng về khán giả giới thiệu song phương đến từ chính nơi nào. Đối với người chủ trì nói cái gì, Tô Duệ là một câu đều không có nghe loạn, chỉ là liên tục nhìn chầm chằm vào lưu mậu quả, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, hắn phải cố gắng giáo hấn đối phương, làm cho đối phương biết có thời điểm là không thể như thế thần khí, muốn xen vào ở miệng mình mới được. Cho tới lưu mậu quả lên võ đài sau khi, vẫn là phi thường hung hăng, ngay ở trước mặt hiện trường khán giả, còn quay về Tô Duệ là một cực kỳ khiêu khích động tác. Có điều, lưu mậu quả hành động này, cũng gây nên rất nhiều người bất mãn. Cho rằng hắn không có tôn trọng đối thủ, là một loại rất không có phong độ, khiến người ta vì là khinh thường hành vi, cũng là gây nên rất nhiều khen ngược. Chỉ có điều, Lưu Mậu Quả nhưng không có hiện điểm này, trái lại cho rằng hiện trường khán giả khen ngược là quay về Tô Duệ, còn không biết là đối với hắn đi ra, cho là mình ở hiện trường có rất nhiều người ủng hộ, thì càng là rào rạt đắc ý lên. Người quán quân này, ta lấy chắc. Lưu Mậu Quả lần thứ hai dùng sức sẻo tiếng phổ thông, nói rằng, Làm trọng tài vang lên chung thi đấu sau, song phương đều hướng về đối thủ tiếp cận. Chỉ có điều, một nhưng là làm lên chuẩn bị động tác, muốn lấy thăm dò làng chủ, mà một cái khác nhưng là chủ động tiến công, dũng mánh cực kỳ. Người trước, chỉ là Lưu Mậu Quả, đừng xem hắn rất hung hăng dáng vẻ, nhưng ở thi đấu bên trong, nhưng là phi thường bảo thủ, căn bản là không sẽ chọn chủ động tiến công. Mà người sau tự nhiên là Tô Duệ, ở bình thường, hắn cũng sẽ không như thế kẻ lỗ mãng, cũng sẽ trước tiên thăm dò tính công kích tìm tòi ra đối phương chiêu thức sau lại chậm rãi công kích, nhưng lần này, nổi giận trong bụng hắn đã là không nhịn được, không có kiên trì đi mài làm phiền kỷ, trực tiếp lựa chọn chính diện tiến công. T. Doãn của tôi nét nhìn thấy Tô Duệ sông lại sau, Lưu mậu Quả theo bản năng đánh đánh một quyền. Cú đấm này, cường độ cũng khá, nhưng đang tiếp chính là, quyền liền rất bình thường, bị Tô Duệ trực tiếp tách ra, sau đó, trực tiếp từ dưới mã trên đánh ra một quyền. Đối mặt này cực nhanh một quyền, Lưu Mộ Quả căn bản tách ra không được. Lúc này đã trúng này mạnh mẽ một quyền. Ngay sau đó bị đánh trúng sau, Lưu Mậu Quả trong nháy mắt ngông, mạnh mẽ lực kính, nhường đầu của hắn lập tức rung động lên, mắt liền trực tiếp tối sầm lại, chân mềm nhũn, cũng bắt đầu đứng không vững. Ngay ở Lưu Mậu Quả muốn ngã xuống thời điểm, Tô Duệ vừa nhanh bộ bước lên trước, sau đó sẽ đánh ra một cái chữ quyền. Bình thường một quyền, liền như thế đánh ra ngoài, ở tình huống bình thường, nghề nghiệp tuyển thủ boxing đều có thể tránh cú đấm này, dù cho quyền rất nhanh, cũng giống như vậy, nhưng hiện tại Lưu Mộ Quả đã bị đánh bối rối, căn bản là không phản ứng kịp. Liên, Tô Duệ trực quyền, trực tiếp bắn trúng Lưu mậu Quả mũi. Liền như thế trong nháy mắt, Lưu mậu Quả mũi mở ra hồng hoa, huyết dịch liền như thế tiên đi ra, đầu càng là nổ vang một tiếng, chết để mất đi ý thức, thân thể thẳng tắp ngã về đằng sau. Sau đó, Tô Duệ không có cho đối phương thở dốc cơ hội, nhanh hơn trước, cưới ở trên người của đối phương, cũng không có chiêu thức gì có thể nói, một trận vương bắt quyền đánh tới, chuyên môn quay về Lưu Mộ Quả đầu đánh. Hiện tại lưu mậu quả đã mất đi ý thức, căn bản là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, dù cho là vương bắt quyền, cũng chỉ có thể bé ngoan bị đánh, thậm chí đều không thể làm ra bảo vệ đầu hành vi. Mãi đến tận tô Duệ bị trọng tài lôi kéo sau, mới không có tiếp tục tiến công, liền như vậy kết thúc hiệp thứ nhất. Kỳ thực, ở quyền thứ nhất bắn trúng lưu mậu quả thì, đối phương cũng đã thua, quyền thứ nhất cũng đã có đối phương, hắn cũng không có tất phải tiếp tục tiếp tục đánh, cũng sẽ không như thế một trận đánh lung tung, tăng thêm đối phương thường thế. Ở bình thường, Tô Duệ cũng không phải như vậy bỏ đá xuống giếng người, ở trước đây bước xin thi đấu bên trong, hắn cũng sẽ không làm được như thế quá đáng. Trên căn bản, xác nhận có đối phương sau, hắn thì sẽ không động thủ nữa. Thế nhưng, lần này cùng trước đây không giống nhau, trước đây chỉ là thi đấu, nhưng hiện tại, hắn nhưng là nghị giao hấn lưu mậu quả một trận Bởi vì từ thi đấu bắt đầu trước, lưu mậu quả liền để Tô Duệ bị một bụng tử hỏa, từ đầu nói đến vi thô tục, không ngừng mà khiêu khích, đã là nhường hắn không thể nhịn được nữa. Vì lẽ đó, ở thi đấu trước, hắn cũng đã quyết định, phải cố gắng giao hấn một lần lưu mậu quả, làm cho đối phương không ở lớn lối như vậy, cũng vì chính mình lối ra, mở miệng ác khí, nếu không, thực sự là có lỗi với chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở co lưu mậu quả sau, còn nắm lấy cơ hội nhiều đánh mấy quyền, nhường thi đấu không đến nổi như vậy nhanh liền kết thúc. chương 514, nắm mùi dẫn đi. Đối với lưu mậu quả, Tô Duệ là căm ghét đến cực điểm. Vì lẽ đó, đang bị gây nên hỏa khí sau. Hắn cũng liền không lưu tay nữa, trực tiếp bạo. Thừa dịp trọng tài còn chưa kịp phản ứng trước, Tô Duệ hay dùng một trận vương bắt quyền, đem Lưu Mậu Quả đến trên một trận bạo đánh. Liên như vậy, khi hắn bị trọng tài lôi kéo sau, Lưu Mậu Quả đã là trở thành máu nhuộm đầu heo, không chỉ mũi bị đánh tới chảy máu, đầu cũng phá, xem ra liền đầy mặt đều là huyết, vừa có chút buồn cười, lại có chút đáng thương. Chỉ là Lưu Mậu Quả xem ra thương đến rất nặng, nhưng kỳ thực cũng không tính nặng, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đương nhiên Này cũng không phải tô duệ nắm đấm không có cường độ, chỉ có điều là hắn cũng không muốn nặng tay mà thôi, hắn không muốn so sánh với thi đấu liền như vậy một hiệp liền kết thúc, cũng là lưu một chút lực, làm cho Lưu Mậu Quả có cơ hội đánh hiệp 2, như vậy hắn mới có thể tiếp tục thu thập đối phương. Có điều, bởi Lưu Mậu Quả ngã xuống đất sau, hắn còn tiếp tục công kích, này xem như là một loại thương tổn tính phạm quy, này khiến cho hắn bị trọng tài khấu trừ điểm. Nếu như là cái khác boxing thi đấu, ở đối thủ đã ngã xuống đất tình huống, còn tiếp tục ra công kích Trọng tài có thể trực tiếp hủy bỏ tuyển thủ bốc xin tư cách tranh tài, bởi vì ở đối thủ bị thương ngã xuống đất tình huống, còn tiếp tục công kích đối thủ, là thuộc về thương tổn nghiêm trọng tính phạm quy, đây là sẽ đối mặt bị khấu trừ điểm hoặc hủy bỏ tư cách tranh tài, này đều là trọng tài có tư cách làm ra xử lý. Chỉ có điều, trọng tài vừa nãy cũng biết lưu mậu quả là có cỡ nào hung hăng, cũng gây nên trúng nộ, nhiều lần khiêu khích tô duệ, người bình thường cũng nhẫn không chịu được, mới sẽ bị hắn một trận manh đánh. vì lẽ đó Trọng tài cũng là có thể lý giải Tô Duệ, cũng sẽ không khả năng hủy bỏ hắn tư cách tranh tài, chỉ là khấu trừ hắn điểm mà thôi. Cứ như vậy, ở hắn điểm bị chụp sau khi, hiệp một cũng là bất phân thắng bại. Mà bởi Tô Duệ không có dưới nặng tay nguyên nhân, Lưu Mậu Quả bị người nâng sau khi thức dậy, không đến bao lâu, cũng là tỉnh lại, không cần đưa đi trị liệu, mà là có thể tiếp tục thi đấu. Lúc này Lưu Mậu Quả, máu trên mặt đã bị lau khổ giáo, nhưng cũng đã bầm tím lên, xem ra liền phi thường buồn cười. Khiến người ta không nhịn được nợ nụ cười lên đài thời điểm lớn lối như vậy còn nói quán quân lấy chắc hiện tại nhưng là thành vì cái này đầu heo dáng vẻ càng là trở thành hiện trường công tác cho cười nhường không khí của hiện trường lập tức trở nên ung dung lên vậy cũng là là lưu Mậu quả một điểm có thể dùng chỗ ở hiệp 2 bắt đầu trước lưu Mậu quả dùng một loại cửu hận ánh mắt nhìn tô Duệ hắn cho rằng vừa nãy là bất cần rồi mới sẽ bị đánh đổ, nếu như vừa nãy cẩn thận phòng bị thi đấu kết quả nhất định sẽ hoàn toàn khác nhau Bởi vậy, Lưu Mậu quả cho rằng Tô Duệ là thừa dịp hắn không có chuẩn bị kỹ càng mới thắng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm căm hận Tô Duệ. Đối với điểm này, Tô Duệ là không có chút nào lưu ý, đối mặt với đối phương căm hận ánh mắt, hắn thật giống như không phải người trong cuộc như thế, xem ra rất là ung dung tự tại dáng vẻ. Hắn lại làm sao có khả năng không thoải mái tự tại, dù sao vừa mới xả được cơn giận, hiện tại có thể nói là tinh thần thoải mái. Có điều, Tô Duệ bộ này ung dung dáng vẻ. Càng làm cho Lưu Mậu Quả nhìn ra nghiến răng, hận không thể lập tức xông lên đem hắn một trận bạo đánh. Thời gian nghỉ ngơi sau khi đi qua, song phương lần thứ hai đứng võ đài trung ương, sắp bắt đầu quyết đấu. Làm trọng tài tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, Tô Duệ cùng Lưu Mậu Quả lần thứ hai rơi vào đối lập bên trong, đều đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ, chuẩn bị đem đối phương một đòn liền cũng Hiệp này, Lưu Mậu Quả càng thêm cẩn thận, càng càng cẩn thận, vẫn đang toàn lực phòng bị, không muốn lại rơi vào trước kết cục cho tới Tô Duệ cũng không có như trên một hiệp như vậy trùng di chuyển, trên một hiệp đem Lưu mậu Quả một trận bạo đánh sau, đã nhường trong lòng hắn khoan khoái rất nhiều, cũng sẽ không nóng lòng giáo hấn Lưu mậu Quả, hiện tại có thể từ từ đi. Vì lẽ đó, hắn bây giờ cũng đang chầm chậm thăm dò đối phương, đồng thời tìm kiếm thích hợp ra tay một quyền có cơ hội. Chỉ có điều, lần này Lưu mậu Quả quá mức cẩn thận, nhường Tô Duệ đúng là rất khó tìm đến cơ hội, đúng là không có cách nào như vậy nhanh kết thúc thi đấu. Một lát sau sau, Lưu Mậu Quả dần dần quen thuộc thi đấu tiết đấu, thấy Tô Duệ không có tìm được cơ hội xuất thủ sau, hắn cũng chậm chậm khôi phục trước tự tin, hoặc là nói là tự đại, cho rằng trước một hiệp sở di thất bại, chỉ là chính mình bất cẩn mà thôi, hiện tại không bất cẩn, Tô Duệ liền bắt hắn không có cách nào, hắn là có thể hòa nhau một ván. Loại này mê chi tự tin, nhưng Lưu Mậu Quả không lại mang ý nghĩa phòng thủ, mà là bắt đầu thử nghiệm tiến công. Làm Lưu Mậu Quả đánh mấy quyền, thấy Tô Duệ không có cái gì đánh trả cơ hội sau. Thì càng là đảm lớn lên, luôn phiên ra quyền, nhưng đều đánh không trúng. Sau đó, Lưu Mậu Quả mắt thấy đánh không trúng, đánh cuống lên mắt hắn, liền một ít phạm quy động tác đều đánh đi ra. Ngay ở trọng tài đang muốn ngăn lại thời điểm, Tô Duệ nhưng là nắm lấy cơ hội như vậy, lại là một quyền trôi qua, trực tiếp đem Lưu Mậu Quả đánh che đậy, sau đó lại sử dụng một trận vương bắt quyền, đều tới Lưu Mậu Quả đầu chiêu đãi. Ở Lưu Mậu Quả ngã xuống sau, hắn sẽ không có tiếp tục công kích, mà là ngừng lại. có điều Ở lưu mậu quả ngã xuống trước, Tô Duệ đã đánh mười mấy quyền đi ra ngoài, đồng thời một quyền đều không có thất bại, đều rơi vào lưu mậu quả trên mặt, nhường mặt của đối phương, càng lại như hoa cúc nở rộ rực rỡ như vậy, càng như là một đầu heo. Lần này, hắn hợp lý lợi dụng quy tắc, không có ở lưu mậu quả ngã xuống sau còn tiếp tục công kích, cũng sẽ không bị khấu trừ điểm, trái lại lưu mậu quả bởi vì ác ý phạm quy mà bị chủ phân. Vì lẽ đó, này hiệp 2, tự nhiên là Tô Duệ thu được thắng lợi, cũng là thắng một hiệp Thi đấu kết thúc tiếng trông reo lên sau khi, Tô Duệ liền đi tới mặt sau nghỉ ngơi, còn lưu mậu quả nhưng là bị nâng trở lại, cả người hắn đều bị đánh bối rối còn chưa kịp phản ứng, cũng đã trở lại nghỉ ngơi trên ghế. Này hiệp thứ 2 cùng hiệp thứ nhất là như thế, Tô Duệ vẫn không có giới nặng tay, chỉ là không muốn so sánh với thi đấu như vậy nhanh kết thúc. Dựa theo vừa nãy hai cái hiệp, Tô Duệ là tuyệt đối có cơ hội, cũng có thể làm được trực tiếp một quyền co lưu mậu quả, sau đó làm cho đối phương trực tiếp đưa đi bệnh viện trị liệu Nhưng như thế làm liền không có gì hay, hắn vẫn không có chơi đủ, cũng không muốn thi đấu như vậy nhanh kết thúc. Nói tới sức mạnh, hắn so với lưu mậu quả mạnh, luận độ, hắn đồng dạng so với lưu mậu quả nhanh, luận năng lực phản ứng, hắn như thế vượt qua lưu mậu quả. Có thể nói, so sánh lưu mậu quả, tô rệ là lấy toàn phương vị thắng được, có thể dùng tuyệt đối áp chế đối phương. Cứ như vậy, thi đấu kết quả cũng không có hồi hộp khác nhau chỉ là thi đấu thời gian dài ngắn mà thôi, mà đây là quyết định bởi với tô Duệ tâm tình Hắn muốn cho thi đấu nhanh lên một chút kết thúc là có thể nhanh lên một chút kết thúc, muốn cho thi đấu riêng thời gian dài thì có thể làm cho thi đấu riêng thời gian dài. Dù sao, Tô Duệ thực lực so với Lưu Mậu Quả Cường không phải một chút, tự nhiên là có thể không chế thi đấu tiết đấu, làm cho đối phương chỉ có thể bị hắn nắm mùi dẫn đi. chương 515, triệt để không biết xấu hổ. Ở hiệp thứ 2 sau khi kết thúc, Lưu Mậu Quả xem Tô Duệ ánh mắt, đã không đơn thuần là cửu hận, còn mang theo một vệ ý sợ hãi. bởi vì Trải qua hai cái hiệp sau, Lưu Mậu Quả đã biết Tô Duệ thực lực là xa xa mạnh hơn hắn, mà là dựa vào vận may đem hắn đánh bại. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn sản sinh cảm giác vô lực, cùng với cảm giác sợ hãi. Chỉ có điều, trông mà thèm với 88 vạn đô la Mỹ thắng lợi tiền thưởng, nhường Lưu Mậu Quả lại không nỡ từ bỏ thi đấu, còn muốn lại muốn bắt một cái. Vạn nhất, ở phía sau hiệp, Tô Duệ vung thất thường, cái kia Lưu Mậu Quả còn có cơ hội thắng lợi, hắn là nghĩ như vậy. Cũng không có bởi vì hoảng sợ mà từ bỏ thi đấu, còn muốn tiếp tục tiếp tục đánh, bác đến như vậy một tia cơ hội. Ở ý nghĩ như thế bên trong, Lưu Mậu Quả kiên trì đến hiệp thứ ba, chỉ là không có chiếc hung hăng tiêu ngạo, trái lại bắt đầu hí thủ hí cất lên. Chỉ là, làm xong phương đứng ở trên võ đài thì, Lưu Mậu Quả biểu hiện nhưng là có chút khiến người ta đế cười đều không phải. Tỷ như Tô Duệ vừa dơ tay lên, chuẩn bị bãi chính tư thế thì, Lưu Mậu Quả liền sợ sệt đến lùi về sau vài bước hai tay còn gắt gao bảo hộ ở trên phần đầu, sợ bị đánh như thế. Xem ra, lưu mậu quả đã bị đánh sợ, không đúng vậy sẽ không trở thành như chim sợ cảnh cong, một chút động tĩnh liền để hắn sợ sệt đến không được. Lưu mậu quả dáng vẻ cùng hành vi, lập tức gây nên hiện trường khán giả ồn ào cười to, tiếng cười kia mới nhường hắn phản ứng lại, tô rệ cũng không có đánh tới, đây là hắn phản ứng của chính mình quá độ, hiện điểm này sau, nhường sắc mặt của hắn càng cực kỳ đặc sát, hận không thể trên đất có cái động nhường hắn chui vào. Không cần sợ hãi, không cần sợ hãi. Lưu mậu quả vừa nói, một bên vì chính mình tiếp sức. Chỉ là, lưu mậu quả tay vừa mới mới vừa bùng ra, tô Duệ tay lại nhúc nhích một chút, nhất thời lại để cho hắn dọa đến lui vài bước, trong miệng còn trực tiếp gọi ra, không muốn đánh ta, không muốn đánh ta. nay một suốt ruột, một sợ sệt, liền tiếng phổ thông đều có thể nói rõ rồi chứ, sẽ không lại mơ hổ không rõ. Nghe nói, tô Duệ không nhịn được nở nụ cười, hắn chỉ là nhúc nhích một chút mà thôi. Lưu mậu quả cũng đã dọa thành bộ rắn này. Trước lúc này, hắn là chưa hề nghĩ tới một nghề nghiệp tuyển thủ boxing sẽ nhát gan như vậy, chỉ là bị đánh hai cái hiệp liền thành vì là bộ dáng này, cũng không biết trước lưu mậu quả là làm sao mà qua nổi đến, là làm sao trở thành hương giang nhất lưu tuyển thủ boxing. Đây là hương giang tuyển thủ boxing quá yếu, vẫn là lưu mậu quả vận may quá tốt, cho tới nhường lưu mậu quả hôn đến cái này địa vị, cái này danh tiếng. Hai lần qua đi, lưu mậu quả có chút thẹn quá thành giận, cho rằng Tô Duệ là cố ý ở nhục nhã hắn, thì càng thêm căm hận. Liền, Lưu Mậu Quả nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt tới, chỉ là làm Tô Duệ cước bước lên trước, năm đấm cũng nâng lúc thức dậy, Lưu Mậu Quả lại bị dọa đến trốn ở võ đài bên dưới, nếu không có dây thừng chống đỡ, hắn có thể đều vọt thẳng xuống. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ rất là bất đắc dĩ, nhìn trọng tài, ra hiệu cuộc so tài này muốn làm sao mới có thể tiếp tục tiếp tục đánh. Không có cách nào, Lưu Mộ Quả bộ dáng này căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục đá thi đấu, cùng với nói là một hồi boxing thi đấu, chẳng bằng nói là một hồi một phương diện khôi hài biểu diễn. Từ hiện trường khán giả đến xem, liền có thể thấy được này không phải một hồi chính kinh boxing thi đấu, mọi người đều không hề có một chút căng thẳng, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười, này ở D vãng boxing thi đấu bên trong là cực nhỏ xuất hiện. Có điều, trọng tài cũng là rất bất đắc dĩ, hắn cũng không có gặp phải tình huống như thế qua. Đến cuối cùng, cái này trọng tài chỉ có thể đi tới cùng Lưu Mộ quả nói Nếu như lại nếu như vậy, cũng chỉ có thể hủy bỏ hắn tư cách tranh tài, không cho hắn tiếp tục tham gia thi đấu. Nghe được cái này xử phạt, Lưu Mậu Quả nhất thời cung lên, cũng liều mạng, lần thứ hai vào tới. Lần này, Tô Duệ không có cho Lưu Mậu Quả lại cơ hội trốn, trực tiếp nhanh hơn trước, một đòn trực quyền liền đánh ra ngoài. Bình thường trực quyền, nhưng bởi Lưu Mậu Quả không coi chuẩn bị, lập tức bị bắn trúng mặt, thân thể nhất thời ngã về đằng sau, đồng thời trong nháy mắt mất đi phản kích năng lực. Liên như vậy Lưu Mậu Quả lần thứ 2 thua một hiệp, mà hồi thứ 3 hợp cũng là như vậy kết thúc. Dựa theo vệ lệ tỉ ẩn khách sạn Kim Quang quyết chiến chế độ, một cuộc tranh tải là so với 4 cái hiệp mới sẽ quyết phân thắng thua. Mà hiện tại, Tô Duệ cùng Lưu Mậu Quả đã đánh 6 cái hiệp, trừ hiệp thứ nhất, hắn điểm bị khấu trừ sau, hai người không thua không thắng bên ngoài, mà sau hai cái hiệp đều là thắng. Vì lẽ đó, hiện tại thi đấu kết quả là 2-0, chỉ cần ở phía sau 3 cái hiệp bên trong, hắn lại thắng nhiều hai trận là có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, thành vì cái này 69, 91 kg cấp lần bên trong lượng cấp quán quân. Hiệp thứ 3 sau khi kết thúc, Lưu Mậu Quả đã liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, nhưng khán giả suỵt thanh vẫn để cho hắn mặt như bị hoạt nóng một điểm. Ở thi đấu trước, Lưu Mậu Quả nói hầu nói tả, đối với Tô Duệ cực kỳ xem thường, thái độ thập phần hung hăng, tiêu ngạo đều sắp muốn lên trời, nhưng không nghĩ tới chân chính thi đấu sau, mọi người mới hiện đây chính là một hàng lợm, một sợ bao một đánh liên tục cũng không dám đánh quỷ nhất gan. Bởi vậy, ở hiện trường khán giả trong mắt, Lưu Mậu Quả chính là một đi ra khơi hài người, nhường bọn họ xem thường. Nếu như Lưu Mậu Quả ở thi đấu trước, có thể đoan chính thái độ, duy trì đối đối thủ cơ bản tôn trọng, không lớn lối như vậy, sau đó cố gắng đá thi đấu, coi như thua rồi rối tinh rối mù, cũng sẽ không để cho người xem thường, nhưng hắn các loại hành vi, nhưng là khiến người ta khinh thường. Vậy thì tại sao rất nhiều khán giả xem thường hắn nguyên nhân? Hắn cũng không đáng những người khác để mắt. Nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian sau khi kết thúc, hai cái lần thứ hai đứng lên võ đài. Lần này, làm trọng tài tuyên bố bắt đầu sau, Tô Duệ lúc này giơ lên 5 đấm đến, hắn đã chơi đủ rồi, không muốn lãng phí thời gian nữa, vì lẽ đó đã nghị sớm một chút kết thúc thi đấu. Chỉ là, quả đấm của hắn vừa giơ lên đến, vẫn không có đánh ra đi, Lưu mậu Quả liền thuận thế ngã trên mặt đất, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Dựa theo bước boxing quy định, làm đối thủ bị đả thương hoặc ngã xuống đất thời điểm, là không thể tiếp tục công kích. Nếu không sẽ bị coi là phạm quy, nghiêm trọng giả sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Vì lẽ đó, làm lưu mậu quả liền như thế ngã trên mặt đất, Tô Duệ cũng không tốt tiếp tục công kích, hắn cũng không muốn tái phạm quy. Làm trọng tài bắt đầu tiến vào đếm ngược thời điểm, lưu mậu quả nhưng là đột nhiên bỏ lên, một chút chuyện đều không có, vừa nãy đột nhiên ngã xuống là hắn cố ý làm như vậy. Chỉ có điều, lưu mậu quả vừa mới mới vừa đứng lên đến không đến bao lâu, Tô Duệ vừa lên trước, hắn lại ngã trên mặt đất không đứng lên. Cứ như vậy, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Lưu Mậu Quả là đang lợi dụng bước xin thi đấu quy tắc, muốn chơi xấu, không muốn chịu đòn, nhường thi đấu không cách nào bình thường tiếp tục tiến hành. Có thể nói, Lưu Mậu Quả làm như vậy, đó là mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi tới. Ở đây sao nhiều khán giả trước mặt, Lưu Mậu Quả còn có thể làm ra như vậy chuyện vô liêm sỉ, cũng không lo lắng sẽ mất mặt, làm như vậy tự nhiên, xem ra đã là triệt để không biết xấu hổ. chương 516, Thu Hoạch Lớn ở không thể thắng tình huống, Lưu Mậu Quả dĩ nhiên sái lên vô lại. Đối với làm như vậy, Tô Duệ là phi thường kinh thường, cũng rất không ủng hộ làm như vậy. Dù sao, Lưu Mậu Quả làm như vậy, không chỉ không thể thay đổi thi đấu kết quả, trái lại nhường khán giả cùng trọng tài đối với hắn càng thêm căm ghét, nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thi đấu thời gian mà thôi, sẽ không có những chỗ tốt khác. Có thể nói, làm như vậy cũng chỉ là ở bại hoại hình tượng của bản thân mà thôi, ngoài ra, không còn tác dụng. Vì lẽ đó, Đối với làm như vậy, Tô Duệ là rất không hiểu, bởi vì hơi hơi bình thường một chút nghề nghiệp tuyển thủ bốc xin đều không sẽ làm như vậy, đây chỉ là chỉ do cho mình mất mặt mà thôi. Ở Lưu Mậu Quả lần thứ 3 nằm trên đất thời điểm, hắn chỉ có thể hướng về trọng tài đưa ra khiếu nại. Làm trọng tài chuẩn bị tuyên bố Lưu Mậu Quả bị thủ tiêu tư cách tranh tài thời điểm, Lưu Mậu Quả lúc này đứng lên, đồng thời biểu thị sẽ tiếp tục thi đấu, sẽ không lại tiếp tục nằm trên đất. Có điều, làm Lưu Mậu Quả không lại chơi xấu thời điểm Đo Duệ trực tiếp một quyền đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh, trực tiếp kết thúc thi đấu. Cú đấm này, hắn trực tiếp có lưu mậu quả, để cho không cách nào lại chơi xấu. Bởi lưu mộng quả nhiều lần chơi xấu phạm quy, đã nghiêm trọng trái với thi đấu chế độ, vì duy trì thi đấu công bằng, tổ chức mới quyết định thủ tiêu lưu mậu quả tư cách tránh tài, cũng là đại diện cho mặt sau hai cái hiệp đã không cần lại so với. Liên như vậy, tuần vui này kịch hóa boxing thi đấu chính thức kết thúc, mà Tô Duệ tự nhiên trở thành trận này siêu lần hạng trung thi đấu quán quân. Bắt cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Ở trọng tài tuyên bố người thắng vì là Tô Duệ thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô lần thứ hai tăng vào lên. Trước, rất nhiều người đều vì hắn rất tức giận bất bình, cho rằng lưu mậu quả không có cho hắn nên coi tôn trọng, đã sớm muốn hắn cố gắng giáo huấn lưu mậu quả, bỏ đi đối phương hung hăng kiêu ngạo. Mà Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng, hắn thật là tốt tốt giáo hấn một trận lưu mậu quả, không chỉ vì chính mình xả được cân giận, đồng thời, cũng làm cho khán giả cảm thấy rất hả giận Không khí bây giờ mới sẽ kịch liệt như vậy. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này, hắn thu hoạch là to lớn nhất, không chỉ thắng quán quân, còn thu được khán giả chống đỡ. Mà Lưu mậu Quả, nhưng là thua thất bại thảm hại, không chỉ thua thi đấu, hoàn thành công gây nên khán giả căm ghét, danh tiếng là triệt đề xú, Như vậy tuyển thủ Boxing, nói vậy là sẽ không có người lại mời hắn đánh nghề nghiệp Boxing, nghề nghiệp cuộc đời xem như là phá hủy. Hơn nữa, kim quang quyết chiến sức ảnh hưởng cũng không thấp, Lưu Mộ Quả ở thi đấu biểu hiện sẽ rất nhanh sẽ chuyển khắp bốc xin giới, đó mới là hắn xui xẻo nhất thời điểm. Đến vào lúc ấy, Lưu Mậu Quả không chỉ không có cơ hội lại đánh nghề nghiệp bốc xin thi đấu, coi như hắn lui ra nghề nghiệp bốc muốn đi làm một bốc xin huấn luyện viên đều là không được, không thể sẽ thành công. Bởi vì, không có bốc xin quán sẽ xin mời như vậy tuyển thủ bốc xin làm huấn luyện viên, cũng không có ai sẽ đồng ý ở như vậy tuyển thủ bốc xin giới làm học viên, vì bảo vệ bốc xin quán danh dự, lưu lại học viên. Boxing quán liền càng sẽ không xin mời lưu mậu quả người như vậy. Coi như lưu mậu quả trước đây từng thu được không ít thi đấu thứ tự, cũng là là chuyện vô bổ, kết quả cũng giống nhau. Vì lẽ đó, lưu mậu quả không chỉ phá hủy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, cũng triệt để đoạn tuyệt chính mình ở Boxing đến tiếp sau phát triển, vậy cũng là là cầu nhân đến nhân. Nếu như một lúc mới bắt đầu, lưu mậu quả không lớn lối như vậy, không có xem thường tô duệ, không chủ động khiêu khích chửi bậy, cũng sẽ không có kết quả như thế, nhiều nhất cũng chỉ là thua thi đấu. Nhưng ít ra có thể thắng được hiện trường khán giả tôn trọng, nghề nghiệp cuộc đời còn có thể tiếp tục tiếp tục tiến hành. Chỉ có điều, bây giờ nói những này cũng đã chậm, coi như lưu mậu quả lại hối hận, cũng là không thể cứu vãn tất cả những thứ này. Bởi vì, mặt là lưu mậu quả chính mình ném, danh tiếng cũng là chính mình bại, chết để không biết xấu hổ cũng là sự lựa chọn của hắn, hiện tại rơi xuống kết quả như thế, cũng coi như là có tội thì phải chịu. Đối với lưu mậu quả có kết cục gì, tô rệ là không có chút nào lưu ý Coi như đối phương kết cục thê thảm đến đâu, hắn cũng có cười trò qua chuyện. Dù sao, hắn cũng không phải một bị coi thường người, trước lưu mậu quả như vậy đối với hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi đồng tình đối phương, ngược lại sẽ vì là đối phương kết cục bi thảm cảm thấy cao hứng mới đúng. Quản hắn đi chết. Đây chính là Tô Duệ ý nghĩ, hắn mới sẽ không đi để ý tới lưu mậu quả, đây chỉ là lãng phí thời gian của chính mình mà thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ ở trong phòng của mình, tính toán chính mình thu hoạch, Này vẹn vẹn chỉ là cuộc so tài thứ nhất mà thôi, nhưng này cuộc so tài thứ nhất cũng đã vì hắn mang đến rất khả quan thu hoạch. 88 vạn đô la Mỹ, cộng thêm khiêu chiến V đút bờ ho thế giới quyền vương gôn đần tư cách, đây chính là tô rệ cơ bản thu hoạch, cũng là thu được quán quân phúc lợi, nhưng đây chỉ là ở bề ngoài thu hoạch. So sánh cái khác thu hoạch, này 88 vạn đô la Mỹ, thêm vào khiêu chiến V đút bờ ho thế giới quyền vương gôn đần bèn tư cách, hắn vẫn đúng là không phải như vậy lưu ý. 88 vạn đô la Mỹ đổi thành đến nguyên Cũng có điều mới khoảng 6 triệu nguyên, này nhìn như không ít, nhưng đối với Tô Duệ còn thật không có tác dụng gì, cũng là nhường hắn không có cái gì tốt lưu ý. Cho tới khiêu chiến V đút bờ ho thế giới quyền vương Golden Bèn tư cách, hắn càng là không thèm để ý, Golden Bèn không Golden Bèn, hắn cũng không phải như vậy cấp thiết muốn muốn thu được, đây chỉ là cái khác tuyển thủ boxing giấc mơ, cũng không phải giấc mộng của hắn. Nhưng trừ hai thứ này thu hoạch bên ngoài, Tô Duệ còn có những phương diện khác thu hoạch, đây mới là nhường hắn hài lòng nhất thu hoạch. bởi vì Ở trận này boxing thi đấu bên trong, biểu hiện của hắn, thêm vào lưu mậu quả đổ thêm dầu vào lửa, nhường không khí của hiện trường đạt tới cực điểm, cũng làm cho thi đấu có thêm rất nhiều có thể xem tính. Vậy thì vì hắn mang đến lượng lớn tín ngượng giá trị. Vẹn vẹn chỉ là một cuộc tranh tài, có điều 14 cái hiệp mà thôi, Tô Duệ cũng đã thu được 30 triệu điểm tín ngượng giá trị, tương đương với mỗi cái hiệp có thể được 750.000 điểm tín ngượng giá trị. Cái này thu hoạch là trước hắn không tưởng tượng nổi thu hoạch, Căn bản cũng không có nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Ở tới nơi này tham gia thi đấu trước, Tô Duệ cho rằng một cuộc tranh tài chỉ có thể thu được mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhiều nhất cũng chỉ là ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Đây chính là hắn vì sao lại khiêu chiến ba cái tuyển thủ boxing nguyên nhân, chính là muốn lấy được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng ba cuộc tranh tài, nên cũng chỉ là vì hắn mang đến 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là cuộc so tài thứ nhất, liền đã chiếm được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này so với hắn tưởng tượng muốn nhiều hơn. Nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, cũng làm cho Tô Duệ đối với mặt sau thi đấu càng thêm chờ mong, đều có chút không thể chờ đợi được nữa, rất muốn lập tức có thể tham gia thi đấu, như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là này cuộc so tài thứ nhất, sở dĩ có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, cũng chỉ là một hồi bất ngờ mà thôi. Nếu không là, Lưu Mộ quả nhiễu. Tô Duệ khả năng cũng không chiếm được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Bởi vì cuộc tranh tài này quá trình cũng không phải như vậy đặc sắc, chỉ là tương đối hí kịch hóa mà thôi. chương 517, Nga tuyển thủ boxing. Cuộc so tài thứ nhất, Tô Duệ liền đã chiếm được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, nhường hắn hỉ chịu không nổi thù cho tới đối với mặt sau thi đấu, càng thêm tràn ngập chờ mong. Không trách 88 vạn đô la Mỹ quán quân tiền thưởng, Tô Duệ có thể làm được không có chút nào lưu ý. Thật giống đối với hắn một điểm sức hấp dẫn đều không có. So sánh 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này 88 vạn đô la Mỹ tiền thưởng, xác thực là thật rất nhỏ con số. Có thể nói, Tô Duệ có thể lợi dụng 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, sáng tạo ra 8 đô la Mỹ giá trị, thậm chí còn là càng cao hơn. Này so với 88 vạn đô la Mỹ, tín ngưỡng giá trị giá trị đâu chỉ muốn cao gấp 10 lần trở lên. Dù sao, 88 vạn đô la Mỹ cũng chỉ là tiền mà thôi, bỏ ra sau cũng không có. Nhưng tín ngưỡng giá trị liền không giống nhau, Tô Duệ có thể dùng tín ngưỡng giá trị thăng cấp sở kỳ hữu cũng có thể dùng tín ngưỡng giá trị thăng cấp vật phẩm, thăng cấp khoa học kỹ thuật vân vân mà này cũng có thể sáng tạo to lớn giá trị, đồng thời, vẫn là có thể trường kỳ kéo dài phát triển, quần quận không ngừng sáng tạo giá trị. Như vậy một đôi so với, 88 vạn đô la Mỹ xác thực là không tính là gì, tín ngưỡng giá trị mới là trọng yếu nhất, hú hổ, tiền thưởng cũng có điều mới 88 vạn đô la Mỹ mà thôi nhưng tín ngưỡng giá trị nhưng là cao tới 30 triệu điểm. Chẳng trách, đối với những này tiền thưởng, Tô Duệ có thể không có chút nào lưu ý, có cũng được mà không có cũng được, nguyên lai, like, tín ngưỡng giá trị mới là hắn tối thu hoạch lớn. Nếu như hắn biết tham gia Kim Quang Quyết Chiến, có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, vậy hắn sớm liền đến tham gia, coi như không có tiền thưởng, thậm chí muốn cấp lại, hắn đều đồng ý, chỉ cần có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, hắn liền nhất định sẽ tham gia đương nhiên Lấy Tô Duệ hiện tại tiếng Tam, ở Boxing rơi bắt được thành tích mà nói, cũng không thể nhường hắn cấp lại tiền tham gia thi đấu. Ở 9 giờ tối thời điểm, trận thứ 2 Boxing thi đấu, sắp bắt đầu. Mà này trận thứ 2 Boxing thi đấu, Tô Duệ cũng là trong đó tuyển thủ một trong, cũng chính là hắn sẽ tham gia trận thứ 2 Boxing thi đấu. Ở trận này Boxing thi đấu bên trong, đối thủ của hắn là đến từ chính một Nga tuyển thủ Boxing, thể trọng cao tới 2kg, thuộc về 8kg cấp lần trọng lượng cấp tuyển thủ. Dựa theo boxing thi đấu quy tắc, cho phép nhẹ lượng cấp khiêu chiến trọng lượng cấp tuyển thủ, nhưng không cho phép trọng lượng cấp tuyển thủ boxing chủ động khiêu chiến nhẹ lượng cấp tuyển thủ. Cứ việc, dựa theo tô ruệ thể trọng, không tính là nhẹ lượng cấp tuyển thủ boxing, nhưng cách nhẹ lượng cấp cũng không có nặng hơn bao nhiêu, thể trọng vẫn là thuộc về thiên nhẹ, thuộc về hạng chung tuyển thủ boxing, nhưng đối với tay nhưng là một một loại cao tới 2kg tuyển thủ boxing, thuộc về lần trọng lượng cấp tuyển thủ boxin Có người nói cái này đến từ chính Nga tuyển thủ boxing. Trước thể trọng là đạt đến 92kg, thường thường tham gia trọng lượng cấp boxing thi đấu. Gần nhất, cái này tuyển thủ boxing thể trọng giảm xuống mấy kg, mới bị định vì lần trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, nhưng thực lực đó cũng không so với trước thực lực kém, thậm chí ở một ít phương diện trên, càng lợi hại hơn một ít. Hạng trung tuyển thủ boxing, khiêu chiến trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, ở chính quy boxing thi đấu bên trong, hầu như là chưa từng xuất hiện. Dù sao, coi như là boxing thi đấu có thể cho phép hạng trung khiêu chiến trọng lượng cấp, nhưng bình thường cũng sẽ không có tuyển thủ boxing đi khiêu chiến trọng lượng kém cấp mấy tuyển thủ boxing, bởi vì, làm như vậy không phải dũ khí, mà là muốn chết. Nguyên nhân chính là như vậy, ở chính quy thi đấu bên trong, trên căn bản đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có thể nói, tô ruệ một thể trọng đều không đạt tới hạng chung tuyển thủ boxing, đi khiêu chiến một thể trọng đạt đến lần trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, chuyện như vậy phi thường ít đòi thấy, cũng mới gây nên rất lớn quan tâm. Ở hắn đối ngoại tuyên bố, chuẩn bị khiêu chiến cái này boxing thời điểm tranh tran Là gây nên rất lớn náo động Như thế hiếm thấy sự tình Đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người quan tâm Đặc biệt một ít yêu thích bước xin thi đấu người Càng là đối với cuộc tranh tải này Phi thường quan tâm Vì lẽ đó, cuộc tranh tải này vẽ vào cửa So sánh với một cuộc tranh tải vẽ vào cửa Còn muốn đắt hơn nhiều Nhưng vẫn toàn bộ bản khánh Một tấm không dư thừa Mà một ít cướp được phiếu đầu cơ Còn nhờ vào đó kiếm buộn rồi một bút Đem vé vào cửa giá cao bán đi ra ngoài Vẫn như cũ có rất nhiều người cướp thậm chí xuất hiện có tiền còn không mua được vé vào cửa tình huống. Từ vé vào cửa tiêu thụ tình huống đến xem, liền có thể thấy được cuộc tranh tài này có cỡ nào làm người khác chú ý. Bởi vì, so sánh lưu mậu quả, cái này đến từ chính Nga tuyển thủ boxing, không chỉ là cấp bậc càng cao hơn trọng lượng cấp hơn nữa thực lực cũng càng mạnh hơn. Ở boxing giới bên trong, hắn tiếng tâm cũng xa xa cao hơn lưu mậu quả, biết hắn người càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, lưu mậu quả trọng lượng, tuy rằng so với tô dệ trùng, nhưng cũng trùng không được bao nhiêu, tối đa cũng chỉ là 2, 3 kg mà thôi, có thể tính là đồng nhất cái trọng lượng đối thủ. Nhưng cái này nga tuyển thủ boxing liền không giống nhau, hắn thể trọng có thể muốn so với Tô Duệ nặng hơn hơn 20 kg, đây chính là một chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, làm cuộc tranh tài này chính thức xác định đồng thời đối ngoại tuyên bố thời điểm, mới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, mới sẽ có nhiều người như vậy quan tâm, đều là bởi vì hai cái tuyển thủ boxing trọng lượng cấp đừng cách biệt quá lớn thuộc về một hồi phi thường cách xa thi đấu. Làm Tô Duệ xuất hiện lần nữa ở thi đấu hiện trường thời điểm, lập tức liền gây nên náo động, rất nhiều người đều đứng lên đến la lên tên của hắn. Dù sao, hắn ngày hôm nay những việc làm, đã gây nên rất nhiều người chú ý, thêm vào bản thân hắn cũng đã không phải một không có tiếng tâm gì tuyển thủ boxing, hiện trường có nhiều như vậy người ủng hộ, cũng là đúng là bình thường. Xem ra như thế gầy, hắn biết đánh nhau sao? Một khán giả nhìn thấy Tô Duệ ra trận sau, không khỏi hỏi. Hắn không thể đánh. Một quyền đem ngươi co, vậy là không có vấn đề. Một cái khác ngồi ở bên cạnh khán giả, nhưng là nói rằng. Đánh ta đương nhiên là không có vấn đề, nhưng đối thủ của hắn nhưng là 90kg cự nhân, hắn đánh thắng được sao? Sẽ không liền phá vỡ đều không làm được đi. Trước khán giả lại biểu đạt chính mình nghi vấn. Lúc này, một cái khác khán giả, cũng nói, ngươi quá khinh thường tô duệ, nếu như ngươi hiểu rõ qua hắn, liền nhất định sẽ không lại nói nếu như vậy. Không liền nói 90kg tuyển thủ boxing, hắn trước đây lại không phải là không có đánh qua, đánh thắng có chuyện gì ngạc nhiên. Ở một mặt khác thính phòng, cũng có người đang bàn luận. Ta nhưng là mua Nga tuyển thủ boxing thắng, đừng làm cho ta lật thuyền. Ta cũng là mua Nga tuyển thủ boxing thắng, bây giờ có thể không thể một lần nữa đặt cực. Đã chậm, hiện tại đã không thể đặt cực lại, càng không thể nhớ ngươi sửa đổi tuyển thủ. Có điều, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, tô rệ có thể thắng tỷ lệ còn phi thường nhỏ bé. Ở hào môn nơi này, đánh cược là phi thường bình thường sự tình, không đánh cược không vui, như thế náo động thi đấu, tự nhiên là không thể không có đánh cực bản. Nếu như ngay cả như thế náo động thi đấu đều không có đánh cực bản, cái kia hào môn cũng coi như không lên là tứ đại Las Vegas. Như thế náo động thi đấu, muốn mặt trên đánh cuộc một keo người, tự nhiên là không ít, các đường trang gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ mở trang. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này bắt đầu trước. Cũng đã có rất nhiều người đặt cược mua cái nào tuyển thủ bố sinh thắng tiền đặt cược ngược lại đã là một rất khổng lồ kim ng lệch chương 518 am hiểu cùng cái hở ở các đường trang ra đánh cược bàn bên trong tỷ lệ bồi bất tận tương đồng nhưng cũng là đại khái giống nhau lông không ngoại lệ những này đánh cược bàn tỷ lệ bồi thấp người đều là Nga tuyển thủ boxin hắn tỷ lệ bồi là rất thấp mà tô Duệ tỷ lệ bồi nhưng là hơi cao chỉ có điều Nga tuyển thủ bố xin tỷ lệ bồi tuy thấp nhưng ở trên người hắn đặt cược người Nhưng là phi thường nhiều, chiếm rất lớn tỷ lệ. Dù sao, cái này Nga tuyển thủ Boxing bản thân liền là thuộc về một thực lực rất mạnh tuyển thủ Boxing, dù cho là cùng trọng lượng cấp tuyển thủ Boxing, hắn đều có rất cơ hội lớn có thể thắng được. Húng chi, lần này đối thủ của hắn vẫn là một trọng lượng cách biệt hơn 20kg Tô Duệ. Ở đánh cược khách xem ra, Nga tuyển thủ Boxing phần thắng, thì càng lớn hơn, Tô Duệ thắng độ khả thi, tiếp cận vô cùng bé. Nguyên nhân chính là như vậy, đi ngang qua phân tích sau. Rất nhiều người đều lựa chọn ở tỷ lệ bồi càng thấp hơn Nga tuyển thủ boxing đặt cược, mà không phải tỷ lệ bồi cao Tô Duệ, đặt cược tình huống là nghiêng về một phía, trừ một chút người ủng hộ, cùng với một ít muốn tìm vận may người, ở trên người hắn đặt cược bên ngoài, những người khác đều là ở Nga tuyển thủ boxing trên người là cược. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng không phải lưu ý, tỷ lệ bồi cao thấp, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Cái gọi là đánh cuộc, cái gọi là tỷ lệ bồi, căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát huy. Hắn sẽ không bởi vì tỷ lệ bồi cao, liền đánh mất tự tin, không có lòng tin đối phó Nga tuyển thủ Buxin, hắn cũng không phải là người như thế, ngoại giới nhân tố, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy, hoặc là nói, ngược lại sẽ nhường hắn càng đem hết toàn lực, thực lực ngược lại sẽ càng mạnh hơn. Chỉ có điều, khi nghe đến chính mình tỷ lệ bồi cao sau, Tô Duệ cũng ở trên người chính mình đặt cược. Đương nhiên, đặt cược trước, hắn cũng hướng về về nệ tỷ ẩn khách sạn xác nhận qua, tuyển thủ Buxin là có thể đặt cược nhưng vì bảo đảm công bằng, không thể mua đối thủ thắng, chỉ có thể ép chính mình thắng. Liên quan với điểm này quy định, đối với Tô Duệ liền không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không thể mua Nga tuyển thủ bốc xin thắng, chỉ có thể mua chính mình thắng mà thôi. Sở dĩ đặc cược, kỳ thực cũng là biểu thị hắn có tất thắng quyết tâm, không đúng vậy sẽ không hoa cái này uống tiền. Tô Duệ ở trên người chính mình đặc cược, cũng không có ép quá nhiều tiền, nhưng bởi tỷ lệ bồi cao quan hệ, chỉ cần thắng, cũng là có thể thắng đến không ít tiền. cũng không lâu lắm Thi đấu liền bắt đầu, hắn cùng Nga tuyển thủ bốc xin bắt đầu ở trên lôi đài quyết đấu. nay một hồi bốc xin thi đấu, không lại như cuộc tranh trải lần trước như vậy hí kích hóa, mà là đúng quy đúng củ, song phương đều đang tham dò tính công kích. Ở động thủ sau khi, Tô Duệ phát hiện cái này Nga tuyển thủ bốc xin sắc thực thật không đơn giản, thực lực phi thường mạnh mẽ, đặc biệt sức mạnh của đối phương, càng là cường đáng sợ, không trách trang gia sẽ cho hắn như vậy tỷ lệ bồi cao, hóa ra là thực lực của đối phương sắc thực là phi thường mạnh mẽ. Hiệp thứ nhất hai người có qua có lại tạm thời cũng không có đem nắm cò đối phương một hiệp sau khi kết thúc song phương điểm đúng là như thế thuộc về không thua không thắng thế hỏa đi ngang qua hiệp thứ nhất thăm dò sau, tô Duệ trong lòng đã là nắm chắc này Nga tuyển thủ bố sinh thực lực xác thực là rất mạnh sức mạnh kinh khủng càng làm cho hắn rất ki kỵ nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm cái này Nga tuyển thủ bố sinh rõ ràng nhất khuyết điểm chính là tốc độ không nhanh cao tới hình thể mang đến sức mạnh kinh khủng đồng thời cũng ảnh hưởng đến tốc độ phát huy Đương nhiên, Tô Duệ chỉ tốc độ không nhanh, chỉ là đối lập cho hắn mà nói, đối với cái khác người bình thường đến nói, cái này Nga tuyển thủ bốc xin tốc độ cùng phản ứng, kỳ thực là phi thường nhanh, người bình thường căn bản là không thể so với được với. Chỉ cần đối với hắn mà nói, Nga tuyển thủ bốc xin tốc độ không đủ nhanh cũng đã đầy đủ, đây chính là hắn có thể lợi dụng lực điểm. Bởi vì, Tô Duệ am hiểu chính là tốc độ, tốc độ của hắn cùng phản ứng so với Nga tuyển thủ bốc xin muốn cao một cấp độ. Tốc độ cực nhanh có thể để cho hắn bất cứ lúc nào làm ra rất nhiều không tưởng tượng nổi chuyển biến Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến hóa phương hướng Khiến người ta khó lòng phòng bị Nguyên nhân chính là như vậy Chỉ cần hắn lợi dụng tự thân tốc độ Là có thể cùng Nga tuyển thủ boxing tiến hành đỏ sức Do đó tìm cơ hội làm được một lần đánh bại Nga tuyển thủ boxing Quả nhiên, làm tô Duệ đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng thời điểm Nga tuyển thủ boxing nhưng là có chút đáp ứng không suệ Chỉ cần phản ứng của hắn hơi hơi chậm một chút lúc nào cũng có thể bị đánh bại. Đang đối mặt như vậy tốc độ kinh người, Nga tuyển thủ boxing chỉ có thể dựa vào kỹ thuật cao siêu, cùng với kinh nghiệm phong phú miễn cưỡng phòng thủ, nhưng sau một quang thời gian, liền có thể xuất hiện cái hở, vậy thì là bị đột phá thời điểm. Mà Tô Duệ, chính là đang tìm như thế một thời cơ tốt nhất, đánh bại Nga tuyển thủ boxing cơ hội. Cũng không lâu lắm, Nga tuyển thủ boxing phòng thủ, liền xuất hiện một chút vấn đề, cũng chính là một không nổi bật kẽ hở. nhưng đối với Tô Duệ tới nói Này một nho nhỏ kẽ hở, cũng đã đầy đủ, hắn tóm lấy trong dây lát này cơ hội, bước nhanh về phía trước, tầng tầng một quyển trôi qua, trực tiếp bắn chúng không kịp đón đỡ Nga tuyển thủ boxing. Chỉ thấy, Nga tuyển thủ boxing lay động mấy lần sau, liền ẩm ẩm cũng ở trên lôi đài, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bỏ lên. Nay vừa đến, hiệp thứ nhất cũng là kết thúc, tô Duệ thành công con Nga tuyển thủ boxing, thu được hiệp thứ nhất thắng lợi. Làm Nga tuyển thủ boxing ngã xuống trong nháy mắt đó, hiện trường rơi vào náo động bên trong. Rất nhiều người cũng không nhịn được đứng lên, nhìn Tô Duệ cùng Nga tuyển thủ boxing ánh mắt, tràn ngập khó mà tin nổi, hoặc là kết quả này, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Kết quả, đây chỉ là hiệp thứ nhất, mặt sau còn có 3 cái hiệp, chân chính thắng bại hiện tại vẫn không có phân ra đến. Nhưng coi như như vậy, Tô Duệ có thể ở hiệp thứ nhất liền co Nga tuyển thủ boxing, vẫn để cho hiện trường khán giả thập phần khiếp sợ, đây là bọn hắn trước không nghĩ tới kết quả. Ở nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, hiệp thứ 2 chính thức bắt đầu. lần này Nga tuyển thủ bốc xin càng càng cẩn thận, một điểm bất cẩn đều không có, chỉ là trước hiệp một quyền, nhưng hắn đến hiện tại đều vẫn không có khôi phục như cũ, trạng thái cũng không có tốt như vậy, có chút hôn loạn, phòng thủ lên, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm Vì lẽ đó, ở hiệp thứ hai bên trong, Tô Duệ có vẻ càng thêm ứng dung. Dù cho Nga tuyển thủ bốc xin cẩn thận hơn, nhưng hắn chung quy vẫn là phòng không thủ được Tô Duệ công kích, bị người sau nắm lấy cơ hội, lần thứ hai một lần co, lần thứ hai thắng được một hiệp Tràng hiệp thứ nhất, có thể nói là Nga tuyển thủ boxing bất cẩn, nhưng liên tục thắng 2 cái hiệp sau, này không thể lại nói Nga tuyển thủ boxing là bất cẩn mới thua, chỉ có thể nói thực lực của hắn không bằng Tô Duệ, chí ít ở boxing trên là như vậy. Cho nên, làm Tô Duệ liên tục thắng 2 cái hiệp sau, khán giả khỏi nói có cỡ nào khiếp sợ, nhưng cũng coi như là tiếp nhận rồi thực lực của hắn, cũng không thể so Nga tuyển thủ boxing kém, mà là phải mạnh hơn không ít. Chơi ạ, không trách hắn dám kiêu chiến trọng lượng cấp tuyển thủ boxing Nguyên lai like hắn so với trọng lượng cấp còn lợi hại hơn. Ai nói người gây đánh không thắng tên béo, hiện tại liền thắng cho người xem. Thảm, thảm, lần này ta là thua thảm. Ở hai cái hiệp sau khi kết thúc, hiện trường khán giả nghị luận là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều lần đều bị Tô Duệ biểu hiện ra thực lực, rung động thật sâu đến. Chương 519, 70 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Thông qua hai cái hiệp cơ, Tô Duệ hướng về mọi người chứng minh thực lực của chính mình. Đồng thời, hai người này cơ Cũng đại diện cho hạng chung tuyển thủ boxing, như thế có thể khiêu chiến trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, đồng thời không nhất định thất bại. Liên dương như hiện tại, bị xem trọng Nga tuyển thủ boxing, nhưng là liên tục 2 trận bị co, mà không được coi trọng tô duệ, nhưng là liên tục co, này hoàn toàn lịch chuyển mọi người nhận thức. Nguyên lai, like, ở boxing thi đấu bên trong, như thế có thể khiêu chiến càng trọng lượng cấp tuyển thủ boxing, cũng không nhất định cần cùng cùng trọng lượng cấp tuyển thủ boxing đánh. Nếu như chuyện này chuyển đi, không có tận mắt qua thi đấu có thể sẽ không tin chuyện như vậy, thậm chí sẽ hoài nghi đây là tổ chức mới cùng trang ra thao tác đi ra giả đánh, cũng không phải thật sự là công bằng boxing thi đấu. Chỉ có điều, ở hiện trường khán giả đều phi thường rõ ràng, cái này không thể nào sẽ là giả đánh, tuyệt đối là phi thường chân thực. Bởi vì, Tô Duyệt cùng Nga tuyển thủ boxing thi đấu, là phi thường đặc sắc, hai người ra quyền độ đều là cực nhanh, đồng thời là một quyền tiếp theo một quyền, giả đánh căn bản là không thể làm ra trình độ như thế này. Nguyên nhân chính là như vậy, Ở hiện trường quan xem so tài khán giả đều cho rằng cái này không thể nào sẽ là một hồi giả đánh, mà là chân tài thật học so đấu. Cứ việc, thi đấu kết quả có chút ngoài ý muốn, nhưng hiện trường khán giả đều không có một cho rằng này sẽ là giả, đều xác nhận này đều là thật sự, cũng không hề có một chút dở cho bị bẫm. Ở phía sau hiệp thứ 3, hiệp thứ 4 bên trong, Tô Duệ chiếm đoạt ưu thế thì càng lớn hơn, thi đấu kết quả là càng là không có ngoài ý muốn. Cuối cùng, ở phía sau hai cái hiệp bên trong, hắn đều lấy trọng đại ưu thế thắng được. Bốn cái hiệp toàn thắng, đây chính là Tô Duệ chiến tích, một thập phần đẹp đẽ thành tích, cũng là rất nhiều người không tưởng tượng nổi kết quả. Ở Nga tuyển thủ bốc xin đặt cửa người, nhìn thấy như vậy thi đấu kết quả sau, cũng không khỏi vẻ mặt đưa đám, lần này là thua thảm, những người này nhưng là ép không ít tiền đi vào, vốn là đều cho rằng Nga tuyển thủ bốc xin là thắng định, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, này nói đến cũng buồn cười. Cho tới Tô Duệ đúng là không lớn bao nhiêu phản ứng cũng không có vì vậy quá mức kích động, đối với kết quả như thế, hắn sớm liền đã biết rồi. Hoặc là nói, ở thi đấu bắt đầu trước, hắn liền biết mình nhất định sẽ thắng, đối với mình tràn ngập to lớn nhất tự tin, từ không cho là mình thất bại qua Nga tuyển thủ Buxim, sớm đã có tất thắng quyết tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, đối mặt thắng lợi, Tô Duệ cũng không có quá mức kích động, phản phất đây là một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu Chỉ có điều, khi hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, nhìn thấy tăng vọt sau tín ngượng giá trị Liền không khỏi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy tín ngưỡng giá trị còn đang không ngừng tăng cường thị, thì càng là ức chế không được vui sướng. Ở những người khác xem ra, Tô Duệ là vì được quán quân mà hưng phấn, nhưng lại không biết hắn chỉ là đơn thuần vì tín ngưỡng giá trị mà thôi. Điểm này, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, những người khác đều không thể biết, chính như bọn họ không biết tín ngưỡng giá trị tồn tại. Nay trận thứ 2 boxing thi đấu, hắn thành công đánh bại Nga tuyển thủ boxing, ở rất nhiều người xem ra, đây là rất ngông cuồng tự đại trắng cử cũng chính là hắn tại sao có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Thông qua này trận thứ 2 boxing thi đấu thắng lợi, Tô Duệ thành công thu được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so sánh với một cuộc tranh tài còn nhiều hơn. Có điều, cái này cũng là phi thường bình thường, Nga tuyển thủ boxing tuy rằng bị hắn đánh bại, nhưng không nghi ngờ chút nào, Nga tuyển thủ boxing thực lực muốn xa xa qua lưu mẫu quả, hai người căn bản là không phải cùng một đẳng cấp tuyển thủ boxing, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Mà Tô Duệ cùng nga tuyển thủ boxing chênh lệch thì càng là rất lớn, hơn 20 kg khác biệt, đây chính là rất nhiều người cho rằng không thể vượt qua chênh lệch, cũng là một hồi phi thường cách xa thi đấu. Nhưng coi như trận này chênh lệch giữa hai bên cực kỳ cách xa tình huống, Tô Duệ nhưng là làm được 4 cái hiệp, đều đánh bại nga tuyển thủ boxing thành tích, do đó làm được toàn thắng. Như thế chuyện khó mà tin nổi, cho khán giả mang đến chấn động, đương nhiên muốn xa xa cao hơn hắn cùng lưu mậu quả boxing thi đấu. Vì lẽ đó Này trận thứ 2 tuyển thủ boxing, thu được tín ngưỡng giá trị, tự nhiên cũng sẽ so với trận đầu boxing thi đấu cao. Tô Duệ cùng lưu mẫu quả boxing thi đấu, vì hắn mang đến 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà hắn cùng Nga tuyển thủ boxing thi đấu, nhưng là mang đến ít nhất 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Hai cuộc tranh tài, hắn thu hoạch tín ngưỡng giá trị đạt đến 70 triệu điểm, đây chính là hắn vì sao lại đột nhiên kích động nguyên nhân. 70 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so với 70 triệu nguyên, còn muốn cho Tô Duệ kích động. Chớ nói chi là chỉ là một hồi boxing thi đấu quán quân, này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Có điều, đối mặt mọi người hiểu lầm, coi như hắn biết, cũng sẽ không đi giải thích, như vậy hiểu lầm, trái lại là chuyện tốt. Liên quan với tín ngưỡng giá trị, cùng với nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ cũng không muốn để những người khác người biết, đặc biệt một ít kẻ không quen biết, hắn liền càng sẽ không nhường bọn họ biết. Vì lẽ đó, không có ai biết tín ngưỡng giá trị, chính là không thể tốt hơn. Ở đánh bại Nga tuyển thủ boxing sau. Tô Duệ muốn khiêu chiến tuyển thủ boxing, chỉ còn dư lại vị cuối cùng, một đến từ chính nước Mỹ Quyền Vương, một hạng trung tuyển thủ boxing. Cái này đến từ chính nước Mỹ Quyền Vương thật không đơn giản, thực lực đó phi thường mạnh mẽ, đã đã đánh bại nhiều vị boxing cao thủ, ở hạng chung boxing thi đấu bên trong, càng là cực khó gặp được đối thủ, gần nhất một năm bên trong, càng là đạt đến đỉnh cao nhất, lũ chiến lũ thắng, hầu như không có bại trận cũng thu hoạch lượng lớn người ủng hộ. Vì lẽ đó... Khi này cái nước Mỹ tuyển thủ boxing tuyên bố sẽ tham gia lần này kim quan quyết chiến sau, lập tức gây nên náo động. Rất nhiều đối với boxing cảm thấy hứng thú người, đối với cuộc tranh tài này đều phi thường quan tâm, đều muốn đến hiện trường quan xem so tài. Đáng tiếc chính là, hiện trường châu ngồi có hạn thêm vào giá vẽ cực cao, không phải mỗi người cũng có thể đến hiện trường quan xem so tài. Đây chỉ có một phần người có thể làm được, những người khác muốn nhìn trận này boxing thi đấu, chỉ có thể thông qua TV hoặc mạng lưới tiếp sóng mới được. Như thế bị được chú ý boxing thi đấu, hiện trường vé vào cửa đã bị xào đến cực cao, vị trí càng tốt châu ngồi, giá cả liền càng bị xào đến giá trên trời. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết mình tới nơi này là vì tham gia đá thi đấu, mà không phải vì đi quan tâm vé vào cửa bán đến có được hay không. Cái này đến từ chính nước Mỹ tuyển thủ boxing, nhường hắn cũng là rất chờ mong, này trước hai chàng boxing thi đấu, cũng làm cho hắn thu được 70 triệu điểm tín ngượng giá trị. Trận này quan tâm càng cao hơn boxing thi đấu Chỉ cần có thể thắng lợi Được tín ngưỡng giá trị Cũng nhất định sẽ xa cao hơn nhiều trước hai cuộc tranh tài Khẳng định là sẽ không thấp hơn 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Tiền đề là có thể thắng Đồng thời thắng được rất đẹp Chỉ có điều Tô Duệ tuy rằng rất chờ mong cuộc tranh tài này Nhưng thi đấu Nhưng là muốn vào ngày mai mới sẽ tiến hành Hiện tại lại không thể chờ đợi được nữa Đều là vô dụng Chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai đến Vì cuộc tranh tài này Hắn sẽ cố gắng điều chỉnh tốt chính mình, khiến chính mình có thể lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp thi đấu, tranh thủ thu được càng tốt hơn thành tích. Chương 520, bị chiến cùng nói chuyện thiếm. Buổi tối, Tô Duệ chờ ở trong phòng, lặng lặng cân nhắc một ý chuyện.